triệu tương nhi nói ninh đạo trường cũng giống vậy ninh trường cửu đáp sao không thử định một cái ước hẹn nữa triệu tương nhi cũng đồng ý nói một năm sau xem ai mắt sáng hơn thế nào ninh trường cửu nói một lời đã định vậy là hai người vừa mới bái sư như những đứa trẻ lại bắt đầu tranh cãi về việc ai giỏi hơn giống như đang chơi một trò chơi cá cược ninh trường cửu quay lại thư phòng đã khuya lục giá giá và ninh tiểu linh vẫn chưa ngủ ninh tiểu linh đang hứng thú với những câu chuyện về thần quốc say sư hỏi lục giá giá rất nhiều câu Ninh Trường cử mở cửa, đưa Ngân Trâm lên hai tay, nói không có làm nhục sư mệnh. Lục Giá Giá nhận lấy Ngân Trâm, giật đầu hỏi Triệu Cô Nương không làm khó ngươi chưa? Ninh Trường cử trả lời, ta và Triệu Cô Nương đều là người phân rõ phải trái. Ninh Tiểu Linh nghe kể chuyện rất hứng thú, không muốn vạch trần sư huynh, liền nắm lấy tay sư phụ và hỏi Kiêm Minh Quân và Thập Nhị Thần Quốc chi chủ ai mạnh hơn? Lục Giá Giá giải thích theo ghi chép, Minh Quân là một trong những thần minh xuất hiện từ khi thế giới này hình thành, trưởng quản sinh mệnh và cái chết. Chỉ là không biết vì sao, Minh Quân cùng những vị thần đời đầu đều sớm vẫn lạc, quyền lực của họ đã phân tán, một phần nhỏ bị người tu đạo hữu duyên chiếm lấy, còn lại vẫn như cũ là những vật vô chủ phiêu bạt giữa thiên địa. Ninh Tiểu Linh gật đầu rồi hỏi tiếp, vậy 12 vị thần quốc chi chủ, ngoài Chu Tước, Không Liệp, Tội Quân gia, còn lại là những ai? Lục Gia Gia vốn không muốn nói quá nhiều về những chuyện này, vì chúng liên quan đến cõi u minh, nhưng nhìn thấy ánh mắt trong sáng của Ninh Tiểu Linh, nàng không đỡ từ chối, liền giải thích Tội quân về sau là quốc chủ Đề Sơn, tiếp theo là Bạch Tàng, Huyền Phủ, còn nhiều thứ liên quan tới những tồn tại này, ta cũng không dám nói quá nhiều. Mỗi ngày ta sẽ kể cho ngươi ba truyền thuyết về các quốc chủ. Ninh Tiểu Linh hào hứng, nói sư tôn tốt nhất rồi. Ninh Trường Cửu đứng bên cạnh, nghe thấy câu nói đó mà cảm thấy có chút ghen tị. Lục Giá Giá kể xong câu chuyện về Bạch Tàng và Huyền Phủ thiên mã hành không, thời gian đã gần từ dạ Ninh Tiểu Linh có vẻ hơi buồn ngủ, Lục Giá Giá nhẹ nhàng vót chán nàng, đặt nàng lên giường, đắp chăn cho mang. khi lục giá giá chuẩn bị đi ra ngoài, ninh trường cử gọi nàng lại. lục giá giá hỏi khẽ chuyện gì, ninh trường cử nói đệ tử cả gan muốn thử chữa thương cho sư phụ. ninh trường cử nói xong liền dừng bước bình tĩnh nhìn lục giá giá, hy vọng nàng có thể nhìn thấy sự thành ý trong mắt mình. lục giá giá hơi ngừng lại, ánh mắt nàng dừng lại trên người ninh trường cử một lúc, rồi mới lên tiếng ngươi dự định như thế nào? ninh trường cử đáp người có thể xem xét thân thể của ta trước. ai muốn xem? lục giá giá nhíu mày nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. nàng chần trừ một chút rồi mới hiểu ý của hàn cảm thấy hơi xấu hổ nàng lên hạ mắt xuống sắc mặt lạnh lùng nói đi đi ninh trường cử tiến lên trước mặt nàng lục giá giá giơ tay nhẹ nhàng đưa ngón tay từ trong tay áo ra dùng ngọc phiến chạm nhẹ vào mi tâm của hắn rồi sau đó đặt tay lên bụng hắn lục giá giá nhắm mắt lại thân niệm nhẹ nhàng vận động ý thức theo đó lan tỏa thâm nhập vào cơ thể hắn ý thức của nàng xuyên qua mi tâm tham dò linh mạch bốn phương trong cơ thể hắn lần lượt đi qua từng khiếu huyệt cuối cùng dừng lại ở một nơi quan trọng tử phủ khí hải Khí hải giống như một viên đan nhỏ, treo lơ lửng trong vô số linh mạch tinh tế, giống như một dòng điện nhỏ nằm trong quả cầu sáng, tử phủ như một đóa hoa nở trên quả cầu, nhưng chỉ có hai cánh hoa, giống như một cánh cửa đóng chặt, ẩn chứa kim quang di chuyển bên trong. Lục Giá Giá dừng lại trước tử phù khí hải, quan sát kim đan và khí hải, rồi lại nhìn vào vùng tối sâu thẳm bên trong, nàng tinh tế mở rộng ý thức quan sát xung quanh, một sự nghi hoặc dâng lên trong lòng nàng, nhưng rất nhanh sự kinh hoặc ấy biến thành sự kinh ngạc. nàng đã từng kiểm tra thân thể của ninh trường cửu trước đó lúc đó từ phủ khí hải nhỏ hẹp linh mạch hỗn loạn các khiếu huyệt vỡ vụn cơ thể hàn giống như một chiến trường cũ nát không thấy chút hy vọng nào về việc tu đạo nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn giống như một cây cổ thụ sắp chết giờ đây lại được đón nhận ánh sáng mặt trời tươi mới mọc lên những cành lá non giống như nghịch chuyển cả mười mấy năm như được tái sinh nàng cảm thấy mình đang chứng kiến một kỳ tích và trong lòng nàng không thể ngừng cảm thấy nóng lên mặc dù thân thể nàng bị phá hủy khí huyệt của bạch phủ cũng bị hủy diệt sâu sắc, nhưng nếu có được công pháp như vậy, không biết có cơ hội phục hồi trong thời gian ngắn không. nàng nghĩ đến đây, không khỏi cảm thấy tim mình đập loạn, vừa lo lắng lại vừa đầy chờ mong. sau một hồi lâu, nàng mới từ từ thu tay lại, Tiết trắng tay áo nhẹ rủ xuống, che khuất bàn tay nhỏ nhắn. dù trong lòng nàng dâng trào cảm xúc mãnh liệt, nhưng trên mặt nàng vẫn lạnh lùng, không lộ ra chút biểu hiện nào. Nên trường cửu hỏi sư tôn cảm thấy thế nào? lục giá giá nhìn hắn, nói cảnh tượng này từ hóa mục nát thành kỳ tích. Qua thật là người ta không hỏi cảm thán, Ninh Trường cử quan sát vẻ bình tĩnh trên mặt nàng, nghĩ thầm trong lòng. Đạo cảnh của nàng quả thực đã tăng lên không ít trong một tháng qua. Tuy nhiên, nhịp tim và hơi thở của nàng vẫn không thể che giấu tâm trạng. Ninh Trường cử tiến thêm một bước hỏi: Sư tôn nghĩ thế nào? Lục Giá Giá mở miệng, ban đầu định trực tiếp đáp ứng, nhưng khi nhìn qua Ninh Tiểu Linh đang nằm ngủ trên giường, ôm chân bên, nàng do dự rồi nói: Nơi này không tiện, Tiểu Linh đã ngủ rồi, tốt hơn hết đừng quấy nhiễu nàng. Chúng ta ngày mai hãy nói. Ninh trường cử hỏi Sư tôn thanh hoa kiệu nhỏ đâu Lục ra gia đáp Con để ngoài viện Chỉ là Ninh trường cử thở dài Nếu sư tôn không muốn Thì thôi vậy Này sau hãy nói tiếp Vũng chi Kim ô này là tiên thiên linh của ta Có thể đối với người khác không có tác dụng Lục ra ra ánh mắt sáng lên nói Nếu ngươi thực sự muốn thử Theo ta lên thanh hoa kiệu nhỏ cũng không sao Chỉ cần không làm phiền tiểu linh và tương nghi cô nương Là được Ninh trường cử cười cười nói Chữa thương vốn là chuyện tầm thường Nhưng nếu cứ che giấu lại khiến mọi chuyện thêm phức tạp. Lục Gia Gia nói, dù sao nàng cũng là người vị hôn thê, Ninh Trường Cử mỉm cười nhìn nàng, nói sư tôn không muốn chữa trị thì thôi, sắp trời đã tối, chúng ta nên nghỉ ngơi sớm, mai lên đường về phong. Lục Gia Gia muốn nói lại thôi, nhìn vào đôi mắt cười nhàn nhạt, nhạt của Ninh Trường Cử, nàng biết hắn đang cho mình chủ động mở miệng yêu cầu. Dù trong lòng có nhiều lo lắng, nhưng ý muốn trị liệu vẫn quan trọng hơn hết. Thấy nàng không nói gì, Ninh Trường Cử liền làm tư thế tiễn khách, Lục Gia Gia bên tai bừng đỏ nên chóng nhớ tới thân phận giữa hai người. lông mày nàng dựng lên, mang vẻ uy nghiêm nói, vậy thì thử một chút. nói rồi, nàng nắm lấy cổ tay ninh trường Cử kéo hắn ra khỏi phòng. hai người im lặng đi về phía thành hoa kiệu nhỏ. chiếc kiệu nhỏ lặng lẽ trong màn đêm, tấm lụa trắng nhẹ nhàng bay trong gió. lục giá ra xốc màn kiệu lên, để ninh trường Cử bước vào trước. kiệu bên trong không rộng lắm. khi lục giá giá bước vào theo sau, không gian trong kiệu tối đen. hai người gần nhau đến mức có thể nghe được hơi thở của đối phương. lục giá giá ngồi trong kiệu, nhẹ nhàng cõng thân mình qua. Nói làm phiền Đồ Nhi, Ninh Trường cử một tiếng, nhẹ nhàng điều chỉnh tâm trí, từ phủ chi môn mở ra, trước mặt hắn, những tia kim quang lấm tấm bắt đầu tụ lại, giống như từng sợi lông vũ mềm mại, dần dần gương tụ thành hình dạng của một con Tam Túc Kim Ô, lông vũ của con Kim Ô này ám kim, ẩn chứa khí tức, những sợi lông như cỏ mảnh, trên đầu có năm chiếc cánh hình tròn nhỏ, như những cánh hoa dài, nó đứng vững trên vai của Ninh Trường cử, phát ra ánh kim yếu ớt, chiếu lên phần gáy tiết trắng của Lục Giá Giá, Lục Giá Giá cảm nhận được một sự ấm áp nhẹ nhàng sau lưng. như thể có một bàn tay vô hình nâng đỡ khiến thân thể nàng từ sự căng thẳng dần dần thả lỏng. Ninh Trường cửu tay nhẹ nhàng ấn vào lưng nàng, thuận theo những đường cong của cơ thể, lần tìm những huyệt vị quan trọng, đặc biệt là vị trí hai khiếu huyệt gần vòng eo. Khi tay hắn lướt qua eo, trong lòng hắn không khỏi nhớ đến triệu tư nghi, không tránh khỏi lo lắng may mắn là, dù lục gia gia có hơi căng thẳng, nhưng vẫn giữ im lặng, môi chỉ khẽ nhét lên, một lì khẽ nhét lên. một lát sau, lục gia gia đột ngột thở nhẹ, một tiếng hừ nhỏ. Ninh Trường cửu hỏi, là chỗ này sao? Lục Giá Giá gắt đầu, nàng không thể không quen thuộc hơn với những chỗ này, chỗ mà mình từng chịu tổn thương. Ninh Trường Cửu nhẹ nhàng vuốt qua lớp y phục, xác nhận đây chính là vị trí của khí khiếu huyệt. Bạch phủ khiếu huyệt lại nằm gần đó, phải tiếp tục di chuyển thêm chút nữa. Ninh Trường Cửu nhẹ nhàng ấn ngón tay, một chút sức mạnh vừa đủ để thâm nhập vào da thịt. Lục Giá Giá cắn răng, một tiếng rên nhỏ bật ra vì đau đớn. Còn Kim O như có linh tính, nhẹ từ vai của Ninh Trường Cửu lên, nhẹ nhàng đậu trên bù bàn tay hắn. Nhiễu sợi kim sắc mảnh như tơ đi dọc ngón tay hắn, nhưng nước chảy một phần bị y phục nàn lại, phần còn lại xuyên qua y phục thẩm thấu vào da thịt, cảm giác nhói lên trong chốc lát, khiến toàn thân lục giá giá co rút lại. Bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt thành quyền, móng tay ấn vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn nhanh chóng biến mất. Cơ thể nàng dần dần thả lỏng, đôi mắt từ từ nhắm lại. Trong bóng tối, nàng cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên rõ ràng hơn, mọi âm thanh đều trở nên nhạy cảm, từ tiếng gió thổi đến tiếng hít thở và tiếng tim đập. Những cảm giác ấy như từng tia sáng ấm áp xuyên qua cơ thể nàng, nhẹ nhàng tầm bổ thể xác và tinh thần như một làn nước ấm từ từ lan tỏa vào từng huyệt vị. Cảm giác của nàng lúc này như thể cơ thể đang hòa vào với mẫn duệ, thân thể nàng luôn luôn thanh lương, lấy nơi tổn hại khiếu huyệt làm trung tâm. Một chút hơi nóng lan tỏa khiến cho hôi hấp của nàng trở nên nặng nề, gương mặt cũng dần vườm đỏ. Trong lòng nàng yên lặng niệm tụng thành tâm kinh, mong muốn dùng sự yên tĩnh để xua tan đi nhiệt độ đó. Thân thể nàng lúc này rất mẫn cảm, nên vô cùng sợ hãi ninh trường cử ngón tay có thể động. tuy nhiên may mắn thay, Ninh trường cử chỉ tập trung vào việc trị liệu cho nàng, vón tay chính xác, đúng vị trí của vân khí, không hề di chuyển. nàng cảm thấy tinh thần dần dần thư giãn, nhưng chẳng bao lâu sau, thân thể mềm mại lại một lần nữa căng lên. Như cây cung bị kéo căng, sư phụ cảm giác thế nào? Ninh trường cử nghiêng người về phía trước, áp sát tay nàng rồi nhẹ nhàng hỏi. câu hỏi đơn giản này, nhưng lúc này nàng lại có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương khi nói chuyện, khí lưu nhẹ nhàng lướt qua bên tay nàng, lỗ tai nàng như được tạc từ ngọc. Đôi vành tai mảnh mai khéo léo hiện lên ánh hổ phách. Nhiệt khí từ đó khiến thân thể nàng khẽ nhúc nhích, một cảm giác khó tả từ sâu trong cơ thể vọt lên. Nàng không thể kiềm chế được, đưa tay lên vuốt nhẹ tai mình, rồi nhẹ giọng quát, điều chỉnh khoảng cách. Nói chuyện, Ninh Trường Cửu ngẩn ra, rồi lên tiếng, "Không phải ngươi nói không muốn làm động tĩnh sao?" Lục Giá giá mím môi, nói, "Thanh hoa kiệu nhỏ có tác dụng ngăn cách thiên nhiên, nói chuyện bình thường là được." Ninh Trường Cửu đáp một tiếng, ngón tay tăng thêm lực Kim lập tức hóa thành quang mang vàng, quấn quanh ngón tay của hắn, ấn mạnh vào một chỗ, không ngừng cọ sát lục gia gia trong lòng sóng gió lăn tăn, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ngón tay bấm một cái vào chỗ huyệt minh tưởng, mới có thể làm tâm thần nàng dần dần ổn định lại, không biết đã qua bao lâu, Đinh trường cứ buông tay ra, lục gia gia thở phào nhẹ nhõm, cơ thể nghiêng về phía trước, chán gần như chạm vào kiệu, nàng vội đưa tay đỡ lấy, một hơi nóng phả ra từ miệng, tay áo nàng nhẹ nhàng nâng lên, lao đi mồ hôi trên thái dương, lúc này nàng mới nhận ra, bộ quần áo của mình Đã ướt đẫm hơn phân nửa, mới cái này kim ô, rốt cuộc là thứ gì?" Lục Gia Gia không nhịn được hỏi, Ninh Trường Cửu xoay ngón tay một vòng, quấn quanh ngón tay, kim quang lại hóa thành kim ô nhảy lên vai hắn, ba chân nhỏ vươn ra, giống như hình tam giác dài ngược lại. Ninh Trường Cửu nói, hồng nhật mọc lên, hắc khí tụ lại, to lớn như tiền, Cư trong ngày đều là vì kim ô. Lục Gia Gia nói, ta không phải hỏi cái này." Ninh Trường Cửu trả lời, trong thiên hạ tiên thiên linh khí đều có chỗ kỳ diệu, ngươi tu đạo lâu năm trên đỉnh núi, thân thể âm hàn, chắc chắn sẽ có sự giao thoa giữa khí tức của ngươi và khí tức mô. lúc giá giá không đồng ý với lời giải thích này nàng cảm nhận rõ ràng có gì đó thay đổi trong cơ thể mình nhưng không thể nói ra là cái gì Linh trường cử hỏi cảm thấy thân thể thế nào lúc giá giá gật đầu nàng vận chuyển khí huyết khí từ khí hải trào ra linh khí theo đó mà tỏa ra Nhưng nét mặt nàng vốn đầy hy vọng giờ dần chuyển thành thất vọng nàng cảm nhận rất rõ khi linh khí muốn tiến vào các huyệt đạo vẫn giống như bị một cơn gió lạ ngăn cản không có chút tiến triển nào tốt đẹp trong lòng nàng ánh sáng từ hỏa chủng mới nhẹ nhóm lên lại bị dập tắt ngay tức khắc lục giá giá thở dài nhẹ chậm rãi lắc đầu không có chuyển biến tốt đẹp nên trường cừ cũng cảm thấy kinh nạp hắn nhìn về phía sống lương của lục giá giá nơi kim ô đang hiện diện trong lòng đầy nghi hoặc thân thể của hắn so với lục giá giá còn yếu hơn nhiều nhưng kim ô lại có thể chữa trị cho hắn sao nàng lại không thể chẳng lẽ trước kia thân thể của hắn chỉ là một lớp bùa ngải kim ô xuất hiện để giải trừ những điều đó lục giá giá quay lưng về phía hắn Không thể nhìn rõ thần sắc của nàng nhưng ninh trường cử có thể cảm nhận rõ sự thất vọng trong nàng Điều này khiến hắn cũng cảm thấy xót xa Hắn chân an nàng Sẽ có cách thôi Lục giá giá nhẹ nhàng gật đầu Nói mùa xuân tới là thi kiếm hội Chuẩn bị cho cẩn thận Với tư chất của ngươi Vị trí tốt không phải là quả khó Ninh trường cử vẫn chưa hiểu liền hỏi Nếu không thử lại lần nữa Lần trước có thể là do y phục Lục giá giá ngắt lời Không cần đâu Ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi Khi Ninh Trường Cửu rời khỏi thành hoa kiệu nhỏ, tới góc khuất, hắn thấy một thiếu nữ mặc áo đen đứng im lặng, thân hình mảnh mai, với vảy và móng chân long mạ vàng bay lên, rồi nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Nàng nhìn hắn một cái từ xa, sau đó xoay người rẽ vào bóng tối, Ninh Trường Cửu cảm nhận được một sự liên kết kỳ lạ, nhìn theo bóng dáng nàng. Nhưng chỉ thấy những bóng cây lắc lư trên tường, gió nhẹ làm chú mai động, hắn không biết rằng những cơn gió nhẹ này sẽ luôn ám ảnh trong ký ức của hắn. và nhiều năm sau, khi hồi tưởng lại, hắn mới nhận ra rằng khoảnh khắc đó, suýt nữa là vĩnh viễn chia lìa, ở bờ sông Lâm Hà Thành, trong một ngõ hẻm tăm tối, thụ bạch cuối cùng cũng bị vài quan binh phát hiện. Hắn gãy một cánh tay, quần áo đầy máu, khuôn mặt gầy h cũng đầy vết thương, gần như không thể thở được. Khi bọn quan binh phát hiện ra hắn, họ tưởng hắn đã chết. Sau khi nâng hắn lên, họ nhận ra thiếu niên này vẫn còn thở, môi khô rát, khó khăn cất tiếng gọi tên. Dù tên đó đã trở thành những mảnh xương vỡ nát, mấy quan binh vội vàng đưa Ninh Trường Cửu đi chỗ quân y. Để trị liệu vết thương cho hắn, dù cho quân y đã từng gặp nhiều chiến sĩ bị thương nặng, gãy tay gãy chân, sống sót qua bảo hiểm nguy. Nhưng khi nhìn thấy thân thể tàn phế, máu me đầy mình của thiếu niên này, ông ta vẫn không khỏi nạt niên. Trong lúc băng bó cho thiếu niên, ông ta khẽ nói về đạo lý, đại nạn không chết tất có phúc, nhưng cơ thể của hắn đã bị thương quá nặng, không thể tiếp tục tu đạo được nữa. Hắn không phải bị bạch phu nhân tấn công, mà chính là trong lúc hỗn loạn, khi bị cuốn vào một thế lực hỗn loạn và tuyệt vọng, thân thể hắn bị vỡ. nếu không phải Ninh Trường Cửu kịp thời dùng tiểu phi không chặn cứu giúp, hắn đã sớm nổ tung mà chết. Mặc dù hắn sẽ tỉnh lại sau ba ngày, nhưng kể từ đó hắn dường như không còn khả năng nói chuyện nữa, chỉ biết im lặng đeo đào ở tay trái. Dù một ngày nào đó sẽ lặng lẽ rời đi, không ai biết hắn sẽ đi đâu. khi Ninh Trường cử tỉnh lại vào sáng hôm sau, Triệu Tương Nhi đã không còn ở đó. trong phòng nàng Dương vẫn gọn gàng, chân bề chỉnh tề, phòng cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Ninh Trường cử nhìn quanh căn phòng trống rỗng, khép cửa lại, trong lòng cảm thấy có chút trống vắng. Hắn nhìn quanh khu vườn đổ nát, những bức tường đã sụp đổ, rồi nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong tháng qua, cảm giác như mình đã sống qua mấy đời. Hắn đi ra ngoài, bước vào con đường vắng vẻ, nhưng rồi xoay người đi theo một hướng khác. Cây cầu duy nhất trong thành vẫn đang được sửa chữa, sơ chỉ còn mấy khúc gỗ tròn nối liền hai đầu cầu. Dòng nước xa hà lại tràn vào, róc rách chảy qua thành phố. Ninh Trường cựu băng qua dòng sông, bước vào một gia lầu nhỏ bị bỏ hoang. "Ngươi là ai? Ngươi là ai?" Khi hắn vừa vào cửa, một tiếng kinh hô bị nén vang lên từ trong phòng. Ninh Trường Cử dừng lại, quan sát xung quanh, nhìn thấy cửa sổ đóng chặt, xem rủ xuống, và ánh mắt hắn dừng lại ở đáy ban, nơi có một thiếu nữ đang co mình lại, mắt bị bịt bởi miếng vải đen. "Vị kia gọi Hàn Phu, Hạo vô thường đã dùng mạng mình bảo vệ ngươi." Ninh Trường Cử nói, "Theo ta đi thôi." Thiếu nữ khẽ sờ lên vải che mắt rồi thấp giọng hỏi, "Hàn Phu, hắn, là ai? Ngoài việc biết mình có mối quan hệ sinh tử với Hàn Phu, nàng gần như không nhớ được gì." Ninh Trường Cử lấy ra một bình xứ nhỏ, nói, "Thân thể ngươi hiện tại quá yếu." cho dưỡng lại rồi ta sẽ đưa ngươi về lại nước này từ xa thủy ẩm khí hợp với thân thể ngươi sau này nếu ngươi tu hành tốt có thể chiếm lĩnh dòng sông này và trở thành thần sông miễn là ngươi không làm ác mọi chuyện sẽ ổn thiếu nữ giao dự một lúc tháo vải che mắt xuống nhìn vào bình sứ trắng trong tay hắn rồi sợ hãi lùi lại ninh trường cửu không làm khó nào chỉ đặt bình sứ xuống đất một hồi lâu sau thiếu nữ mới khẽ lên tiếng không được gặp ta ninh trường cử nói đây là ta đã đáp ứng hắc vô thường ta sẽ không thay đổi quyết định Dù nào không nhớ rõ hắc vô thường là ai Nhưng nghe đến cách dừng hồ này Nàng cảm thấy yên tâm hơn năm chân chưa một chút rồi thân thể hóa thành một làn khói xanh Chui vào trong mình Ninh trường cử cẩn thận giữ binh sứ trong tay áo Rồi lùi ra khỏi phòng Bên ngoài lão trạch thanh hoa kiệu nhỏ đã lơi lửng bay lên Lúc giá giá vến dèm lên Nàng một đêm không ngủ trên mặt không giấu nổi vẻ mệt mỏi Ninh tiểu linh ngồi trong kiệu Vui vẻ vệ tay với sư huynh Ninh trường cử nói Chờ một chút ta còn có việc một lát sau, hắn dẫn một đứa bé trai đến trước mặt Lục Giá Giá hỏi, đứa trẻ này không thể tu hành, có thể thu nhận ở mọi phía ngoài không? Lục Giá Giá nghĩ thầm, bữa còn chưa thành công, sao lại muốn thêm khó khăn cho ta? nàng thở dài nói, dù có thu nhận thì sao? nếu không thể tu hành, cuối cùng cũng không có thành tựu gì. lúc sống trong môi trường tu đạo, dần dần sẽ dễ dàng cảm thấy tự ti. Ninh trưởng cử gật đầu nói, nếu không, trước tiên đừng nó đến loạn phía ngoài, ta sẽ tìm cách giúp hắn gặp một vị võ sư. Lục Giá Giá hỏi. mới coi trọng nó như vậy sao? Ninh Trường cửu đáp, ta thấy nó tâm tính không tệ. Lục Giá Giá nghĩ thầm trong lòng, chắc hẳn có câu chuyện gì đằng sau, nhưng nàng không hỏi thêm, chỉ đáp, cũng được. bọn phía ngoài có những người dạy về quyền cướp, đao kiếm rất giỏi, hắn có thể đi tham gia học hỏi một chút, để đặt nền tảng. Đinh Lạc Thạch nghe xong nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn Lục Giá Giá, một kiếm tiên xinh đẹp, niềm tu quý người chào và nói, đa tạ sư tổ đại nhân. Nghe thấy xưng hô này, Lục Giá Giá cảm thấy như mình đã già đi 100 tuổi. Ninh Trường Cư vỗ vỗ đầu của Đinh Lạc Thạch nói, đứa nhỏ này luôn luôn rất lễ phép. Lục Giá Giá cười lại một tiếng. cả ba người ngồi trong thanh hoa kiệu nhỏ, không gian trở nên chặt chội hơn một chút. Đinh Lạc Thạch khéo léo ngồi trên sàn kiệu, trong khi Ninh Tiểu Linh tiếp tục hỏi Lục Giá Giá về những truyền thuyết của Thần Quốc chỉ chủ. Hôm qua, Lục Giá Giá đã kể cho nàng nghe về Đề Sơn, Bạch Tàng và những câu chuyện thần thoại xưa. Ninh Tiểu Linh vẫn còn nhớ đến hình ảnh của những thần minh hung dữ mà nàng đã mơ thấy và nàng vẫn chưa thỏa mãn với những gì đã được nghe. Lục Giá Giá nói về sau, ba vị lôi lao, tiền lân, thiên ký được kể trong truyền thuyết huyền phủ. Lôi lao có hình dạng như một con rồng, sinh ra bà thủ và thần quốc ẩn mình trong truyền thuyết khư hải. Lục Giá Giá tiếp tục giải thích theo những ghi chép thần thoại kỳ bí, trong khi Ninh Tiểu Linh chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng thể hiện sự hoảng sợ hoặc cảm thán. Thanh Hoa Kiệu nhỏ vượt qua những mảnh sơn dã, tiến vào bình nguyên hoàng vu, nơi cỏ mới bắt đầu mọc lên màu vàng nhạt. Những ngọn núi xung quanh như những chiếc bình phong, và Kiệu nhỏ lại vút lên trên không. để đinh lạc thạch có cơ hội mở rộng tầm mắt. vì vậy cậu vẫn cảm thấy thất vọng khi nghĩ đến việc mình không thể tu hành, không thể như những người khác bay lượn trên không trung. trong lòng cậu cảm giác bất lực lớn át niềm vui. trong lúc trò chuyện, thanh hoa kiệu nhỏ đã bay qua vùng quê và cuối cùng dừng lại ở tứ phong. khi đào mà nhẹ nhàng được vén lên, trước mắt bọn họ là bốn loạn núi quen thuộc, đứng sừng sững như những thành kiếm. kiệu nhỏ dừng lại giữa sườn núi, rồi bọn họ đưa đinh lạc thạch xuống núi, dẫn cậu đến khu vực tu tập phía ngoài. mặc dù việc này không hoàn toàn hợp quy củ, nhưng Lục Gia Giá là phòng trì chủ, vì thế nàng có quyền quyết định những việc nhỏ như vậy. Tuy nhiên, hôm nay nàng đến không đúng lúc. Khi nàng dẫn Đinh Lạc Thạch đến kiếm đường, đột nhiên xuất hiện một lão nhân mặc áo gai như tiết. Lão nhân nhìn Lục Gia Giá, hai người trao đổi ánh mắt, và cả hai đều tỏ ra kinh ngạc. Nhiêm Phong, Lục Gia Giá nhận ra đối phương. Lão nhân chúc mặt chính là Nhiêm Phong, em trai của Nhiêm Chu. Tuy nhiên, thiên phú của Nhiêm Phong kém xa Nhiêm Chu, và 10 năm trước ông mới chỉ tiến vào trưởng mệnh trung cảnh. sau đó ông đã ẩn mình trong ẩn phong và lục giá giá vần như đã quên ông ta cho đến hôm nay. niêm phong tháo chiếc nát hô từ xuống mỉm cười nói thế nào tiểu nha đầu làm phong chủ rồi sao lại kiên cường như vậy không gọi sư thúc một tiếng lục giá giá sắc mặt tối sầm lại niêm phong nhìn qua đinh lập thạch và ninh tiểu linh bên cạnh lục giá giá rồi tiếp tục hai người này chính là đệ tử mới của ngươi thiếu niên này thiếu nữ này thiên tư có vẻ không tệ nhưng tiểu tử này dường như ngay cả tu hành cũng không thể tu hành. vậy sao có thể tiến vào thiên quật phong mấy năm không gặp sao ta thấy phong của ta đã trở nên vô loại như vậy lục giá giá biết rõ mối quan hệ giữa mình và sư phụ khi còn sống không mấy tốt đẹp thậm chí cái chết của sư phụ do bệnh tật cũng có phần liên quan đến nàng nàng không hề có chút thiện cảm với nghiêm phong lại lùng đáp ngươi muốn nói gì nghiêm phong cười khẽ rồi nói ngay từ khi ngươi gia nhập phong ta đã biết ngươi nhất định sẽ vượt trội chỉ là mười mấy năm trôi qua dù ngươi được ca ngợi là thiên tài sao thực lực hiện giờ chỉ dừng lại ở trường mệnh trung cảnh xem ra Kiếm linh đồng thể cũng chẳng có gì đặc biệt, còn cái danh phong chủ này chắc cũng không xứng với ngươi. lúc giá giá giật mình, nếu đối phương chỉ nhìn thấy mà đã nhận ra cảnh giới của mình, thì rõ ràng 10 năm bế quan của nàng cũng không phải là không có tiến triển, ít nhất là nửa bước vào tử đỉnh. Nhưng đối phương khi thế ti mạnh mẽ, vẫn chưa đạt đến tử đỉnh hoàn chỉnh. Cảm giác này cho thấy, nghiêm phong đã bước dài trên con đường tu luyện, và hắn không hề có ý tốt. Ninh trường cửu lần đầu tiên gặp lã nhân này, đã biết hắn không phải người đáng tin cậy. sớ càng thêm khẳng định rằng mục đích của hắn khi xuất quan chính là muốn tranh giành phòng chủ chi vị. Ninh Tiểu Linh cảm thấy lo lắng, nàng không hiểu tình huống trong phòng, nhưng có thể cảm nhận được sự căng thẳng từ những ánh mắt xung quanh. phía ngoài kiếm đường nhiều đệ tử cũng đang tụ tập, lo lắng bất a tèm tròn, họ đứng chờ trước cửa không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong, chỉ có thể nhìn về phía phong chủ, người mà họ kính trọng, hy vọng trích tiên nhân có thể giải quyết ổn thỏa. Lục Giá Giá lại lùng nói, phòng chủ chi vị là do sư phụ truyền lại cho ta, ngươi là trưởng lão trong phòng. ta vẫn luôn kính trọng ngươi nhưng nếu ngươi tiếp tục ăn nói thiếu kiểm chế đừng trách ta không nề tình sư môn niêm phong cười ha hạ, rồi nhìn ra ngoài cửa ánh mắt quét qua đám thiếu niên thiếu nữ đang tụ tập hắn cười khín bỉ chưa mạnh trung cảnh phong chủ dụ kiếm thiên tông từ khi khai sơ đến nay chưa từng có ai như vậy đâu ta không có thời gian tranh cãi với ngươi hôm nay ta sẽ lấy phòng chủ chi vị nếu ngươi còn muốn giữ lại cứ thử mà xem nếu không đừng trách ta làm khó ngươi ninh tiểu linh tức giận đến đỏ mặt bước lên một bước giận dữ nói. Ngươi là người già mà không biết kính trọng, tiểu nhân vô sỉ, sao dám so sánh với sư phụ Niêm phong mỉm cười nhìn nàng, nói Hiện tại vãn bối mà cũng dám nói ra những lời này sao Phong chủ đại nhân quả nhiên không thể dạy bảo được Lục giá giá sắc mặt lại lùng, nói Phong chủ chi vị tuyệt đối không thể nhường cho ngươi Nếu ngươi muốn đoạt cứ việc ra tay Niêm phong như chờ đợi câu nói này lâu lắm rồi, hắn gật đầu, nói Vậy, nếu đã là như vậy, ta sức kiếm, thì coi như không phải nội đấu, đúng không? dường như sợ lục giá giá thay đổi ý định, ninh trường cửu trong lúc nói chuyện đã ngưng tụ thành nhất kiếm. kiếm này chứa đựng toàn bộ trường mệnh cảnh đỉnh phong tu vi, như có như không, kéo dài mãi, mang theo ý vị huyền bí. hắn kết luận rằng với cảnh giới hiện tại của lục giá giá, nàng tuyệt đối không thể đón đỡ được kiếm này. ninh trường cửu chăm chú nhìn nhất kiếm, cũng cảm thấy tình thế này rất khó giải quyết. kiếm đường trong phòng lập tức bị chia làm hai nửa, nhiêm phong vùng tay, một luồng kiếm quang sáng rực, lóe lên rồi chém ra. đây là nhất kiếm mà hắn đã tu luyện trong suốt mấy chục năm hắn chắc chắn rằng sau khi đòn nhận lục gia giá sẽ bị trọng thương tuy nhiên nụ cười của hắn nhanh chóng đồng lại trên mặt và ngay sau đó thân thể hắn vội vàng lùi lại lao ra khỏi cửa mấy trượng Nghiêm phong ngượng đầu ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía lục gia giá khuôn mặt đầy vẻ không thể tin nổi lục gia giá không rút kiếm nàng chỉ tay vẽ lên không tru một dấu một đó là một chiêu học được từ lão hồ hư kiếm chỉ trong chớp mắt đạo hư kiếm không những phá vỡ nhất kiếm của Nghiêm phong mà còn lợi dụng cơ hội đó, bước lui hắn thêm mấy chục trượng, không thể nào, làm sao có thể? Nghiêm Phong vừa che ngực, vừa thấy lòng bàn tay mình đầy máu, ánh mắt hoàng mang. Lục Giá Giá nhìn tay mình, cảm nhận rõ ràng kiếm ý như sợi chỉ nhẹ nhàng vẽ lên, nàng nhíu mày, làm biết chiêu hư kiếm này đi mạnh, nhưng cũng không thể là đối thủ của Nghiêm Phong lúc này, khi nàng ra chiêu, tâm lý đã chuẩn bị chấp nhận thất bại. Tuy nhiên, khi đao kiếm chạm nhau, nàng đột nhiên cảm thấy toàn thân kiếm ý như hòa vào nhau, sâu hơn rất nhiều so với lúc nửa bước tử đình. cảm giác như nàng đã hóa thành một thanh kiếm thật sự rời khỏi vỏ đây chính là nhân kiếm hợp nhất sùi nét kiếm của nghiềm phong rất mạnh mẽ nhưng trước chiêu thiên thành hư kiếm này vẫn chỉ có thể bị phá vỡ ninh tiểu linh ngày dựng lên vui mừng gọi tên sư phụ cao hướng không kể xiết Những đệ tử ngoài kiếm đường cũng nạc nhiên rồi lập tức gieo hò nghĩ rằng sư phụ thật sự giống như thần tiên tưởng rằng lão nhân kia chỉ nói chuyện thôi ai ngờ trước mặt sư phụ hắn đã không thể chịu nổi một chiêu họ càng mong đợi hơn việc gia nhập nội phong để tu hành lục giá giá ngẩng đầu Nhìn thấy nghiêm phong bị thương ở ngực, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Nhìn về phía ninh trường cử, ninh trường cử cũng đồng thời nhìn về phía nàng, tâm linh tương thông, họ nghĩ đến một điều cùng nhau. Mặc dù kim ô không giúp nàng chữa trị các huyệt đạo, nhưng vòng mặt trời nóng bỏng đã thiêu đốt toàn thân nàng như rèn sắt qua lửa, khiến cho thể chất kiếm linh của nàng được rèn rũa mạnh mẽ hơn, tiến gần đến chân chính kiếm thiểm thể. Giờ phút này nàng trong bộ áo trắng, như một thanh kiếm dài, sắp bén tựa như gió tiết. nếu đạt đến cảnh giới cao hơn, nàng có thể trở thành một trong những thanh kiếm sắc bén nhất trong từ phong. lục giá giá trong lòng cảm thấy nóng bỏng, nhưng vì lúc này có quá nhiều người đang nhìn, không tiện trực tiếp bày tỏ sự cảm tạ với đồ đệ của mình, ninh trường cửu hiểu ý, mỉm cười một cái, thi lễ rồi nói lớn: chúc mừng sư tôn, cảnh giới đã nâng cao thêm một bước. lục giá giá nhìn hắn, trong mắt rõ ràng phản ánh rằng nàng hiểu, nhưng trong lòng lại tự nhủ, việc rèn kiếm không thể thành công ngay trong một sớm một chiều, vậy thì sau này sẽ tiếp tục như thế nào đây? Lục gia giá cong nhẹ ngón tay, xung quanh là kiếm ý như tia chớp, dần dần tan biến. Trước kia nàng phải thi triển kiếm linh đồng thể, cần phải gọi kiếm linh trong thể nội như một tiên thiên linh thức tỉnh. Như giờ đây, khi nàng vẽ ra hư kiếm, trong lòng kiếm minh chấn động mạnh mẽ, thân thể nàng tựa như một khối kiếm sắt còn chưa hoàn thành, vang lên âm thanh kim loại sắc bén. Nhiêm phong đứng thẳng, bàn tay đầy máu, trong mắt đầy vẻ khó tin. Hắn không thể hiểu nổi làm thế nào Lục gia giá chỉ ở trường mệnh trung cảnh tu vi lại có thể chém ra một kiếm mạnh mẽ đến vậy. Lục Giá Giá nhìn Nghiêm Phong đang trong tình trạng thế thảm, thanh âm lạnh lùng, "Còn muốn tiếp tục vấn kiếm không?" Nghiêm Phong áo trắng tiết bị máu thấm ướt, huyết thủy từ những vết thương nhỏ giọt xuống, tạo thành những vũng máu trên bãi cỏ. Hắn ngừng đầu lên, khuôn mặt trầm xuống, nói, "Phong chủ đại nhân quả thật kiếm pháp cao thâm, chỉ là không biết so với Nghiêm Chu Sư hiện giờ thế nào." Lục Giá Giá lại nhạt nói, "Nếu không phải vì nể tình Nghiêm Chu Sư thúc, theo quy củ của sư môn, ta đã xử lý ngươi rồi, giết ta." Niềm phong cười lạnh, ngươi mới rứt sữa mấy ngày mà dám nói những lời cuồng vọng này, ta đến thay cái lão già đã chết kia dạy dỗ ngươi. Ngón tay niềm phong siết chặt, các khớp xương lộ rõ, hắn không tin, sau khi hấp thụ khí thế, rút ra một thanh đại kiếm lớn từ sau lưng, kiếm khí nặng nề cuộn lên như sóng dữ, đánh vào kiếm đường, phá tan mặt đất bên dưới, hai tay hắn nắm chặt, dấu tóc bay tán loạn, ánh mắt đỏ ngầu. Đây là một nhất kiếm, hắn đã dùng toàn bộ lực lượng, lục giá giá, sau một thoáng ngạc. Nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, nàng vẫn dự khí chất lạnh lùng, tà áo kiếm trắng của nàng cũng phát ra ánh sáng bờ bờ, đó chính là kiếm quang. Lúc này, một tiếng hắc, lúc này, một tiếng hắc vang lên minh lan kiếm rút ra khỏi vỏ. Khi trường kiếm phá không, nó cùng thân thể nàng phát ra những âm thanh trong trẻo như chạm vào sao trên đồ trời, lấp lánh ánh sáng. Trường kiếm ấy giống như từ sâu thẳm kiếm sao kéo ra, xung quanh bao phủ sương mù trắng xóa, Nghiêm phong vùng đại kiếm nặng nề đâm tới. Khi thanh kiếm lao vào trong làn sương mù, sương mù dần dần tụ lại thành một điểm sáng nhỏ như tiết. Đó chính là mũi kiếm của Lục Giá Giá. Kiếm khí ngưng tụ thành sương mù, hai thanh kiếm chạm nhau, tiếng ma sát bén ngót vang lên trói tai. Mọi người đứng quanh đó phải bịt tai lại. Mỗi người đều cường ép bản thân giữ vững kiếm tâm. Chanh, một tiếng vang rội, kiếm sương mù tán ra, không khí xung quanh nổ tung. Một đạo kiếm ảnh từ bên trong bay ra, xoay tròn và vút ra ngoài. nhưng phong mắt co lại, thần sắc hoàng hốt. Hai tay hắn tạo thành chuồng. vươn ra trước người dùng linh lực mạnh mẽ khóa chặt kiếm ảnh bay đến thân thể hắn bị sức mạnh của nhất kiếm đẩy lùi không ngừng bị cuốn ngược lại tạo ra một vệt dài trên bãi cỏ ngoài kiếm đường Tiếng kiếm rao dần dần lắng xuống lục già già đứng yên thanh kiếm trong tay đã lùi lại một bước nhưng tay áo như tiết của nàng không hề bị vướng bụi bẩn một bên ninh tiểu linh cảm thấy trái tim mình như lắng động cổ họng nghẹn lại mọi thứ dừng như kết thúc nàng từ từ buông lòng đôi mắt không rời khỏi lục già già nắm nhìn mái tóc xanh mượt rủ xuống và khuôn mặt thanh tú nhu hòa của nàng nơi khoe mắt còn có một nút ruồi nhỏ, cùng với chiếc ngân châm cài trên tóc. Ninh Tiểu Linh ngây trong lòng ngập tràn sự kính phục và ngưỡng mộ. Các đệ tử khác cũng nhìn về phía nàng, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Trong khi đó, Nhiêm Phong ngoài kiếm đường đã bị hai kiếm bại trận, hắn loạn trọn đứng thẳng, bàn tay siết chặt chuôi kiếm, dì nó xuống đất để đỡ thân bình. Cảm giác đau đớn và xì nhục như những thanh kiếm cắm sâu vào người hắn, khiến hắn cảm thấy đau đớn không thể tả. Lục Giá Giá kéo kiếm từ trong kiếm đường, chậm rãi bước ra. Nghiêm Phong nhìn nàng, ánh sáng mặt trời chiếu lên người nàng. ánh sáng mặt trời chiếu lên người nàng, bộ áo trắng bay bay trong gió như một bông tuyết cuối mùa đông. kiếm ý của nàng khiến hắn cảm nhận được sự lạnh lẽo xuyên thấu xương cốt. ngươi muốn làm gì? Nhiêm Phong nhìn chằm chằm vào nàng, nói: phòng này nghiêm Tấm nội đấu, ta là sư thúc của ngươi. ngươi chẳng lẽ muốn khi sư diệt tổ? Lục Giá Giá không trả lời, chỉ đơn giản nâng tay lên. tiếng kêu thảm thiết của nghiêm Phong vang lên, cổ tay hắn bị xuyên qua như bị đóng bình, máu từ hai huyệt động chảy ra. Lục Giá Giá lạnh lùng nói: để tình Nhiêm Chu sư thúc. Ta tha cho ngươi một lần, ngươi sẽ bị giam vào hàn lao 3 năm, không được ra." Nghiêm Phong nhìn nàng, trong lòng trượt dâng lên một cảm giác không cam lòng, 10 năm hắn mai kiếm, đến nay đã có thể thử một lần xem sức mạnh của nhất kiếm, vậy mà giờ đây, tất cả những cố gắng ấy lại trở nên vô nghĩa trước lục giả giả. Dù nàng không giết hắn, nhưng ba năm trong hàn lao sao mà dài đằng đẵng? Hắn trước mắt nhìn nàng, cất giọng lạnh lùng, "Bây giờ Thiên Quật Phong ngoài sư huynh ra, không có ai là tử đình, phòng này thiếu trưởng lão cấp cao trấn thủ, nếu mưa thực sự coi trọng đại cục, chúng ta có thể hòa giải." chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra. sau này ta sẽ tôn người làm phòng chủ, không gây chuyện thị phi nữa. sao? các đệ tử bên ngoài kiếm đường nghe vậy, trong lòng đầy căm phẫn. họ tự hỏi làm sao nghiêm phong có thể vô xỉ đến thế, nhưng hắn lại có vẻ tự tin rằng lời nói của mình sẽ có sức thuyết phục. hiện tại thiên quật phong gặp khó khăn, hai đời đệ tử không ai đạt đến từ đỉnh, cũng chính vì thế mà nghiêm phong mới dám công khai cướp đoạt phòng chủ chi vị. dù lúc đó ba phong còn lại có ý kiến, nhưng thiên quật phong không có người kế thừa, chỉ đành chấp nhận để hắn thay mặt quản lý. Tuy nhiên hắn không ngờ lục giá giá lại ẩn giấu tay năng đến vậy dù cho lục giá giá có thiên phú xuất sắc nhưng với thiên quật phong lúc này chẳng khác nào một cây cột yếu đuối không thể chống đỡ được cả ngôi nhà hắn nhìn chằm chằm lục giá giá chờ đợi câu trả lời từ nàng lục giá giá thu kiếm vào bao quay lưng đi lại lung nói giải và hàn lao đến lúc tông chủ trở về nếu có hỏi ta sẽ giải thích với hắn lời nói của nàng vừa dứt sau lưng liền vọng lên tiếng quát giận dữ của Nghiêm phong lão già kia thật không có mắt sao lại chọn một nữ ôa tử chỉ biết lo cho mình làm phong chủ Thiên Quật Phong sớm muộn gì cũng bị hủy trong tay ngươi. Ba năm nữa, ta sẽ khiến ngươi chết không yên ổn. Lục Giá Giá không bận tâm, tiếp tục dẫn Ninh Trường cử và Ninh Tiểu Linh vòng qua kiếm đường, đi theo con đường đá của Thiên Quật Phong, hướng về Bạch Vân xâm nhập vào nội phong. Khi ba người đã đi xa, Ninh Tiểu Linh ngược đầu lên, từ đáy lòng tán thường nói: Sư phụ thật là lợi hại. Lục Giá Giá mỉm cười nhẹ nhàng đáp: Tu kiếm vốn là phải tu tâm ý thuần khiết, Niệm Phong dù có cảnh giới cao, nhưng tâm tính tạp loạn, đầy ác niệm. đến khi giúp kiếm không thể nào nhanh chóng được, tiểu linh, sau này ngươi phải chú ý tới kiếm tâm của mình, phải thật trong sáng, như vậy mới có thể tu luyện được kiếm ý thuần túy như vậy. ninh tiểu linh cảm thấy lời sư phụ rất có lý, liền gật đầu một cách quyết đoán. ninh trường cửu cũng nói, sư phụ dạy rất đúng, thụ giáo. lục giá giá hiểu rằng, nếu không phải tối qua ninh trường cửu đã trị thương cho nàng, giúp nàng trong lúc nguy cấp mà tiến thêm một bước, nàng sẽ không có khả năng đối đầu với nghiêm phong. tuy nhiên, nàng vẫn giữ nét mặt bình thản nói tiếp. Đầu mùa xuân thì kiếm hội sẽ được tổ chức vào sau 7 ngày, ta có kỳ vọng lớn vào các người đừng lười biếng. Minh Trường Cửu cũng nói, sư muội phải cố gắng hết sức, một tiếng hót vang lên sẽ khiến người phải kinh ngạc. Ninh Tiểu Linh bập ngừng hỏi, vậy sư huynh thì sao? Sư huynh không tham gia sao? Minh Trường Cửu đáp, ta không phải đệ tử nội phong tham gia thì kiếm hội của nội phong là trái quy định. Lục Giá giá suy nghĩ một chút rồi nói, sau 7 ngày, thì kiếm hội của nội phong sẽ diễn ra, và mọi phía ngoài cũng sẽ tổ chức khảo hạch đệ tử. Nếu vượt qua khảo hạch Các ngươi có thể tiến vào nội phòng tu hành, nếu ngươi không tham gia thì kiếm hội tiểu linh, thì có thể thử tham gia khảo hạch loạn phía ngoài, ta sẽ giúp sắp xếp cho ngươi. Ninh Trường Cử không từ chối cũng không đồng ý, tuy giờ đây tu luyện của hắn đã trở lại quỹ đạo, dù so với kiếp trước, hắn đã chậm hơn 12 năm, nhưng hắn tin rằng đời này của hắn sẽ không còn bị những ràng buộc trước kia cản trở và sẽ có thể đạt được những đỉnh cao mới xa vời hơn. Ngoài việc tu đạo, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ, hắn cũng không quá để tâm, chỉ đơn giản là nói lời cảm ơn với Lục Xá Giá. giá. rồi cùng nàng lấy bình. Ninh Tiểu Linh đối với sư huynh có chút phê bình kín đáo, nàng luôn cảm thấy sư huynh mỗi ngày đều tạo hỏa, rồi ngồi bên cạnh mình không phải chuyện gì quan trọng, mà với năng lực của sư huynh, việc vượt qua các khảo hạch bên ngoài hẳn là dễ như trở bàn tay. Lục Giá Giá nghĩ tới điều gì đó, liền hỏi Tiểu Linh, ngươi học chữ cùng sư huynh thế nào rồi? Ninh Tiểu Linh ngập ngừng trả lời, Tiểu Linh thiên tư ngu dốt, học chẳng được bao nhiêu, đến nay cũng chỉ học được ba năm một trăm chữ. Lục Giá Giá nhẹ nhàng cười hỏi. 3 tháng mà học được nhiều như vậy sao? Ninh Tiểu Linh cũng không rõ ràng lắm mình nói nhiều hay ít, chỉ gật đầu một cái. Lục Giá Giá hỏi tiếp. Là ngươi học không cẩn thận hay là sư huynh của ngươi không dạy được tốt? Ninh Tiểu Linh do dự một chút, rồi nói. Có thể là Tiểu Linh vấn đề, cũng có thể là sư huynh vấn đề. Ninh Trường cử cũng cười đáp. Tiểu Linh học khá lắm, bài thi đọc kinh thì không có gì khó khăn. Sư muội cũng là một người đọc sách chăm chỉ. Ninh Tiểu Linh bĩu môi, giọng nhỏ như muỗi. Sư huynh không cần lo lắng cho ta nữa. minh Trường cửu đáp Sư muội học chữ cũng khá rồi Không cần phải chậm trễ thêm nữa Phong đồ đã cho người cảnh giới tốt Nhưng còn hơi đơn sơ Không đủ mạnh mẽ Người còn phải tự mình nỗ lực rèn luyện vững chắc hơn Ninh Tiểu Linh không phục Nói Sư huynh gạt người Lục Giá Giá nhẹ nhàng vuốt đầu nàng Nói Tiểu Linh biết chữ cũng khá rồi Không cần ở đây mất thêm thời gian Ninh Tiểu Linh cúi đầu Sau một lúc mới nhỏ nhẹ đáp Ừ Lục Giá Giá nói Nhưng về sau Mỗi lần tảo khóa ta vẫn đồng ý để Ninh Trường Cửu giúp ngươi đọc sách. Ninh Tiểu Linh vui mừng nói: Tạ ơn sư phụ. Khi Ninh Tiểu Linh cúi đầu, ánh mắt của Ninh Trường Cửu và Lục Giá Giá vô tình gặp nhau một chút. Lục Giá Giá nhanh chóng tránh đi, còn Ninh Trường Cửu thì mang chút ý cười, dường như vô tình thực hiện một âm mưu nhỏ giữa hai người. Sau một thời gian, Ninh Trường Cửu đã quay về nội phòng. hắn ngồi trước án, đưa tay mở cửa sổ. Ngoài cửa sương lạnh đã tan, trời xanh mênh bông, chỉ có những đám mây trắng nhẹ trôi qua. Một tháng đã trôi qua, khi hắn nhìn lại những cảnh vật quen thuộc này. Tâm trạng của hắn đã hoàn toàn khác trước, hắn hai tay áo xếp lại trước ngực, trong tay kết một quyết kỳ lạ, ngồi tĩnh tỏa cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, vuốt qua khuôn mặt của hắn, làm những đường nét mềm mại vốn có của hắn trở nên rõ ràng và kiên cường hơn, dần dần, cơn gió nâng tóc đen của hắn lên, chậm rãi rủ xuống, cùng lúc đó, mọi thứ trên người hắn, từ vạt áo đến lông mi, đều trở nên tĩnh lặng, không một động tĩnh, tuy gió vẫn tiếp tục thổi, nhưng khi nó chạm vào thân thể hắn, giống như nó chỉ đi qua một ảo ảnh vô hình, không làm bay động một chút nào. Sau một lát, cơn gió lại thổi lên, vườn quanh sợi tóc của hắn, lúc này hắn mở mắt ra, vẻ mặt có chút mệt mỏi, đây là một trong những đạo quyết không khả quan bản mệnh, gọi là kính trung thủy nguyệt, là một phần trong ấn tức thật của đạo môn, cũng là một trong bốn đại đạo quyết mà sư huynh duy nhất đã giao cho hắn tu luyện. Trước đây hắn bị kìm hãm bởi thiên phú của mình, không thể thi chuyển được đạo pháp, hôm nay hắn thử lại, nhưng chỉ có thể tiến vào trạng thái này trong một thời gian ngắn, đối với thực chiến không có nhiều ích lợi. Hắn nhắm mắt lại, suy nghĩ một hồi rồi mở một trang giấy, bắt đầu ghi lại tất cả những đạo pháp và kiếm thuật kiếp trước của mình mà không thể học được ở quan trung. Mặc dù những pháp thuật này hắn rất quen thuộc, nhưng bây giờ thân thể này chưa từng tu luyện qua, không thể tạo ra ký ức, nên hắn phải bắt đầu lại từ đầu. Điều này vẫn sẽ mất rất nhiều thời gian. Lúc này hắn không nghĩ đến điều đó nữa, mà tập trung vào việc nhanh chóng hấp thu linh lực để phá cảnh. Cũng không biết tên tiểu tử nam thừa thế nào rồi. Ninh Trường Cửu nghĩ về hắn, đứng dậy đi đến thư cát, dự định thăm hỏi hắn một chút. Khi đi qua hành lang, hắn thấy Lữ Nguyên Bạch vẫn ngồi đó, chán nản mà uống rượu. Tuy nhiên thử lượng của Lữ Nguyên Bạch không phải quá tốt, chỉ mới uống vài chén đã say khướt. Ninh Trường Cử đi qua bên cạnh hắn, trêu gạo nói: "Lữ sư thúc hải lượng vẻ." Lữ Nguyên Bạch trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Ngươi biết cái gì? Sư thúc chỉ là không muốn mang xấu phong của đệ tử, nên mỗi lần lướt qua, ta cũng chẳng muốn uống tiếp. Mấy tên đệ tử tan học trở về, ta cũng có thể dễ dàng bỏ đi chút tử khí." Ninh Trường Cử giơ ngón tay cái lên, khen: là vạn buổi nghĩ đến cạn, lữ nguyên bạch nét miệng lên nói, tiểu tử ngươi ít quá khí, đừng làm ta không biết mấy cái mưu mô trong lòng ngươi. Ninh Trường Cửu cười cười nói, sư thúc thường xuyên uống rượu, lạ, vi tình sở khốn, lữ nguyên bạch trầm mặc, hắn lắc lươi trong chén rượu, ngửi mùi rượu, nhưng dường như không có tâm tình thưởng thức, hắn đậy chén rượu lại, quay sang nhìn Ninh Trường Cửu, rồi nói, lại là từ đâu nghe được tin đồn, ngươi nghĩ sư thúc ta phong lưu phóng hoa như vậy, thích cô gái nào chẳng phải dễ như chờ bàn tay sao? gần đây tâm trạng Ninh Trường Cửu khá tốt, hắn tò mò hỏi, là đệ tử phong nào mà khiến Dư thúc nóng lòng như vậy? Lữ Nguyên Bạch cuộn tay áo lại, giận dữ nói, ta thấy ngươi là vãn bối, tư chất lại như thế, nuôi tính toán chi ly với ngươi, nếu ngươi còn không biết điều, ta sẽ không nể mặt lục gia ra đâu. Ninh Trường Cửu nhìn thẳng vào mặt hắn, từng bước nói, thủ tiêu phong, Huyền Nhật phong, à hóa ra là Hồi Dương phong. <cười> Lữ Nguyên Bạch thật sự tức giận, trong lòng hắn nghĩ rằng mình đã thể hiện rõ sự căng thẳng. nhưng tiểu tử này không biết có phải đang lừa mình hay không, hay là đoán đúng tình hình. dù sao hắn vẫn cảm thấy bị khinh thường hắn nắm lấy kiếm sao bên cạnh, chuẩn bị ra tay, nhưng Ninh Trường Cửu lại nhẹ nhàng tránh thoát miết kiếm của hắn, cười vứt tay chào Lưu Nguyên Bạch rồi đi về phía nội phòng thư các bước vào trong thư các Ninh Trường Cửu thấy nơi này vắng lặng, do tòa nhà quá lớn, không khí vẫn còn có vẻ cô quạnh. Niêm Chu lạ nhân vẫn còn ngủ say, nhưng khi thấy Ninh Trường Cửu bước vào, ông khẽ mở mắt, nhìn hắn với vẻ mặt không vui cũng không buồn, giống như đang suy nghĩ điều gì. Ngươi gặp được cao nhân ngoài thế gian sao?" Niêm Chu hỏi, Ninh Trường Cử trả lời, "Trong mộng, ta tình cơ gặp được thần tiên chỉ điểm, khi tỉnh dậy, cơ thể và tinh thần đều cảm thấy khỏe mạnh." Niêm Chu nhìn kỹ vào thân thể của Ninh Trường Cử, lần đầu tiên ông nhận thấy thể chất yếu ớt của thiếu niên này đã thay đổi hoàn toàn, giờ đây, ông càng nhìn càng cảm thấy kinh ngạc. Niêm Chu không truy cứu xem lời nói của Ninh Trường Cử có đúng hay không, chỉ nói, "Ngươi quả thật có phúc duyên sâu sắc, ngay cả ta, một lão già, cũng phải cảm thấy ghen tị." Ninh Trường Cửu chỉ cười nhẹ, Nghiêm Chu tiếp tục hỏi, ngươi đã kết xuất tiên thiên linh rồi sao? Ninh Trường Cửu gật đầu, nhưng không nói thêm gì về linh của mình. Niêm Chu cảm thán, ta càng ngày càng tò mò về lai lịch của ngươi. Ninh Trường Cửu hỏi lại, sư thúc tổ có nghi ngờ ta sao? Niêm Chu cười nhìn hắn, đáp, chữa trị tổn hại đến linh mạch đã là điều hiếm có trong thiên hạ, mà bây giờ thiên phú của ngươi trong những người ta đã gặp ít nhất cũng đứng trong top 3 Ta từng nghi ngờ ngươi có phải là đệ tử của tử thiên đạo môn hay không, nhưng bây giờ nhìn lại. nếu đạo môn có một đệ tử như ngươi, họ sẽ không dễ dàng thả ngươi đi như vậy. Ninh Trường Cửu nói. Mặc Kệ Sư thúc tổ tin hay không? Ta chỉ là một đệ tử bình thường, không có ác ý gì với Dụ Kiếm Thiên Tông. Nhiêm Chu vung tay áo, có vẻ không muốn tiếp tục nói về vấn đề này nữa. Ông nói. Thôi không còn thời gian nữa, sau này Hồng Thủy Thao Thiên không phải việc của ta rồi. À, Nhiêm Phong thế nào rồi? Ninh Trường Cửu hơi bất ngờ, không nghĩ rằng Nhiêm Chu Sư thúc lại nhanh chóng có được tin tức về Nhiêm Phong. Ninh Trường Cửu thuật lại chi tiết mọi chuyện cho Lục Giá Giá Giá nghe. Niệm chu thở dài nói, sư đệ quá bảo thủ, ta đã sớm đoán sẽ có một ngày như thế này. Ninh Trường Cử hỏi, sư thúc tổ nghĩ sao? Niệm chu nhìn hắn, thần sắc trở nên nghiêm túc hơn. Hắn là sư đệ của ta, cũng là đệ đệ duy nhất của ta, ta chỉ có mỗi một đệ đệ này thôi. Ninh Trường Cử không trực tiếp trả lời mà lại hỏi lại. Nếu như chuyện Nhật Phong xảy ra, Lục Giá Giá thua, người sẽ quyết định thế nào? Nhiêm chu suy nghĩ một lát, cười tự giễu, rồi cảm thán, sống gần trăm năm mà vẫn bị thế sự làm cho mệt mỏi, sống mà không thật sự hiểu thấu đáo có lẽ đó cũng là lý do ta lâu nay không thể khám phá ra được đại đạo. Ninh Trường Cử cảm thấy chuyện này không cần phải bàn thêm nữa. Nghiêm Phong dám làm những chuyện như vậy, thì phải chấp nhận hậu quả. Lúc Giá Giá quá mềm lòng, nếu là hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho nghiêm Phong như vậy. Hai người im lặng không nói gì. Nghiêm Chu lại nằm xuống, không rõ là đang mơ hay tỉnh. Ninh Trường Cửu thì đi đến thư cát, làm vẻ như đang đọc sách. Hắn thả nhiên đi đến một kệ sách vắng người. Lúc này hắn không cần phải dựa vào sách để hỗ trợ nữa, chỉ cần dùng linh lực của mình. có thể vẽ ra những hình ảnh huyền bí và đi vào ẩn phong, linh khí xung quanh bắt đầu dao động nhẹ, ngón tay hắn vẽ ra những đường cong tinh tế, linh lực lấp lánh xuyên qua ta kết hợp lại. một lúc sau, hắn cảm thấy như mình không còn trọng lượng nữa và ngay lập tức đã đứng ở ẩn phong, linh khí trong ẩn phong rồi rào hơn nhiều so với bên ngoài. vừa đặt chân vào, khí hải trong cơ thể hắn liền tự động mở ra, thu nạp linh khí xung quanh, chuyển hóa chúng thành tinh thần linh lực. Ninh Trường Cử đi đến động phủ tu luyện trước kia của mình, nơi đã được bao bọc bởi những cao thủ trong tương lai. lần này hắn không tiếp tục giống như trước kia, chỉ biết nằm sấp mà tu luyện, mà là ngồi khoanh chân, tĩnh tâm nhiệm tâm quyết, để linh mạch lưu truyền, giúp tu vi dần dần tăng trưởng. Vì hôm nay không cần dậy ninh tiểu linh, nên ninh trường cửu tu luyện hơi muộn một chút. Ẩn phòng có rất nhiều vách đá với chất liệu đặc biệt, nơi này như thể có thể cảm nhận được sự thay đổi của nhật nguyệt, nhưng lại dần dần trở nên yên tĩnh. Ninh trường cửu đứng dậy, đẩy cánh cửa động phủ, không đi tìm nam thừa, ngay mà lại hướng vào trung tâm ẩn phòng mà đi. ở giữa ẩn phòng. Quận Long trụ hạ là một vực sâu lớn. Trước đây nó khiến hắn cảm thấy sợ hãi, một vùng tối đen. Lần trước khi nhìn chăm chú vào vực sâu này, hắn cảm thấy như có một bàn tay vô hình nắm lấy ánh mắt của mình, khiến hắn đột ngột chìm xuống và tinh thần của hắn cũng bị cuốn theo. Chỉ sau một lúc, hắn đã cảm thấy sắp mất đi. Nhưng lần này hắn mở mắt, đốt lên kim diễm con người. Ánh nhìn của hắn hướng về phía phong mọn nguồn. Kim đồng chiếu sáng phá vỡ lớp sương mù xám đen và trong sâu thẳm của sương mù, hắn lại cảm nhận rõ ràng một cảm giác dính chặt vào tầm mắt của mình. Hắn thấy rõ bên trong lớp sương mù xám đen là vô số xúc tu nhỏ, giống như những con rắn nhỏ đang quẫy mình trong làn hắc vụ, cắn xé không trùng, bao trùm lấy mọi thứ, bao gồm cả ánh mắt và ý thức của hắn. Nhưng lần này, những con rắn nhỏ lại tỏ ra có chút sợ hãi trước kim đồng của hắn, và từ phù chi chung khi mô phát ra một tiếng kêu như muốn kích động, Muốn phá vỡ từ phù, thôn phệ hết tất cả sự hắc ám của phong loạn nguồn. Dù vậy, Ninh Trường Cử vẫn kìm nén cảm xúc này, cảm nhận rằng phong loạn nguồn vẫn ẩn chứa một thứ nguy hiểm nào đó. Cuối cùng, hắn quay người rời đi, đi tìm Nam Thừa, cửa động phủ của Nam Thừa chỉ khép hờ, có vẻ như đã biết giao thừa đã qua, người tiền bối, này gần như đã về núi, nên hắn luôn khép cửa đợi Ninh Trường Cửu đến. Khi Ninh Trường Cửu bước vào, Nam Thừa vừa lúc thở ra một hơi chọc khí, kết thúc ngày tu hành, khi mở mắt ra, thấy bóng người trước cửa, hắn hơi nạc nhiên, nhưng rất nhanh vui mừng, hưng phần nói, Tiền bối, ngày rút cuộc đã đẹp, Ninh Trường Cửu nhìn hắn một cái, vui vẻ nói. Thiên vú của người không tồi trong hai tháng ngắn ngủi mà đã luyện được sao thiên kiếm thể đến bước này, thật là hiếm có. Nếu là người khác khen ngợi hắn có thiên Phú không tồi, có lẽ hắn sẽ không quá vui mừng. Nhưng bốn chữ này từ miệng thiếu niên áo trắng nói ra, hắn lại cảm thấy là một lời khen hiếm có. Hắn do dự một chút rồi nói, vãn bối trong tháng này tu hành có một vài vấn đề, Ninh Trường Cửu nói, sảng ra đi, Nam Thừa kể lại những vấn đề khi tu hành của mình. Ninh Trường Cửu nghe xong những vấn đề này, sắc mặt vẫn không hề thay đổi, nói từ từ, không vội không chậm, giải thích những điểm yếu trong thật và chi tiết cho hắn. khi nghe xong, Nam Thừa có lúc kinh ngạc, có lúc lại giật mình, sự kính trọng đối với Ninh Trường Cử càng sâu sắc. Tiên bối chưa từng sửa qua sao Thiên Kiếm Thể mà lại có thể giải thích rõ ràng những vấn đề này, Vãn bối thật sự bội phục đến cực điểm. Nam Thừa cảm khái nói, Ninh Trường Cửu nghĩ thầm, mặc dù bản thân không sửa đổi gì, nhưng Từ Sư Tỉ lại là một trong những người đạt được đại thành trong đạo này. Hắn chỉ lấy phương pháp tu luyện của tứ sư tỷ làm mô hình, rồi thêm vào một chút lý giải riêng của mình, để giải thích cho Nam Thừa. Ninh Trường cứu nói, thế gian đạo Pháp đều có sự liên kết, khi ngươi tích lũy đủ kiến thức, đạo tâm hòa hợp, thì cũng sẽ có khả năng diễn giải được những điều này. Nam Thừa nghe vậy, tỏ ra rất vui lòng phục tung, hắn không khỏi nghĩ đến một chuyện liền tan thản. Lần trước trong ngọc bài còn có linh quả, chắc hẳn là đủ để ta hoàn thành việc tu hành tiếp theo, cái này, có phải tiên bồi đã đoán trước rồi, không... Ninh Trường Cửu không lộ vẻ gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Nam Thừa cung kính nói, tiền bối quả thật là người có trí tệ như thiên nhân. Ninh Trường Cửu nghĩ đến thời gian cũng đã không còn sớm. liền hỏi, bây giờ Ngọc Bài trong tay ngươi, linh quả đã sử dụng hết chưa? Nam Thừa đáp, phải đến 5 năm, năm sau, Ngọc Bài mới bổ sung thêm số linh quả này. Ninh Trường Cửu không nói nhiều, giữa tay ra. Nam Thừa nhìn vào tay của Ninh Trường Cửu, trong lòng có chút nghi ngờ, không khỏi hỏi, tiền bối có phải là thân thể có vấn đề gì không? Lẽ ra với đạo hạnh của tiền bối, linh quả này chắc chắn không có tác dụng lớn. Ninh Trường Cử lại lúng nói. Ninh Trường Cử lại lúng nói, thiên cơ không thể tiết lộ, về sau ngươi sẽ rõ ràng. Nam thừa không dám truy hỏi thêm, chỉ cung kính đưa ngọc bài cho Ninh Trường Cử. Ninh Trường Cử lấy một chút linh quả và linh đàn, chuẩn bị mang về động phủ của mình để dành cho ngày mai tu hành. Sau đó hắn lại trở về thư các. Lúc này trời đã tối, các đệ tử đều đã về phòng nghỉ ngơi. Trong thư các chỉ còn lại một không gian tĩnh lặng. Ninh Trường Cử định như mọi khi chuẩn bị rời đi, nhưng bỗng dưng trong lòng hắn dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Hắn quay đầu nhìn lại, ánh mắt trượt co lại. Nghiêm Chu cầm một thanh kiếm, sơ lên một chiêu kiếm mà hắn chưa từng thấy qua, mũi kiếm hướng thẳng vào tim hắn. Sát khí của lão nhân không phải là giả, mũi kiếm và trái tim của hắn như bị một sợi dây thép cứng cỏi nối lại với nhau, như chỉ cần dùng một chút lực, sẽ có thể xé nát trái tim hắn ngay lập tức. Ninh Trường Cử trong lòng cảnh giác, linh lực cuồn cuộn, Kim Mô trong tử phủ sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào. Tuy Nhiên Viết kiếm của Nghiêm Chu không có tiến thêm một bước nào, lão chỉ giữ kiếm trong một lúc, rồi lại chuyển sang chiêu kiếm tiếp theo, không rõ là vô tình hay cố ý, nhưng ngụ kiếm vẫn không rời khỏi trái tim hắn. Ninh Trường cứ bỗng nhiên hiểu ra, hắn nhận ra rằng Nghiêm Chu đang luyện kiếm trong mộng. Nghiêm Chu thì chuyển kiếm chiêu rất kỳ quái, lúc này chân trái của hắn chĩa xuống đất, chân kia khoa lên chân trái, tạo thành hình thù kỳ lạ, thân thể hắn ngả ra sau, dầu tóc trắng như tiết rủ xuống, tạo thành một hình dáng như đang ủn rượu. Nhưng trong tay hắn không phải là bầu rượu mà là một thanh trường kiếm, trường kiếm kề sát mặt, thân kiếm hơi cong và chĩa xuống đất, cả người như một tòa cung hình vòm. Tư thế này không giữ lâu, nghiêm trù bỗng nhiên di chuyển rất nhanh, như một la hán thức dậy từ giấc ngủ, thân thể sai tròn, vạt áo của hắn như dao cắt xẹt qua không khí, và một tiếng xóa, vàng lên, cả người hắn lộn nhào, trường kiếm quỹ đạo kỳ dị rồi bị ôm chặt vào ngực. Mặc dù thân thể hắn ngả ra sau, vạt áo cách mặt đất vẫn giữ khoảng cách nhất định. Ninh Trường Cửu nhìn thấy kiếm chiêu này có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ mình đã gặp ở đâu. Sau khi Nghiêm Chu chạm đất, hắn buông lỏng tay ra. Ninh Trường Cửu nghĩ rằng đó là một chiêu kiếm mới, nhưng khi suy nghĩ một lúc, hắn nhận ra lão nhân này thực ra đã chìm vào giấc mù. Trên người Nghiêm Chu không còn sát ý hay mùi rượu nồng nặc nữa, kiếm ý giết người trong lòng hắn cũng như chưa từng xuất hiện. Ninh Trường Cửu thử bắt chước động tác của Nghiêm Chu, nhưng đối với khẩu quyết, tâm pháp và linh khí lưu chuyển, hắn không thể nắm bắt được điểm quan trọng. Dù động tác có thể tương tự đến 7 phần, Nhưng kiếm khí, tinh thần và khí lực lại hoàn toàn khác biệt. Sau vài lần thử, hắn quyết định từ bỏ, nghĩ rằng sẽ phải đợi Nghiêm Chu tỉnh lại rồi hỏi han về chiêu thức này. Hắn nhìn xung quanh, xác nhận không có gì bất thường, rồi đi ra ngoài hướng về thư các. Đêm đã khuya, bốn bức tường trong nội phòng trao đầy đèn đuốc, các đệ tử trong xương phòng vẫn sáng đèn, như mọi thứ đều yên tĩnh, Ninh Trường cửu quay về phòng, thắp mọ đèn, trên bàn vẫn còn tản mạn những mảnh giấy mà Ninh Tiểu Linh viết khi mới biết chữ một tháng trước. Hắn đưa tay thu xếp lật xem những tờ giấy đầy chữ, nhìn lại những ngày tháng đó, hắn không khỏi nở một nụ cười, dù không cần dạy Ninh Tiểu Linh chữ, hắn có thể có thêm thời gian tu hành và cuộc sống cũng yên tĩnh hơn, nhưng sự yên tĩnh ấy lại mang theo sự cô đơn, hắn nhớ lại kiếp trước, 24 năm thanh tu, tự giễu cười, nghĩ rằng quả thật người tu đạo không nên tham lến phàm trần, mới chuyển thế nửa năm, mà hắn lại cảm thấy không chịu nổi sự tịch mịch, khác xa cái thời thanh tâm quả dục trước kia, có lẽ bây giờ mới chính là bản thân thật sự của hắn, hắn không muốn nghĩ quá sâu về điều đó. Ninh Trường cử ngượng đầu, nhìn vận trăng sáng trên trời, nhưng bị lớp mây thấp thoáng che khuất, chỉ để lại ánh sáng nhạt nhòa như thanh huy ở biên giới của Vãn Vân Đột nhiên, một cơn gió lớn từ Vãn Vân thổi qua, khiến lớp mây vỡ vụn, trang sáng lại hiện lên rõ ràng. Anh chăm bùa quay một vùng sáng nguyệt huy trước án, hắn cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết. Từ đống đồ hỗn độ lấy ra cây hắc tiết giống như thành khô, đặt lên bàn và đánh giá một lúc, trong lòng trượt lời lên một suy đoán lẩm bẩm. bằng vàng đề tên. Ngoài phong chủ điện, mùa đông vẫn chưa tan tuyết, mùa đông vẫn chưa tan tuyết. một nữ tử dáng vẻ ỉu điệu từ trong biển bước ra, nàng nắm kiếm, tóc dài chưa châm, mái tóc xanh bay phất phới trong gió đêm. trên người nàng khoác một chiếc hắc bào, dung nhàn dịu dàng, thành lãnh càng trở nên tĩnh lặng nổi bật trong chiếc áo bảo đen. lúc ra giá đứng trên thiên quật phong, dưới ánh sáng của vô số kiếm tinh, nàng nhìn những kiếm tinh lặng lẽ vây quanh, rồi nhìn vào kiếm quang nơi ao mình, như dòng suối thay mát tuôn ra, bầu trời thoáng qua bay, ánh trăng chiếu dọi xuống, tạo nên một khung gian yên bình. ánh trăng không hề bị che khuất, chỉ có một thanh âm trong trào vang lên từ thiên địa. trong bóng trăng nhu hòa đỉnh núi ngập ánh sáng kiếm quang vung ra từ hàng ngàn thanh kiếm tượng như một buổi yến tiệc hoàng gia từng bóng rào diên dáng ngày múa theo nhịp kiếm trăm ngàn đạo kiếm quang tung hoành trong ánh trăng rồi biến mất ngay sau đó như một dòng suối chảy vào vỏ kiếm tất cả kiếm khí đều được kiểm chế trong tích tắc tốc độ và sự tinh thần của kiếm ý khiến mọi thứ như một cơn gió nên đến mức không thể tưởng tượng nổi trong tay nàng là kiếm thể xác và tinh thần nàng đều là kiếm mỗi lần xuất kiếm linh lực trong người nàng tuôn chảy lướt qua những nguyệt đạo vốn phải đi qua. Mỗi một niếp kiếm đều trúng tim, nhanh nhẹn và linh hoạt. nàng xuất kiếm nhanh và chuẩn xác, kiếm ý tinh thuần, thậm chí sâu hơn cả lúc nàng chưa đạt được nửa bước từ đỉnh. nàng nhìn vào bóng đêm biết trắng và ánh trăng sáng, xa xa là những ngọn núi hoang vu. một luồng khí rât rào từ kiếm tâm nàng thoát ra, như thể có thể giao hòa cùng vạn vật. sau một hồi lâu, kiếm quang từ phong đính dần tắt lịm, nàng đứng giữa tiết và ánh trăng, ánh mắt nàng dường như không thể bị bắt giữ, như bóng trăng sáng, lặng lẽ bay qua. Bởi vì giờ đây nàng không chỉ là kiếm linh đồng thể mà đã hòa nhập vào thân thể kiếm, trở thành một với vạn vật. Nàng duy trì trạng thái này, hướng về nội phòng đi tới. Mờ môi nàng khẽ nhếch lên, đôi mắt sáng rực như thể đang đưa ra một quyết định quan trọng. Nàng hiểu rằng kiếm linh đồng thể của mình vẫn chưa đạt đến mức hoàn thiện. Đêm qua, khi luyện thể thành kiếm, đó chỉ là khởi đầu. Kiếm linh và thân thể nàng đã bước vào một thế giới mới, một thế giới mà nàng chưa từng trải qua. Cái góc của băng sơn nơi nàng đang bước vào khiến nàng vô cùng nạc nhiên. Nếu nàng có thể luyện hóa kiếm linh đồng thể hoàn toàn, trở thành một thanh tuyệt thế binh khí, thì kiếm ý của nàng sẽ mạnh mẽ đến mức nào có thể kinh động cả thế gian. Đây là điều mà nàng chưa bao giờ dám nghĩ tới trên con đường tu đạo. Nàng cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình, nhưng những cám dỗ này vẫn cứ thỉnh thoảng xuất hiện làm sao động đạo tâm của nàng. Ninh trường cử, người rốt cuộc là ai? Nàng dừng lại trước cửa vào của nội phong, rồi bất chợt dừng bước, cảm giác hòa mình vào vạn vật tự nhiên dần tan biến. Ánh trăng lại chiếu xuống người nàng. kiếm vải bay phấp phới, ngọc dung như tiếc, nàng thở dài một hơi, cuối cùng vẫn quay người rời đi, trở về phong chủ điện. nàng nằm tĩnh lặng trên giường hàn ngọc, để cơ thể hơi ấm dần dần mất đi nhiệt độ. sáng sớm hôm sau, kiếm đường lại mở lớp học, ninh trường cử vẫn như mọi khi ngồi cạnh ninh tiểu linh. hàn nhà mắt dưỡng thần một lúc, nhìn về phía bàn và thước trước mặt, cũng như những giá sách kéo dài phía sau bình phòng. thiên đây ánh mắt hắn dừng lại ở bức tranh vẽ trên bình phong. lần đầu tiên tới kiếm đường, hàn đã cảm thấy ba bức tranh này ẩn chứa điều gì đó. Hôm nay nhìn lại, cảm giác ấy càng sầu sắc hơn, những bức tranh này đều do cùng một người vẽ, và trong nét mực vẽ, ẩn chứa một chút kiếm ý. Kiếm ý này không phải do người vẽ cố ý thể hiện, mà là do cảnh giới quá cao mà tự nhiên bộc lộ ra, đặc biệt là bức tranh đầu tiên, người cưỡi tượng chém xà ma, và bức tranh thứ ba, vạn kiếm bay lên, chém chín đầu yêu quái, kiếm khi tỏa ra từ những bức tranh này, lại lão thấu xương. Hắn cũng nhận ra, kiếm ý này giống như kiếm ý trong những thanh kiếm tinh, đều là đồng tông đồng nguyên. Lục Giá Giá bước vào từ cửa, bước chân nhẹ nhàng như gió thổi trên tiết. Ninh Trường Cử giúp mắt khỏi bức tranh, nhìn sang nàng. Vì nhiều năm thanh tu, khí chất của Lục Giá Giá trở nên lãnh liệt và yên tĩnh, không hề bị ảnh hưởng bởi những ngửa đam mê. Giờ đây cảnh giới của nàng đã cao hơn, thân ảnh càng thêm thần bí. Khi những thiếu niên thiếu nữ trong kiếm đường nhìn thấy nàng, họ không tự chủ được mà ngừng thở. Đây không phải vì sợ hãi, mà vì kiếm tâm của họ vô thức thần phục trước nàng. Lục Giá Giá vẫn như trước, cầm thước trong tay, bốn góc diêm linh bao lên. Hôm nay không ai đến muộn, lớp học bắt đầu như thường lệ. Đám học sinh đầu tiên tụng niệm Kiếm Kinh. Ninh Trường Cửu ngồi bên cạnh Ninh Tiểu Linh, nhìn nàng ngượng đầu, ngực ưỡn ra, chăm chú đọc sách. Hắn cảm thấy vui mừng, cũng tùy tiện cầm một quyển sách lên, là bộ đọc những sách Kiếm Kinh. Kiếm lý thì rất nổi tiếng, nhưng nhiều nơi trong đó vẫn thiếu sót. Những người viết sách này hàng là chưa bao giờ lên núi ngũ đạo, vì vậy họ không thể hiểu được những tầng sâu hơn của kiếm ý. Trong mắt những người tu đạo bình thường, các lý thuyết trong sách có vẻ hợp lý. Nhưng với ninh trường cử, chúng lại là những sai lầm rõ ràng. Trong kiếm kinh có câu, kiếm ra 16 khiếu, kiếm khí ẩn vào u, phát ra minh. Những lý luận này hắn cảm thấy không có chỗ thích hợp. Sau khi tụng xong kiếm kinh, lục giá giá bắt đầu giảng giải cho các đệ tử về lý thuyết. Kiếm ra 16 khiếu, theo đó có tất cả 72 đạo linh khiếu trong tu hành. Nhưng 16 đạo khiếu huyệt này là mạnh mẽ nhất, cư mãnh nhất. Tất cả kiếm chiêu của dụ kiếm thiên tông, linh lực vận hành đều đi theo 16 đạo khiếu này. chính 16 đạo linh khiếu kiếm khí mới đủ sắc bén và nhanh chóng có thể giết yêu từ 10 trượng bách trượng thậm chí ngàn dặm khi lục giá giá giảm xong lý luận này bài giảng kết thúc các đệ tử đứng dậy chào cảm ơn sư tôn rồi nheo nheo đi về phía kiếm đường lục giá giá cũng đi về phía kiếm đường ninh trường cửu theo sau lục giá giá bước chân hơi dừng lại thanh âm không vui có chuyện gì không ninh trường cửu nhẹ giọng hỏi tối hôm qua sao không đến lục giá giá khẽ nhíu mày ánh mắt lóe lên nàng nhìn quay một chút Dù có một số đệ tử đang nhìn về phía này Nhưng chắc chắn không ai nghe rõ được họ đang nói gì Lục giá giá lập tức kích hoạt kiếm vực Tạo ra một lớp ngăn cách vô hình Nói ta là phong chủ đi thăm đệ tử phòng xương Thì có vấn đề gì Ninh trường cử hơi nạt nhiên Thử dò hỏi ta đến phong chủ điện Lục giá giá sắc mặt hơi xấu hổ Nói ngươi không cần để ý đến ta nhiều như vậy Ninh trường cử gật đầu Nói tại thì theo lục cô đương không quan tâm Nói xong Ninh trường cử quay người đi vào trong nội phong Lục Giá Giá trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ với cách dưng hô. Lục cô nương, cô không thể không nghĩ. Lục cô nương, hắn rút cuộc có ý gì? Sư đồ chỉ danh lại dễ dàng thay đổi như vậy sao? Áo trắng của hắn đã khuất sau mái hiên. Lục Giá Giá hừ nhẹ một tiếng, bước về phía kiếm trận. Tại kiếm đường, Lạc Nhu cố gắng không nhìn vào thiếu niên đang làm phiền sư phụ mình. Ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn chú ý đến dáng vẻ tuyệt mỹ của sư phụ, vẻ mặt say mê. Ninh Tiểu Linh thu thập xong sách vở, mang kiếm bên cạnh nàng đi qua. Ai? Vân vân, Lạc Nhu bỗng nhiên gọi lại nàng, Ninh Tiểu Linh hơi ngạc nhiên hỏi, "Thế nào?" Lạc Nhu thần bí cười hỏi, "Tiểu Linh sư muội, nghe nói ngươi là từ Lâm Hà thành tới?" Ninh Tiểu Linh gật đầu, Lạc Nhu lại hỏi, "Nghe nói thành đó giờ đã trở thành quỷ thành, xảy ra chuyện gì vậy, ngươi sao lại ra được?" Ninh Tiểu Linh suy nghĩ một chút rồi trả lời, "Có một nữ yêu Bạch Cốt muốn hủy diệt toàn bộ thành, sau đó ta cùng sư huynh, còn có Triệu Quốc nữ hoàng đế tỷ tỷ, cùng nhau hợp sức đánh bại đại yêu quái." Ninh Tiểu Linh nói ít mà ý nhiều. những lời này khiến lạc nhu khuôn mặt tràn đầy hưng phấn lạc nhu tự mình tu đạo đến nay mặc dù cũng đã đánh bại một số vong linh tiểu nhân nhưng cô chưa bao giờ gặp phải những âm hồn quỷ vật mạnh mẽ những thứ như nhập huyền mặc dù các câu chuyện về đại yêu truyền thuyết xuất hiện khắp nơi nhưng nếu phải đối mặt trực tiếp với chúng cô lại chưa từng trải qua lâm hà thành ti vắng vẻ nhưng sau khi cả thành bị bóng tối bao trùm suốt một tháng chuyện này vẫn gây xôn xao lan truyền rất nhanh nhiều lời đồn đại cứ thế xuất hiện khiến không ít người tò mò trong số đó Ninh Tiểu Linh là người trong cuộc thu hút rất nhiều sự chú ý. Lạc Nhu, ngay từ khi được hỏi, không chỉ nhanh chóng thu hút đệ tử trong phòng mà còn khiến họ vây lại muốn nghe cô kể về những câu chuyện xưa. Ninh Tiểu Linh bị đám người vây quanh, có chút khẩn trương, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp, tràn đầy hướng khởi của Lạc Nhu, nàng thầm thở dài, rồi bắt đầu kể. Cốt yêu kia nghe nói là từ nam hoang vực sâu, từ trong hài cốt mà phân hóa ra yêu quái, nàng là một nữ yêu, dung mạo, là hung thần ác sát sao? Lạc nhú hỏi, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, rất ưu diễn, tựa như một hoa khôi trong lầu các Ninh Tiểu Linh trả lời, lại là như vậy Đúng rồi, triệu quốc nữ đế có phải cũng giống như vậy không? Nên nói nàng là mỹ nhân khuyên quốc khuyên thành, nhưng lại bại hoại, thực tế có vậy không? Vân Trạch xen vào, nói về tư nhi điện hạ, thực tế nàng còn xinh đẹp hơn trong truyền thuyết rất nhiều Ninh Tiểu Linh trả lời tự tin, thật sự có hại nước hại dân không? So với sư phụ thì sao? Vân Trạch lại hỏi, Ninh Tiểu Linh ngập ngừng một chút rồi đáp. sư phụ đương nhiên là thiên hạ đệ nhất đẹp mắt, vân trạch rất hài lòng với câu trả lời này. tiếp tục nói, vậy triệu tương nhi có gì đáng nói xa vào quyền thế? nghe nói nàng còn có một vị hôn phu, so với chúng ta sư phụ, một lòng phụng đạo, không nhiễm bụi trần, mới thật sự là người trong chốn thần tiên. Ninh tiểu linh không biết có nên nói cho bọn họ biết, rằng sư vinh chính là vị hôn phu của triệu tương nhi. lạc nhú khoát tay áo, nói dài nhiều dây, không cần nầm ý. nghe tiểu linh sư muội kể chuyện xưa, không nghĩ tới chúng ta tu đạo bao năm, mà còn không bằng tiểu linh muội muội. chỉ trong một tháng đã có kiến thức rộng rãi như vậy, ninh tiểu linh giao dự một chút rồi nói, đi trước vân đài kiếm trận đi, bằng không sư phụ sẽ tức giận. lạc nhu giật mình, cuối cùng mới nhận ra, vội vàng nói, đi trước kiếm trận. chúng ta vừa đi vừa nói, a ừ, ninh tiểu linh bị nàng kéo lên, cùng đệ tử trên chút bi ra cửa, chẳng mấy chốc đã trở thành nhân vật nổi bật trong vòng lý. lạc nhu vừa đi vừa hỏi, sư muội trong một tháng này, cảnh giới chắc chắn tăng lên không ít nhỉ? ninh tiểu linh sợ nàng bị tổn thương lòng tự ái. Lê Nẹ Nhang nói có chút ít đúng là có chút trướng lên Nếu là ngày bình thường Lạc Nhu chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái Nhưng vì chuyện Lâm Hà Thành ai cũng đã biết Ninh Tiểu Linh may mắn thoát nạn Có thể được chút hậu phúc cũng là chuyện bình thường Nên Lạc Nhu không để trong lòng Tiếp tục hỏi về sự việc đã xảy ra ở Lâm Hà Thành Ninh Tiểu Linh được mọi người vây quanh Ánh mắt họ đều tập trung vào cô Lúc đầu Tiểu Linh có chút khẩn trương Nhưng trở thành tâm điểm của sự chú ý Khiến cô cảm thấy tự tin hơn cô hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh kể lại những gì xảy ra ở lâm hà thành. cô cố gắng hạ thấp mức độ chiến lược của bạch phu nhân để không làm mọi người quá sợ hãi. nhưng dù vậy, nhiều người vẫn không thể tin rằng trên đời lại có yêu quái mạnh mẽ như thế. tạo dựng thần quốc thần quốc chỉ có trong truyền thuyết, làm sao có thể có một con yêu quái có thể tạo ra được? làm nhụ có chút sung bái bạch phu nhân, nghĩ rằng nếu bà không phải là nhân vật phản diện, hẳn bà đã có thể trở thành một nhân vật quyền lực, có thể khiến cả một phương trời phải quỳ lạy. đúng rồi, ninh trường cử hắn ở trong thành làm gì? Lạc Nhu đột nhiên hỏi, Ninh Tiểu Linh lập tức ấp úng, không biết sư huynh bình hiện giờ đang nghĩ gì, có phải là muốn giấu rốt hay là? Lạc Nhu thấy ánh mắt của Ninh Tiểu Linh, rồi giúp nàng đậy nắp quan tài, nói không. Chúng ta đều biết Ninh Tiểu sư đệ Thu Vi còn non yếu, nhưng trong tình thế nguy hiểm thế này, hắn có thể sống sót là chuyện không dễ dàng. đương nhiên chúng ta sẽ không chế diễu hắn vì chuyện này. Ninh Tiểu Linh không biết nghĩ đến điều gì, khẽ ử rồi phụ họa. đúng vậy, sư huynh vô dụng nhất. Ninh Trường Cử vẫn như trước đây, tiếp tục tu hành trong nội phòng. hắn nuốt hết những linh quả, linh đan mà hôm qua đã lấy ra luyện hóa, rồi cảm thấy hiếu kỳ, quyết định đi về phía ẩn phong, nhìn qua một lần. sau đó hắn tiếp tục chỉ đạo nam thừa tu hành. nam thừa có thiên phú hoặc nghị lực không tệ, ninh trường cử khá hài lòng về đệ tử mà mình vô tình thu nhận này. khi nam thừa tiêu hết linh quả trong bình chữ ngọc bài, ninh trường cử nghĩ rằng mình sẽ kiên trì chỉ đạo hắn tu hành. sau khi chỉ đạo xong, nam thừa vui vẻ phục tùng, cảm ơn ninh trường cử. lúc này ninh trường cử nhớ đến một việc. Liên hỏi, ngươi có thấy qua kiểu kiếm chiêu này chưa? Nam thử nhìn một hồi rồi lắp đầu nói, chưa từng thấy qua, cái này, là bản môn Tông Pháp sao? Ninh trường cửu lắp đầu không nói thêm gì, tối hôm đó, hắn lại quay về thư các, phát hiện nghiêm Chu hôm nay lại bày ra một kiểu kiếm đỡ, hoàn toàn khác biệt với hôm qua. Nhưng kiếm đỡ lần này, toàn thân nghiêm Chu đều tỏa ra khí tức quái dị, khi hắn bày ra những chiêu thức này, không còn là một lã nhân tuổi già râu tóc bạc phơ, mà là một kẻ tỏa ra sát khí mạnh mẽ, như thể mỗi đòn đều có thể giết người, đây quyết tiệp, sau khi bày xong mấy cây kiếm đỡ, Nghiêm Trung lại ôm kiếm mà đầu ngủ. Ninh Trường Cửu ghi nhớ các kiếm đỡ này, rồi rời khỏi thư các, trở về phòng ngủ của mình, hắn mở cửa, ánh mắt thoáng chốc hoa lên, một bóng đen vụt qua rồi biến mất. "Ngươi nào?" Ninh Trường Cửu nhẹ giọng hỏi, một người mặc áo đen, dáng người tương tự mình, đứng ngay trước mặt, sự im lặng, Ninh Trường Cửu nhận ra nàng, mỉm cười và nói, "Đệ tử Ninh Trường Cửu bái kiến sư phụ." Lục ra Dà tháo mũ trùng đầu, mái tóc xanh xóa xuống, không tô phấn trang điểm, dùng nhăn trong bóng đêm, càng trở nên thanh tịnh. Nàng nhìn Ninh Trường Cửu, nhẹ nhàng nhếch môi, có vẻ như trong lòng có điều suy nghĩ, Thân sắc lộ ra vài phần rằng có Nam không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy, giữa đêm khuya, Diềm Tư gặp đệ tử, Nam vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, khẽ ử rồi hỏi, ngươi lúc trước đi đâu? Ninh Trường Cửu đáp, Ninh Trường Cửu đáp, tại phòng bên trong theo dõi, ta không biết ngươi đến sớm như vậy, nếu không ta đã trở về sớm rồi. Lục Giá Giá không hỏi thêm, nàng hơi không quen khi cởi bỏ bộ áo khoác đen, thấp giọng nói, bắt đầu đi. Ninh Trường Cửu đáp, sư phụ mời lên giường. Lục Giá Giá không biết hắn vô tình hay cố ý nói những lời này, nàng khẽ cắn môi, đi đến bên giường. Ninh Trường Cửu định đốt đèn, nhưng Lục Giá Giá lại ngăn lại, nàng chỉ nhẹ nhích môi, lặng lẽ cười dày, chéo hai chân thon dài lên trên giường, nàng kéo chăn mền, che khuất đôi chân ngọc như chân châu, nói khẽ, làm phiền. Ninh Trường Cửu ngồi xuống phía sau nàng, hoành chân ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua lưng ngọc của nàng. tìm kiếm vị trí vân khí và bạch phủ. lục giá giá nói, không cần tìm. hừm, ninh trường cử ngạc nhiên, chỉ cần là luyện thể làm kiếm, bất kể ở đâu đều giống nhau. lục giá giá giải thích, ninh trường cửu gật đầu, cảm thấy có lý. hắn tiếp tục đặt ngón tay vào chính giữa lưng nàng, một chút chuyển động tâm tư, kim ô từ từ phủ bay ra, phát sáng kim quang, hóa thành lửa vàng, bám vào ngón tay của hắn, rồi từ đó truyền lực vào lưng nàng, thân thể lục giá giá đột ngột căng lên, như cung tên kéo căng, ngọc tú căng thẳng. chân châu nơi ngón chân lập tức siết chặt nàng khẽ giây lên cố gắng ổn định tâm trí làn da nàng từ lạnh chuyển sang nóng nàng cảm giác cơ thể mình như một lò luyện nơi đó kiếm ý và kiếm pháp tựa như được nấu rèn trong lò dần dần loại bỏ tạp chất rất nhanh cơ thể nàng đã ướt đẫm mồ hôi tóc xanh vương vãi trên gương mặt đỏ cường như mưa sơn nhẹ qua chân trời vân hà lông mì nàng hơi vảnh lên không ngừng run rẩy cảm giác như có sóng lửa từ nơi ninh trường cửu đặt tay như thể đục thủng một lỗ vô số ngọn lửa từ đó trào vào cơ thể nàng ngay khi chạm vào, nó chuyển thành nhiệt độ thiêu đốt bản thân. loại nhiệt độ này không đến mức bỏng, nhưng lại khiến kiếm tâm của nàng ngướng ấy, hô hấp trở nên đấp gáp. đây chính là cảm giác khác lạ, cũng là nguyên nhân nàng luôn khá cự tuyệt luyện thể. may mắn là Ninh Trường Cửu không để ý đến sự thay đổi của nàng, chỉ tập trung điều khiển Kim mô dùng kim diễm nông nóng cơ thể nàng. hắn từ từ nhắm mắt, thần thức mở rộng, tìm thấy khí hải và tử phù bên trong nàng. ở đó có một vật giống kiếm thai, chính là kiếm linh của nàng. kiếm linh không phải là tiên thiên linh thực sự. mà là một loại thể chất hiếm thấy. Những người sở hữu thể chất này sẽ có khả năng khống chế các vật liệu cứng như thép sắt. Ninh Trường cử thử dùng kim diễm kéo dài đến đó, nhưng ngay khi vừa chạm vào biên giới tử phủ, Lục Giá Giá liền run rẩy dữ dội, tay nàng đỏ bừng như lửa, nàng lập tức quát lớn: đừng đụng vào nơi đó! Ninh Trường cử vội vàng thu lại kim diễm, xác nhận rằng kiếm thai trong tử phủ của nàng bề mại yếu ớt hơn so với những gì hắn tưởng. Lục Giá Giá vừa mới bị kinh động, tâm trạng còn chưa kịp ổn định, thân thể của nàng lại đột nhiên căng thẳng. lúc này mặc dù nàng cảm thấy đầu óc có chút mơ màng nhưng nàng mơ hồ cảm giác được ngoài cửa hình như có ai đó đứng ở đó ở bên ngoài sương phòng ninh tiểu linh sử dụng ẩn tức thuật tay đặt lên cửa nàng nghĩ sau này không thể chỉ dựa vào tên chữ để tìm sư huynh chơi nữa vì thời gian gặp gỡ sẽ ngày càng ít cảm thấy hơi lúng túng nàng nghĩ đến việc mình đã luyện thành ẩn tức thuật khá tốt sao không thử lén lút đến gặp sư huynh vào buổi tối sư thúc nhã trúc chắc chắn sẽ không phát hiện ra đâu quan trọng nhất là lúc trước sư huynh đã đưa chìa khóa cửa phòng cho nàng nhưng đến giờ vẫn chưa yêu cầu lấy lại, điều này rõ ràng, chỉ, rõ ràng là một ám chỉ, rõ ràng là một ám chỉ rõ ràng rồi. Ninh Tiểu Linh càng thêm tự tin vào việc mình đã hiểu được tâm tư của sư huynh, nàng vui mừng nghĩ như vậy, cắm chìa khóa vào, lặng lẽ đẩy cửa ra mà không phát ra một tiếng động. Trong phòng, ánh đèn mờ ảo chiếu sáng, Ninh Tiểu Linh nhẹ nhàng bước vào, cảm nhận được trong không gian còn vương vấn một chút kiếm khí. Cô quay đầu, nhìn thấy sư huynh đang ngồi nghiêm chỉnh trên giường, sắc mặt trang nghiêm, như thể không hề nhận ra sự xuất hiện của mình. Ninh Tiểu Linh thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm bây giờ mình đã đạt cảnh giới cao hơn sư huynh cũng không nhận ra mình cô mỉm cười càng thêm tự tin vào đạo môn ẩn tức thuật của mình sau đó quay lại đóng cửa nhẹ nhàng và tiến lại gần sư huynh nhìn sư huynh chăm chú tu hành ninh tiểu linh cảm thấy thần thái của sư huynh giống như một vị trích tiên nhân trong những câu chuyện xưa tuy vậy cô cũng cảm thấy hơi kỳ lạ mặc dù trong phòng đều có bổ đoàn cho các đệ tử tĩnh tạ nhưng tại sao sư huynh lại luôn chọn ngồi trên giường tu hành chân mền cũng có vẻ hơi lộn xộn trong khi sư huynh vốn rất yêu sự sạch sẽ và ngăn nắp Dù hơi ngạc nhiên, nhưng Ninh Tiểu Linh không suy nghĩ nhiều, cô cẩn thận tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Sư Huỳnh Một lát sau, khi Ninh Trường Cửu hoàn thành việc điều tức, cô vỗ vai hắn, giọng cười giòn tan, "Sư Huỳnh, Ninh Trường Cửu giật mình, mở mắt ra, nhìn thấy Ninh Tiểu Linh đứng bên cạnh, thần sắc bất ngờ, "Tiểu Linh, sao ngươi lại tới đây? Lúc nào đến vậy, cũng không báo trước cho Sư Huỳnh Ninh Tiểu Linh mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, rồi nhẹ nhàng nói, "Hiện tại cả ngày ta không gặp Sư Huynh mấy lần, sao có thể không đến thăm ngươi một chút?" Ninh Trường Cửu khẽ lắc đầu, như vậy không phù hợp với quy củ của sư môn. Ninh Tiểu Linh hừ một tiếng. Vậy sao ngươi lại không đưa ta chìa khóa? Chẳng phải rõ ràng là ám chỉ ta đến thăm ngươi sao? Chẳng phải rõ ràng là ám chỉ ta đến thăm ngươi sao? Ninh Trường Cửu bất đắc dĩ nói, ta quên. Ninh Tiểu Linh không tin, nói, lần trước sư phụ cái châm ngươi cũng bảo là quên, lần này lại nói quên, sư huynh rõ ràng là cố ý mà. Ninh Trường Cửu thở dài, sư muội, nếu bị phát hiện sẽ không tốt đâu. Ninh Tiểu Linh hoàn tay trước ngực, Kiều hãnh nói. bây giờ ta đã nâng cao đạo môn ẩn tức thập thêm một bước rồi, nhẽ chút tỷ tỷ chắc chắn sẽ không phát hiện ra ta. còn về sư phụ, càng không thể biết được. ừm, ninh trường cử đáp một tiếng, rồi nói, sau này sư muội vẫn nên trả chìa khóa lại cho ta. ninh tiểu linh chặt chẽ nắm lấy chìa khóa trong tay, hơi lo lắng nói, sư huynh, ngươi có thật sự nghiêm túc không? ninh trường cử nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cô, thấy ánh mắt ấy đầy vẻ thương hại, hắn không đành lòng, cuối cùng đành nói, nếu tiểu linh bị phát hiện, sẽ khiến sư phụ khó xử. ninh tiểu linh cao mai nhìn hắn. Nói, sư huynh, sao ngươi lại như vậy? Bình thường ngươi có gọi ra ra sư phụ đâu, có mà. Có đây, Ninh Tiểu Linh nhìn hắn một cách kỳ quái, rồi nói, sư huynh, ngươi đang sợ cái gì vậy? Với cảnh giới của chúng ta hiện giờ, chắc chắn không có vấn đề gì, sư phụ sẽ không phát hiện đâu. Mà nếu có phát hiện thì sao chứ? Sư phụ ngoài mặt lạnh lùng, giữ dằn, nhưng thực ra bà mềm lòng hơn ai hết. Đến lúc đó, ta chỉ cần nhận lỗi với chân chân, ngạm nỉ vài câu, bà ấy chắc chắn sẽ không mang ta đâu. Tôi chưa từng bị sư phụ đánh vậy. Bà thương ta mà. Ninh Trường Cửu nhìn nàng với ánh mắt đầy thương tiếc, nói: "Vẫn là đừng khiến sư phụ khó xử thì hơn." Ninh Tiểu Linh nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu, tiến lại gần hơn, hỏi: "Sư huynh, hôm nay ngươi thật kỳ lạ, có phải có chuyện gì giấu giếm ta không?" Ninh Trường Cửu mỉm cười, "Ta còn có chuyện gì giấu Tiểu Linh sao?" Ninh Tiểu Linh khẽ ử, rồi lùi lại một chút, ánh mắt vẫn dán chặt vào hắn, tức giận nói: "Sư huynh khẳng định có bí mật." Ninh Trường Cửu nói: "Ta chỉ hy vọng Tiểu Linh có thể yên tâm tu hành thôi." Ninh Tiểu Linh bĩu môi đáp: "Hả?" nhưng mà tiểu linh đã đạt được thông tin thượng cảnh rồi, nếu tiếp tục tu hành lên nữa, thì chắc chắn sẽ cùng nhã trúc sư thúc sánh vai, còn phải tiếp tục tu hành nữa. nếu ta vượt qua sư phụ thì sẽ không hay đâu. Thôi ta sẽ lười biếng một chút vậy, à, vậy tiểu linh ngươi tới đây làm gì? đến đây khoe khoang cảnh giới nhập huyền của sư huynh sao? ninh trường cửu thờ dài nói, ninh tiểu linh đáp, ta chỉ muốn đến trò chuyện với sư huynh thôi. ninh trường cửu nói, này nào cũng có thể trò chuyện với sư huynh và các sư tỷ, mà sao phải đến đây làm gì? Minh tiểu linh lắc đầu. Bọn họ cứ vây quanh ta hỏi hết chuyện này đến chuyện kia về Lâm Hà Thành Nói đến miệng đắng lưỡi khô, không thể nào trả lời được Nhất là Lạc Nhu tiểu sư tỷ, ai? Ninh Trường cứ nhớ lại chuyện một tháng trước Cô bé thường xuyên trêu chọc hắn Giờ lại là người bị hỏi đến, hắn nói. Đệ tử trong phong đều là những người bạn tốt Sư muội muốn học hỏi ưu điểm của họ Ví dụ như Lạc Nhu, cô ấy có phẩm chất bất khuất đấy Ninh Tiểu Linh đưa tay vẫy trước mặt hắn Sư huynh à, ngươi có phải là tu hành có vấn đề gì không? Hay là không thích sư mỗi nữa?" Ninh Trường Cử quen tay vuốt đầu nàng, mỉm cười đáp, "Làm sao lại thế? Vậy là tốt rồi." Ninh Tiểu Linh cười nói, "Vậy sau này mỗi ngày ta đều tới tìm sư huynh chơi được không?" Ninh Trường Cử nói, "Sư muội phách lối vậy, nếu để sư phụ biết được." Ninh Tiểu Linh ngắt lời, "Vậy để nàng cùng chơi với chúng ta, dù sao chúng ta cũng quen rồi, có gì đâu." Ninh Trường Cử khẽ hít một hơi, nhìn Ninh Tiểu Linh đang ngồi tỉ ý trên giường, đôi mắt bỗng nhìn tràn đầy vẻ đồng cảm, hắn nói khẽ, "Tiểu nha đầu nói cái gì vậy?" Ninh Tiểu Linh như thể hiểu ra điều gì, hít mũi một cái, nói: A, ta hiểu rồi, sư huynh chỉ thích tương nghi tỷ tỷ đúng không? Có vị hôn thê rồi nên không cần dư mũi nữa. Ninh Trường Cửu cười khổ nói: Nếu vậy gì thế? Làm sao ta có thể thích cái nhà đầu chết tiệt đó? Ninh Tiểu Linh cười lạnh, sư huynh còn giả vờ à? Đối với tương nghi tỷ tỷ, ngươi chẳng phải là đánh không lại mà không được, sợ nào không vui sao? Còn với ta thì khác, từ vừa rồi đến giờ mới bao lâu, mà ngươi đã lấy lút đuổi khách bấy lần rồi. Ninh Trường Cửu thở dài. chủ yếu là vì ta đành không lại nàng Ninh Tiểu Linh nở mặt lên, nói, vậy có nghĩa là sư huynh vô dụng nhất chỉ có thể khi dễ sư muội, ngô, sư muội thật sự là thật đáng thương. Nói xong, Ninh Tiểu Linh khẽ say người, rồi lập tức lăn lên giường của Ninh Trường Cửu. Ninh Trường Cửu trong lòng rôn lên, cơ thể lập tức đè lên Ninh Tiểu Linh, dùng nửa người trên để chặn ánh mắt của nàng. Hành động này khiến Ninh Tiểu Linh ngây ngẩn cả người, nàng ôm chặt cơ thể mình, khẩn trương hỏi, sư huynh, Người muốn làm gì? Ninh Trường Cửu có chút khó xử. trên mặt là bộ ôn nhu nói sư muội nói đúng ngày thường sư huynh chăm sóc ngươi ít trước đó lâm hà thành tì bất tác dĩ Nhưng cũng khiến sư muội vào nguy hiểm những chuyện này mấy ngày nay thường xuyên quanh quẩn trong lòng ta khiến ta rất áy náy nghe ninh trường cửu nói vậy ninh tiểu linh mở to đôi mắt trong veo nhìn hắn nói không có gì đâu lúc ấy ngươi và tương nhi tỷ tỷ đã bỏ ra nhiều như vậy tiểu linh đương nhiên cũng phải có tác dụng sư huynh đừng tự trách ninh trường cửu vuốt nhẹ tóc mai của nàng nói sư muội có thể nghĩ như vậy thật tốt vừa nói, hắn vừa nắm lấy vai nàng, định kéo nàng từ trên giường lên. nhưng Ninh Tiểu Linh lại đổ thừa không chịu, mũi thở mắc máy, nói khẽ, Sư huynh, ngươi ở đây sao lại có mùi thơm ngạt vậy? Mùi này có chút quen thuộc, ai? Ninh Trường Cửu lập tức đánh vẫy lời nàng, nói, có lẽ là trên vạt áo mang hương hoa. gần đây cuối đông đầu xuân, trên thiên quật phòng tiện anh nở khá nhiều, hôm nay Sư huynh đi ngắm hoa, đêm mang về. Nham, Ninh Tiểu Linh thất vọng nói, Sư huynh ngắm hoa sao không kêu ta đi cùng? Ninh Trường Cửu mỉm cười, "Ngày mai sẽ đi cùng Tiểu Linh nhé. Còn bây giờ, ngươi xuống giường đi." Ninh Tiểu Linh kéo ga giường mềm mại, xoay người một vòng, nói, "Sư huynh, ngươi cứ đến gần ta như vậy, ta làm sao đứng dậy được?" Ninh Trường Cửu cười vui vẻ, hắn nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Ninh Tiểu Linh, nói, "Đừng làm mầm kỹ, ta đỡ sư muội nghe lời." Ninh Tiểu Linh không vui nói, Tương ngày tỷ tỷ chiếm phòng của ngươi một tháng mà ngươi chẳng nói gì, còn ta chỉ muốn nằm một lát, sư huynh lại không cho. Hừ, sư huynh quả nhiên là lần yếu sợ mạnh." Nghe vậy, Ninh Trường Cửu không dám phản bác gì, đành phải phụ họa. Đúng là sư huynh sai rồi, tiểu linh, ngươi đứng dậy đi. Sư huynh hơi mệt, muốn nghỉ sớm. Nên mai ta sẽ bồi tiểu linh được không? Cuối cùng, sau khi ngừng lại và ép buộc nàng đứng dậy, Ninh Trường Cửu nhẹ nhàng kéo Ninh Tiểu Linh ra khỏi giường, thở dài, nói: Sư muội a, về sau đừng tùy hứng như vậy, có được không? Ninh Tiểu Linh cảm thấy mình chẳng có gì là tùy hứng cả, nằm buồn bực nói: Mới đói khuyên ta, cái gì cũng đáp ứng, giờ lại bảo ta đừng như thế. Hơi, sư huynh. thật là quá phận. Ninh Trường cử biết mình đã nói sai, định bồi lại vài lời. Tuy nhiên, chưa kịp nói gì. Ninh Tiểu Linh đã nằm xuống giường lần nữa, đầu đập mạnh vào gối, kêu ẩm lên. Ninh Trường cử lo lắng, chuẩn bị che chắn tầm mắt của nàng. Nhưng ngay lúc đó, Ninh Tiểu Linh trượt ngựng đầu lên, mắt mở lớn nhìn về phía đầu giường và thấy một bóng đen lướt qua. À, Ninh Tiểu Linh hoảng sợ kêu lên. Ninh Trường cử vội vàng định bịt miệng nàng lại. Nhưng đã quá muộn, Ninh Tiểu Linh lúc này mới nhận ra lý do vì sao Hà Sư Huynh hôm nay lại hành động khác thường, còn chưa kịp nhìn rõ người áo đen là ai, đầu óc nàng đã nhanh chóng hoạt động, nàng hoàng hốt nói, Sư Huynh, người thế mà chơi gái. Ninh Trường Cử vội vàng bịt miệng nàng, nói, đừng nói bậy, cái gì mà chơi gái, đây là, Ninh Trường Cử chưa kịp nói hết, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng quát. Lăn tăn cái gì thế, Ban đêm không cần làm ổn, đó là tiếng quát của Nhã Trúc, sau khi quát, Nhã Trúc vẫn còn lo lắng. Vội vã lấy chìa khóa sự phòng ra và mở cửa, Ninh Trường Cửu và Ninh Tiểu Linh liết nhìn nhau, ánh mắt của họ đều đầy kinh hoàng, cửa nhanh chóng mở ra, Nhã Trúc bước vào, nhìn thấy Ninh Trường Cửu đang ngồi bên bàn, mặt nhìn lên trời, miệng lầm bầm hát một khúc nhạc, khi nhìn thấy Nhã Trúc, Ninh Trường Cửu dừng lại động tác, mặt nhé đói, Nhã Trúc sư thúc, sao người lại tới đây, có phải là vì tiếng hát của ta quá lớn không? Nhã Trúc liếc nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Ninh Trường Cửu, nam thẩm mỹ. chẳng lẽ vừa rồi nghe thấy tiếng của nữ tử chính là tiếng hát của hắn Nhạ trúc cao mày nói ban đêm hát từ khúc hát cái gì từ khúc ninh trường cửu háng rộng nói lúc trước ở lâm hà thành tôi là một cô ca kỹ cô ấy trước khi chết đã hát một khúc không biết tên nhưng tiếng hát của cô ấy rất động lòng người như lợn lờ trong lòng tôi mãi không thôi hôm nay gió nhẹ thổi qua tôi bỗng nhiên nhớ lại chuyện này không khỏi liên tưởng đến cô ca nữ ấy hình ảnh cô dưới ánh trăng té lầu thê lương buồn bã lòng tôi không kìm được Năm ngàn một khúc cũng coi như là để tưởng nhớ cô ấy, Ninh Trường Cửu nói xong, Thanh khẩn nhìn Nhã Trúc, ánh mắt của hắn có chút buồn bã, ba phần mơ hồ như đang suy nghĩ về điều gì, dù Nhã Trúc là nữ tử, nhưng khi nhìn vào ánh mắt đó, nàng cũng không nhịn được mà cảm thấy mềm lòng, nàng nhẹ thờ dài, nói không biết là khúc gì mà lại khiến người hoài niệm đến vậy, Ninh Trường Cửu đưa tay vuốt nhẹ ít hầu, kiên trì cất lên lời ca, thanh âm của hắn mang theo vài phần mềm mại, âm điệu như gió thoảng, giống như một thiếu nữ đang hát đồng gió thổi nhung trên thuyền uốn, độc tay nửa thuyền băng tiết, hoàng hôn như nước tẩy trang đỏ. cô đô nằm đó mộng, u hận cùng ai cùng. gió đêm thổi Hà nhập hoa trì, cặp lại rất tay luyến chu. váy lụa lật rượu châm quấn đầu, phượng hoa không giống như mộng, vắng vẻ hoa rơi châu. thanh âm của thiếu niên vang lên rất nhỏ, thân thể hắn theo điệu nhạc như đang hòa mình vào trong màn đêm, giống như hư không, như là những bước đi nhẹ nhàng của nữ tử trên lầu cao, mang theo nỗi bi ai, cùng với cô đơn, và quý tộc, vừa nhanh nhẹn, lại vừa thê lương. nhã trúc nghe xong. không khỏi nhớ về một chút chuyện cũ trong lòng có chút thương cảm liền nói đúng vậy cô gái đó quả thực rất đáng thương ngày thường tôi thấy người tính tỉnh nhạt nhẽo không ngờ lại có thể tinh tế và tỉ mỉ như vậy ninh trường cửu không biết rằng cô gái lầu xanh bị lãng quên ấy và lúc cuối cùng của cuộc đời lại hát khúc ca này để đi vào lòng người duy nhất mà cô có thể chạm đến ninh trường cửu nhẹ vật đầu nói xin lỗi sư thúc trường cửu thật sự không có ý làm phiền sau này tôi sẽ cẩn thận hơn nhã trúc huyết nhìn xung quanh một lần xác định không có ai khác rồi gật đầu, ừ, ngươi là phong chủ, được phép ở đây. nhưng nếu sau này lại như vậy, ta phải báo cáo chuyện này với phong chủ. Ninh Trường Cử đáp, vâng, nếu phong chủ trách phạt, tôi sẵn sàng nhận tội. Nhã chúc thấy hắn thái độ đoàn chính, không tiếp tục làm khó mà quan sát bốn phía một lần nữa, rồi đi ra ngoài, cửa đóng lại. Ninh Trường Cử ngồi xuống ghế, tay áo rủ xuống, sắc mặt mệt mỏi như vừa trải qua một trận chiến. cuối cùng, hắn cảm thấy nhẹ nhõm khi không còn phải đối diện với Lục Giá Giá và Ninh Tiểu Linh. Ninh Tiểu Linh vẫn chưa hoàn hồn, cô ngồi trên giường, nhìn chăm chăm vào người nữ tử mặc hắc bảo trước mắt, lo lắng lên tiếng. Sư sư phụ, sao? Sao lại là ngươi? Ngươi làm sao lại ở trong phòng của sư huynh ta? Lục ra giá trong lòng đã có kế hoạch từ trước, nào không có ý định để Ninh Tiểu Linh hỏi thêm câu nào? Liền nói, ta và Ninh Trường Cửu có việc thương nghị, huống chi, ta là phong phong chủ, đi đâu chẳng phải tự do sao? Còn ngươi Tiểu Linh sao lại tới phòng sư huynh? Quý củ của sư môn sao lại quên hết vậy? Ta, ta... linh tiểu linh hoảng loạn nắm chặt mép váy vuốt ve một hồi nhỏ giọng nói ta nào biết sư phụ lại ở đây lục giá giá giọng nói lạnh lùng nhưng đầy uy nghiêm nếu không phải ta hôm nay ở đây ta e là mãi mãi cũng không biết được tiểu linh sau lưng lại nói gì về ta linh tiểu linh giật mình không biết đã nói những gì hoảng hốt nhận lỗi ô oh, sư phụ hành khoa độ lượng tiểu linh đồng ngôn vô kỵ sư phụ đừng để tâm làm gì ta ta ân đều là do sư huynh sư huynh không nói cho ta biết những chuyện nhỏ nhặt này có gì mà phải giấu giếm ta sẽ không nói ra đâu Ninh Trường Cửu cũng là người, trong lòng nghĩ mình đã hy sinh nhiều như vậy, sao cuối cùng lại nhận lấy tội danh này? Hắn không muốn giải thích thêm, đành nhìn về phía Lục Giá Giá cầu cứu. Lục Giá Giá dù sao cũng dựa vào Ninh Trường Cửu để đoàn biết kiếm thể, nên nàng cũng liếc hắn một cái. Sau đó, nàng nhẹ nhàng gõ đầu Ninh Tiểu Linh, nói: con dám mạnh miệng sao? Ngươi có biết tội gì nếu đề nghị phong chủ từ phía sau mà truyền ra không? Ninh Tiểu Linh nhìn thấy sư phụ hôm nay nghiêm khắc đến vậy, hoảng sợ lắc đầu, nhỏ giọng nói: không, không biết. Lục Gia Gia thật ra cũng không biết tội này vì trong môn quy cũng không có đề cập, tuy nhiên nàng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nói, "Nề tin ngươi lần đầu phạm lỗi, ta sẽ bỏ qua cho ngươi, nhưng nếu sau này còn tái phạm, đừng trách sư phụ vô tình." Ninh Tiểu Linh liên tục gật đầu, Lục Gia Gia lúc này mới dịu dàng hơn một chút, vỗ nhẹ lên đầu Ninh Tiểu Linh, giọng nghiêm túc nói, "Tiểu Linh, giờ ngươi cũng là người tu đạo rồi, môn phái chúng ta, Dụ Kiếm Thiên Tông, không giảng về chuyện yêu thương hay tình cảm, nhưng con đường tu đạo cần phải tĩnh tâm." Không thể cứ mãi đắm chìm trong tình cảm Nếu không, kiếm tâm sẽ không bao giờ thỏa sáng được Tiểu Linh, ngươi hiểu không? Ninh Tiểu Linh tiếp tục gật đầu Lục Gia Gia lúc này mới yên tâm hơn một chút Dặn dò chuyện tối nay Ai cũng không được phép nói ra Nhớ kỹ chứa, Ninh Tiểu Linh gật đầu Có chút choáng váng, đáp, yên tâm Tiểu Linh sẽ giữ chặt Sau này đây là bí mật giữa Tiểu Linh và Sư Phụ Nếu Sư Phụ không tin Có thể dùng đạo pháp xóa bỏ trí nhớ của Tiểu Linh Lục Gia Gia nói Đây chính là phong lệnh trong tấm địa, tuyệt đối không được dùng tà thuật, sư phụ ở đâu cũng vậy, tóm lại về sao Tiểu Linh phải giữ kín miệng, vâng. Ninh Tiểu Linh gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn nghi ngờ, khẽ lẩm bậm, nhưng, sư phụ ả, người tới chỗ sư huynh rốt cuộc là để làm gì vậy? Lục gia gia khẽ giữ người, thầm nghĩ mình vẫn còn mềm lòng quá, lẽ ra phải quát mắng xuất dọc đường, để Ninh Tiểu Linh không dám hé môi mới phải. Một bên nàng vừa buồn bực, vừa ngán ngầm, đành đến ninh trường cửu lên tiếng, giảng hòa. hôm nay sư phụ trên kiếm đường giảng giải về lý luận kiếm sinh 16 khiếu ta thấy sư phụ nói chưa hẳn đã đúng nên mới hẹn đêm nay bàn bạc thêm Ninh Tiểu Linh nhớ lại nội dung lục giá giá giảng lúc sáng tò mò hỏi sư phụ giảng không đúng sao lục giá giá cũng tò mò như vậy nhưng nàng không để lộ ra ngoài chỉ bình tĩnh nhìn Ninh Trường Cử như thể hai người đã bàn bạc rất lâu giờ mới đưa ra kết luận Ninh Trường Cửu nói nhân sinh có 72 khiếu khiếu nào cũng có thể xuất kiếm nói kiếm sinh 16 khiếu Tráng qua vì người tu đạo bình thường, chỉ có 16 khiếu ấy đủ mạnh, linh lực qua khiếu huyệt mới phun ra ngoài với tốc độ cao, nhưng bậc cao nhân tu đạo chân chính thì không bị ra buộc như thế, 72 khiếu đồng thời chấn động, kiếm khí toàn thân rực rỡ như nhật nguyệt, sáng rọi khắp trời đất, cảnh ấy mới là chỗ cao của kiếm đạo. Lời nói này khiến Lục giá giá không khỏi nghĩ ngợi, như là quay lại quá khứ, nàng trước đây chắc chắn không tin vào lời giải thích này, nhưng bây giờ, khi nàng đã trở thành kiếm linh đồng thể, mọi thứ dường như đang dần phù hợp với thân thể mình. Hiện tại Nàng lấy chính bản thân làm kiếm, khi lên kiếm ý, khi chém kiếm khí, nàng có thể lách qua các khiếu huyệt. Điều này quả thật khó tưởng tượng, 72 khiếu cùng mình, có lẽ không phải là lời nói xuồng Ninh Điểu Linh cũng không nghi ngờ gì Sư Huynh, cô bé nói, "Sư Huynh thật sự học thức yên bác quá." Ninh Trường cử nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt rơi xuống Lục Gia Gia, rồi nói, "Kia kiếm kinh còn có nhiều chỗ sai sót, sau này ta sẽ cùng sư tôn nghiên cứu thêm." Đây là ám chỉ việc nàng sẽ phải đến nghiên cứu mỗi đêm. Lục Gia Gia cảm thấy tay mình nóng bừng. nàng chỉnh lại vạt áo, vẻ mặt nghiêm nghị nói: không cần, về sau có chuyện gì có thể tới kiếm đường nói. Hôm nay đã là ngoại lệ, không thể tiếp tục như vậy. nói rồi, nàng nhìn về phía Ninh Tiểu Linh đang có rau trên giường, mở tay ra nói: Tiểu Linh, chìa khóa đưa đây. Ninh Tiểu Linh làm bộ mặt cầu xin, hai tay ôm chặt lấy chìa khóa, mềm giọng nặn nỉ: sư, cha. Lục gia gia không hề mềm lòng, lại lung nói: bém tới ba, nếu không giao ra, tối nay đi kiếm đường chịu phạt. Cuối cùng Minh Tiểu Linh đành phải ngoan ngoãn giao chìa khóa, Lục Giá Giá nhận lấy và cất kỹ, âm thầm nhẹ nhõm thở ra. Đêm này quả thật khó khăn, làm cho nàng cảm thấy đầu óc chóng váng. Lục Giá Giá nhìn về phía Đinh Trường Cửu đang ngồi trước cửa sổ rồi nói mời, Ừ mậy ừm, vậy tối nay cứ như vậy đi, Tiểu Linh, ta sẽ đưa ngươi về phong chủ điện. Minh Tiểu Linh lại lắc đầu, cẩn thận đề nghị, sư phụ ngươi xem, chúng ta tối nay khó khăn lắm mới tụ họp được một chỗ, nếu không, chơi một chút có ý nghĩa gì đó đi. Lục Giá Giá chừng mắt nhìn Ninh Tiểu Linh, nói, lại nghĩ Linh tinh gì vậy? Ninh Tiểu Linh thân thể hơi co lại, trong lòng bắt đầu sinh ra cảm giác lo lắng. Nhưng nàng nghĩ, nếu mình không cố gắng, thì thật sự muốn rời xa sư huynh, cảm giác thiên nhân vĩnh cách, lại khiến nàng lấy hết can đảm nói, thật ra đã lâu không gặp sư phụ, đêm nay trùng hợp gặp được, muốn cùng sư phụ. Chờ thêm một chút thôi. Lục Giá Giá nhìn Ninh Tiểu Linh, nghĩ về những ngày tháng tăm tối không có mặt trời, nằm chưa thể ở bên cạnh bọn họ, cũng là sự thất trách của mình. Tuy không có tâm sinh áy Nhưng ngữ điệu nàng có phần dịu lại Ngươi nghĩ sư phụ sẽ làm gì với ngươi Ninh tiểu linh nghe vậy trong lòng nhẹ nhàng thở ra Tiến thêm một bước nói Sư phụ kỳ thực ta càng nghĩ càng thấy không ổn Hơn nửa đêm ngươi đến phòng sư huynh chuyện trò như vậy Có phải không nên hay sao Lục giá giá mặt lạnh trong lòng nghĩ thầm, Mình đã cho tiểu nhà đầu này một bậc thang Sao nàng lại bưng cả thang lên rồi treo lên vậy Băng Linh hỏi lại Ta là phong chủ Đi đâu, làm gì, có cần phải báo cáo cho tiểu linh không sau khi hỏi xong, lục giá giá cảm thấy hơi hối hận, câu hỏi của mình vô tình lộ ra sự tựa như có tâm hư. ninh tiểu linh không chịu dừng lại, lại hỏi tiếp. đương nhiên không cần báo cáo, chỉ là tiểu linh có một thắc mắc, sư phụ là phong chủ, chẳng lẽ không phải cần tuân thủ môn quy sao? lục giá giá vuốt cẩm bình tĩnh nói, môn quy áp dụng cho tất cả, dù là phong chủ cũng không ngoại lệ. ninh tiểu linh hỏi tiếp, vậy sư phụ vào phòng sư huynh ban đêm, có phải trái với môn quy không? lục giá giá đã chuẩn bị sẵn câu trả lời nói. đương nhiên không trái cho môn quy chỉ tấm các đệ tử vào ban đêm tư thông. ninh tiểu linh vẫn hiếu kỳ hỏi vậy sao sư phụ lại mặc một bộ y phục dạ hành? ninh tiểu linh đánh giá lục giá giá lúc này nàng mặc áo đen thiếu đi phần nào vẻ xuất trần tiên khí tóc đen và áo đen khiến nàng càng giống như một bóng dáng lạnh lẽo u nhã giống như ảnh trăng lặng lẽ giữa đêm tối. ninh tiểu linh bình tĩnh lại nghĩ thầm bây giờ mình phải cùng sư phụ đàm phán tuyệt đối không thể để bị cuốn vào sắc đẹp của nàng. lục giá giá nghe vậy không khỏi hơi xấu hổ. Nhưng nàng không muốn để Ninh Tiểu Linh tiếp tục hỏi thêm nữa. Nếu để nàng nhớ tới phong quy tấm nam nữ tư thông ban đêm mà không phải đệ tử, mình đúng là hơi khó giải thích. Sao mà Lục Giá giá lập tức lạnh lùng nói, "Tiểu Linh, ngươi là cảm thấy sư phụ tịch thu chìa khóa của ngươi là sai sao, hay là muốn tìm cơ hội để ta không có lý do trách phạt ngươi?" Ninh Tiểu Linh thấy sư phụ lại trở nên nghiêm khắc, trong lòng không khỏi lo lắng, nhẹ giọng nói, "Tiểu Linh không dám đâu, chỉ là muốn bồi sư tôn nhiều hơn một chút thôi." Câu chuyện lại quay về điểm xuất phát. Lục giá giá bất đắc dị nói, vậy ngươi rút cuộc muốn làm gì? Ninh Tiểu Linh siết chặt nắm tay, nói, hôm nay lạc nhu Tiểu Sư tỷ đưa cho ta chút lễ vật. Ta một mình trong phòng cảm thấy hơi buồn chán, nên muốn mời Sư Huynh cùng chơi, không ngờ lại gặp phải Sư Phụ. Ninh Trường Cử đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy các nàng cãi nhau, liền hỏi, đưa ngươi cái gì? Ninh Tiểu Linh đáp, cái này ta mang tới chơi rất vui, Sư Phụ, Sư Huynh, các ngươi đợi một chút nha. Nói xong, nàng không cho lục giá giá cơ hội từ chối, lập tức chạy xuống giường, thân hình nhanh chóng lẩn vào bóng tối, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Lục giá giá ngồi trên giường, hai tay chống vào mép giường thở dài bất lực. Nàng nghĩ thầm, mình giờ mà không có uy nghiêm như vậy, ngay cả một cô bé 14 tuổi cũng không dọa nổi. Ninh Tiểu Linh lẻn lút ra ngoài, từ phòng mình lấy một cái hộp, giò xét xung quanh không có ai, rồi mới mở cửa nhẹ nhàng đi vào. Ninh Tiểu Linh trong lòng thầm nghĩ, mặc dù không biết quy củ của môn phái như thế nào, nhưng sư phụ đã mặc đồ dạ hành ra ngoài, chắc chắn trong lòng có gì đó phải kéo sư phụ nói chuyện một chút hỏi bóng hỏi gió để nàng nói ra rồi mai đi tìm hiểu kỹ quy củ của môn phái tìm cách lấy lại chìa khóa và danh chính ngôn thuận nhưng Ninh tiểu linh không biết rằng ngày khi nàng rời đi một đôi mắt lé lút đã quan sát mọi hành động của nàng đó chính là lạc nhu người luôn theo dõi nàng từ bóng tối hôm nay sau khi cùng minh tiểu linh trò chuyện lâu lạc nhu thay đổi cái nhìn về nàng cảm thấy tiểu cô nương này tính tình cũng không tệ lắm cô có thể sống sót trong cái thành phố nguy hiểm như lâm hà chứng tỏ nàng không chỉ có dũ khí mà còn có mưu trí. nhưng nghĩ đến việc Ninh tiểu linh có một sư huynh như đinh trường cửu, lạc nhu không khỏi cảm thấy không thoải mái. lạc nhu quyết định sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch cũ, nghĩ cách đuổi ninh trường cửu đi. như vậy nàng mới có thể yên tâm đưa ninh tiểu linh về phía mình. hầu dù ninh tiểu linh có cảnh giới cao hơn mình, nhưng nàng vẫn là đại sư tỷ. nghĩ vậy lạc nhu cố tình đưa cho ninh tiểu linh món quà, mà nàng biết sẽ khiến tiểu cô nương không chịu được sự tĩnh lặng và sẽ tìm đến sư huynh. đến lúc đó nàng sẽ đợi ninh tiểu linh đi rồi. Đêm chuyện này bẩm báo với nhã trúc sư thúc, để nhã trúc sư thúc, chọc gian, rồi lại báo cho sư phụ. Khi ấy, Ninh Tiểu Linh chắc chắn sẽ bị phạt, còn Ninh Trường Cửu, là ngoại môn đệ tử, hành động như vậy sẽ bị đuổi xuống núi. Mặc dù Ninh Tiểu Linh có thể sử dụng đạo môn ẩn tức thuật để che giấu khí tức, nhưng đó không phải là ẩn thân thực sự. Dù cô có thể di chuyển trong hành lang mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào, nhưng nếu có ai đó để ý và nhìn chầm chằm thân ảnh của cô vẫn không thể giấu được. Trước đây... Khi lạc nhu thấy nhã trúc đi về phía phòng của Ninh trường cử, trong lòng nàng cảm thấy vui mừng. Nhưng nhã trúc lại không tìm ra tung tích của ninh tiểu linh. Xem ra họ quả thật rất cẩn thận trong việc giấu giếm chuyện này. Lạc nhu nghĩ thầm. Dù vậy nàng cũng không quá lo lắng. Lần đầu tiên ninh tiểu linh đến, không có gì trong tay, nhưng nàng kiên nhẫn không ở lại. Để rồi sau đó khi mang đồ chơi đến, hai âm thầm lén lén vào. Đây chính là cơ hội mà nàng đã chờ đợi lâu rồi. Lạc nhu không hỏi tự hào về bản thân, cảm thấy mình thật thông minh, đã nắm chặt được tâm tư của ninh tiểu linh. Cô bé này chẳng thể thoát khỏi tay nàng. Nàng âm thầm tính toán, muốn đợi Ninh Tiểu Linh và Sư Huynh vui chơi xong, rồi mình sẽ lại lút bẩm báo với Nhã Trúc, đến lúc đó, xem thử xem họ còn có thể giấu giếm được gì. Trong khi đó, Ninh Trường Cừu ở trong phòng, còn Ninh Tiểu Linh thì hớn hở mở một chiếc hộp ra, trong đó là một chiếc mộc lâu nhỏ, cao ngất từ những khối gỗ nhỏ chồng lên nhau. "Đây là cái gì?" Ninh Trường Cừu hỏi, Ninh Tiểu Linh đáp, "Đây là mộc lâu, mỗi người sẽ rút một cây gỗ, nếu ai làm cho tháp này đổ, người đó thua." Lục Giá Giá thản nhiên nói: trò chơi trẻ con này có gì thú vị? Ngươi không cần ép ta chơi với ngươi đâu. Ninh Tiểu Linh nắm lấy áo bào đen của Lục Giá Giá, không hài lòng nói: Sư phụ ngàn dạm xa xôi đến tìm sư huynh chơi, sao lại không chịu chơi cùng Tiểu Linh gần ngay trong tầm tay? Sư phụ, ta người có phải là? Lục Giá Giá đưa tay nhẹ gõ đầu Ninh Tiểu Linh, ngắt lời: Nếu ta chơi với ngươi, chỉ một ván thôi nhé. Ninh Tiểu Linh lập tức bày mộc lâu ra, mẹ nhàng gọi. Sư huynh cùng chơi với muội đi. Bình Trường cừu lắc đầu nói: Thắng thua đã được định ngay từ khi rút cây gỗ đầu tiên. Chơi vui gì? Ninh Tiểu Linh không ép buộc, hừ một tiếng, nói: Nếu không chơi thì thôi. Sư phụ, chúng ta cùng chơi đi. Lục Giá Giá hơi nhíu mày, nhìn Ninh Tiểu Linh một cách nghi hoặc, hỏi: Ngươi có phải là có ý đồ gì khác không? Ninh Tiểu Linh ngượng ngùng cười, nói: Sư phụ, nếu như ta thắng, ngươi trả lại chìa khóa cho ta, cho phép ta vào thăm sư huynh, có được không? Lục Giá Giá lạnh lùm cười, chắc chắn là ngươi không có ý tốt. Ninh Tiểu Linh tức giận nói: Sư phụ ép buộc ta như vậy. ta mới phải đưa chìa khóa cho người. ta chỉ muốn một cách công bằng mà lấy lại chìa khóa thôi. lục giả Giá nghe đinh tiểu linh biện hộ, không có phản bác, chỉ hỏi vậy nếu như ngươi thua thì sao? ừm nếu ta thua, Ninh tiểu linh càn ngón tay, suy nghĩ một hồi, nhưng không nghĩ ra cách nào hợp lý. lục giả Giá kiên quyết nói nếu như ngươi thua, từ nay về sau phải ngoan ngoãn nghe lời sư phụ thành thật tu hành, có được không? Ninh tiểu linh nghĩ rằng đây là cung được mạn lộ, nên đương nhiên đồng ý. cô gật đầu nói hy vọng sư phụ sẽ giữ lời hứa. Lục Giá Giá nhìn cây gỗ xếp thành tháp lâu, miệng lộ ra nụ cười mỏng, nàng cầm kiếm, tay vững như bàn thạch. Trong trò chơi trẻ con này, đương nhiên là không thể thua Ninh Tiểu Linh, để cho cô bé này hết hy vọng, không còn quá mạnh mẽ. Nàng cũng vui lòng. Một bên, Ninh Trường Cửu vẫn nằm yên lặng, ánh mắt dõi theo đám mây, ánh trăng rực rỡ theo đám mây, ánh trăng rực rỡ phản chiếu trên bầu trời. Tâm tư của hắn như bạt hô tĩnh lặng, hắn không tham gia vào cuộc tranh chấp giữa hai người, chỉ thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn qua, thấy Ninh Tiểu Linh và Lục Giá Giá, cô gái xinh đẹp. nữ tử thanh thoát như tiên nữ, lúc này cùng ánh trăng phản chiếu, quả thực là cảnh sắc tuyệt vời. Cuộc đồng trí giữa Ninh Tiểu Linh và Lục Giá Giá đã bắt đầu. Ninh Tiểu Linh dù đã đạt tới cảnh giới thông tiên thượng, nhưng nội tâm cô bé vẫn còn buồn chôn, tay chân run rẩy không thể kiểm soát. Lục Giá Giá thì bình tĩnh, tay cầm gỗ chắc chắn, không chút lo lắng, khi giúp cây gỗ ra khỏi mộc lâu, toàn bộ cấu trúc không hề lay động, chỉ như một viên gói nhỏ bị lấy đi. Mặc dù Ninh Tiểu Linh đã đạt được cảnh giới khá cao, nhưng vẫn còn thua kém Lục Giá Giá rất nhiều. vì thế trong trò chơi này cô đương nhiên không thể thắng. Ninh Trường Cửu nhìn lâu vào mặt trăng, cảm thấy không còn chút sức lực nào, bèn quay đầu nhìn cát nà một lúc. Mộc lâu đã trở thành một cái thùng rỗng, rất nhiều cây gỗ đã bị rút ra, làm cho toàn bộ cấu trúc trở nên yếu ớt, chỉ như một cái thùng vỡ. Ninh Trường Cửu đột nhiên nhẹ giọng nói, cái này có chút giống thần quốc. Ừ, lục giá giá nạt nhiên. Ninh Tiểu Linh, giờ đã trải qua sự hủy diệt của phòng đồ, có thể hiểu được ý của sư huynh. Ninh Trường cử tiếp tục. Những cây gỗ xung quanh này, mỗi cây đều như là phần ngoài của thần quốc, và khi chúng bị rút ra, chính là thần quốc trần chính bị phá vỡ. Tất cả những gì bên ngoài, cảnh tượng và pháp tác, đều là sự diễn dịch của thần thoại logic hoặc là những gì thần quốc trí chủ đã định ra. Giống như phong đô trước đây, chỉ khi thần thoại logic sụp đổ, thần quốc mới chính thức diệt vong, sau khi bạch phu nhân chết, cái gọi là thần tính. Cũng không còn, phong đô mới thật sự tiêu vong. Lục Giá Giá nghe rõ lời nói, nhưng cảm thấy không có gì đáng để bận tâm, bè nói. Thần quốc sống ẩn nơi thế ngoại, e rằng dù chúng ta tu luyện đến tầng thứ 5 trong ngũ đạo cũng chưa chắc có duyên thấy được một lần. Nghĩ mấy chuyện này thì có ích gì, Ninh Trường Cửu nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng sáng vàng vặc, hễ nói, có lẽ thần quốc trong truyền thuyết đang ở ngay trước mắt chúng ta, chỉ là chúng ta không thể nhìn thấy mà thôi. Lục Gia Gia nói, thần quốc là một quái vật khổng lồ như vậy, muốn giấu đi để khỏi bị thế gian phát hiện, chẳng lẽ bọn họ cũng có pháp khí giống như tấm màn che. Ninh Trường Cửu bật cười, ta làm sao biết được Chỉ là ta cảm thấy bọn họ không cách xa chúng ta là mấy Lục giá giá mỉm cười nói Năm không liệt sắp kết thúc rồi Sau tháng thần bỏ chính là năm tội quân Năm tội quân vốn không phải năm lành Trong sử sách, rất nhiều tai họa đều xảy ra vào năm ấy Sáng năm, chúng ta nên cẩn thận một chút Ninh tiểu linh không mấy để tâm đến cuộc trò chuyện Chỉ là vì muốn khiến sư phụ phân tâm nên làm ra vẻ nghiêm túc hỏi Đúng rồi, sư phụ Lần trước người nói sẽ kể chuyện 12 vị thần quốc trí chủ Tại sao thiên kỳ là ai nữa? Lục Giá Giá Ung Dung rút ra một khúc gỗ, vừa nhìn thấy nó suýt thì làm mộc lâu đổ ngược. nàng nói: Sao Thiên Ký là Nguyên Quân, rồi đến nâng Cha, Chu Tước và Minh Chanh, Chu Tước Thần ở Hoàng Thành ta thường được thấy hình tượng của ngài, tuy không phải chân thân, nhưng hẳn là có liên hệ với truyền thuyết Chu Tước. Ninh Tiểu Linh lại đề tâm đến chuyện khác. Minh Quân, Tội Quân, Nguyên Quân, ba người đều có chữ Quân, chẳng lẽ không xảy ra tranh đấu sao? Lục Giá Giá giải thích: trong truyền thuyết, Trung Minh Quân đã sớm qua đời. Nghe nói tội quân và nguyên quân tranh nhau, chính là quyền hành minh quân để lại, Ninh Tiểu Linh dùng mình, cẩn thận rút ra một khúc cỗ nhỏ, thấy mộc lâu lắc lui mấy cái rồi mới đứng vững, nàng thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm tiếc nuối, vị minh quân đại nhân kia đúng là đáng thương, đúng rồi, sư phụ từng nói minh quân là một trong những thần binh đời đâu. vậy đời đầu ấy còn có những vị nào nữa, dù sao họ cũng đã chết gần hết rồi, kể chút cũng chẳng sao mà. Lục Giá Giá nhìn chăm chú vào mộc lâu, thần sắc có phần cam thảm, vừa chọn khúc gỗ tiếp theo, nàng vừa đáp Những chuyện ấy đều là truyền thuyết từ thuở xa xưa, ta chỉ là một phòng chủ nho nhỏ, làm sao hiểu rõ, chỉ biết rằng trong số 12 thần quốc chi chủ hiện nay có mấy vị là thần mình đời đầu vẫn chưa tử vong, họ sống đến tận bây giờ và đã đạt được thần vị mới. Lục giá giá bình tĩnh rút cây gỗ ra, sau đó bỏ qua một bên. Mặc dù mộc lâu này không có dấu hiệu rung chuyển, nhưng bất kỳ ai cũng có thể nhận ra đây là một tòa nguy lâu, mỗi một khối gỗ nếu rút ra đều có khả năng khiến cho cả tòa mộc lâu sụp đổ. Ninh Trường cử quan sát họ cảm thấy thật thú vị. Hai sư đồ này ti trò chuyện vui vẻ, lời nói nhẹ nhàng, nhưng trong tay họ vẫn kiên quyết như thể chuẩn bị dương cung bạc kiếm. Mối quan hệ giữa họ thật sự quá chân thực đến mức khiến người khác cảm thấy ấm áp. Ninh Tiểu Linh nghe lục già già nói về những câu chuyện của thần minh, nàng cảm thấy rất kinh ngạc và tò mò. Tuy nhiên, lúc này tình thế không cho phép nàng phân tâm. Nàng nghiến răng, nhớ mắt, rồi nhắm mắt lại để đánh giá tòa. Sắp sụp đồ thần quốc trước mặt, nàng tự nhủ chỉ cần nàng thành công lần này. Tiếp theo sẽ đến lượt sư phụ. Dù sư phụ có vững vàng đến đâu, cũng sẽ không thể giữ cho một lâu này thăng bằng. Sau một lúc do dự, Ninh Tiểu Linh cuối cùng chậm rãi đưa tay ra, nhưng không dám chạm vào khối gỗ kia. Tiểu Linh đang nghĩ gì vậy? Lục giả giá thúc giục Minh Tiểu Linh thở dài rồi quyết định nhắm mắt lại, vô thức thi chuyển môn pháp ẩn tức thuật. Cô như muốn che giấu bản thân trước khối gỗ này. Lục giả ra quan sát khí tức lạ lùng của Ninh Tiểu Linh, nhẹ nhàng ô lên một tiếng. Nàng nhận ra Ninh Tiểu Linh không đang sử dụng tâm pháp của môn phái mình. mà thi triển một loại pháp môn khác, trong lòng nàng cảm thấy nghi hoặc, liếc nhìn Ninh Trường Cử, Ninh Trường Cử thở dài, trong lòng thầm nghĩ, tiểu nha đầu này sao lại giấu giếm tất cả mọi thứ vậy? Ban đầu Ninh Tiểu Linh rất căng thẳng, nhưng không hiểu sao, khi nàng nhắm mắt lại và nhìn vào bóng tối, lòng nàng bỗng nhiên trở nên bình tĩnh, cảm giác bình tĩnh này lại khiến nàng ngạc nhiên, đến mức không thể lý giải được tâm trạng của mình, thần thức nàng từ từ lan tỏa, và cuối cùng chạm vào một điểm ánh sáng trong một lâu, đột nhiên, lòng nàng trở nên cực kỳ bình tĩnh, khí tức trong người cũng như chìm vào một vũng bùn. nàng nắm chặt cây gỗ nhẹ nhàng kéo ra mộc lâu nhẹ nhàng rung động một chút rồi lại trở lại thăng bằng không có gì thay đổi ninh trường cử nhìn ninh tiểu linh cảm thấy có gì đó không đúng nhưng hắn không cảm nhận được sự nguy hiểm mà chỉ có một cảm giác kỳ lạ giống như phong đô bị nạn đối xứng vậy ninh trường cử nhìn mộc lâu đột nhiên hắn hiểu ra mộc lâu này thật sự có nhiều điểm tương đồng với phong đô dù cây gỗ rút đi bao nhiêu khối từ trung tâm hai bên nhất định phải duy trì sự cân bằng nếu không sẽ không thể giữ cho mộc lâu không bị đổ tuy nhiên những căn phòng bình thường trong thế gian dù ổn định trên mặt đất cũng không dễ dàng sụp đổ vì thiếu người hay cảnh giới chẳng lẽ thần quốc này đều là các lâu đài trên không ninh trường cử nhìn vào mộc lâu sắp sụp đổ cảm thấy càng thú vị hơn tuy nhiên điều khiến hắn cảm thấy thú vị nhất lúc này chính là quan sát biểu cảm của lục giá giá khi đinh tiểu linh mở mắt ra nhìn thấy mộc lâu vẫn vững vàng nàng thở phào nhẹ nhõm tâm trạng dần trở lại bình ổn còn lục giá giá thì lại nhíu chặt mày ánh trăng chiếu lên gò má nàng như một làn sương lạnh bốc lên khiến ánh mắt nào trở nên đầy bất an như thể một lớp băng dày đặc đã bao phủ tâm trí trong lòng lục gia giá có chút hối hận nàng nhận ra mình đã quá tự tin tưởng rằng chỉ cần nương tựa vào sức mạnh ổn định của tay mình là có thể chiến thắng nhưng giờ đây nàng mới nhận thấy dù tay mình có vững đến đâu cũng không thể thay đổi được tình thế lúc trước khi ninh tiểu linh giúp cây gỗ ra nàng đã cảm thấy một nỗi lạnh lẽo ùng đến giờ phút này một lâu đã không còn là lâu nữa chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi sập làm sao có thể chịu đựng được thêm một động tĩnh nào nữa ninh tiểu linh nắm chắc phần thắng trong tay Thảo dài nhẹ nhõm và cười nói, sư phụ, sao người lại không nhúc nít vậy, lục giá giá hơi ngơ ngác, thần xác hiện lên vẻ bối rối. Nàng biết rằng, nếu mình thua, không chỉ phá vỡ quy củ của sư môn, mà còn phải trao chìa khóa cho ninh tiểu linh. Quan trọng hơn, với tư cách là sư phụ, mà lại thua trong một trò chơi đơn giản như thế này, thì còn mặt mũi nào nữa. Hơn nữa, xung quanh còn có người chứng kiến, nàng gần như có thể đoán trước được, sau này khi ninh trường cử rèn kiếm cho nàng, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội chế rượu dáng vẻ của mình. Lục Giá Giá không nói gì, nam cuối cùng tìm được một khối gỗ có thể giữ được sự cân bằng, chậm rãi đưa tay ra. Ninh Trường Cửu nhẹ thở dài, hắn rất rõ ràng, nếu khối gỗ kia được rút ra, dù thế nào cũng không thể duy trì được sự thăng bằng. Nhưng đột nhiên trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bất an, hắn bỗng ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa lớn, chẳng lẽ có ai? Ninh Trường Cửu thầm nói, và ngay lập tức tiếng gõ cửa vang lên. Lục Giá Giá và Ninh Tiểu Linh liếc mắt nhìn nhau, lúc trước hai người đã quá chú tâm vào trò chơi. không hề phát hiện có ai đứng ngoài cửa. Ninh Trường Cửu đi ra mở cửa, khi ánh mắt anh chuyển hướng, anh thấy một cô gái mặc váy giá người nhỏ, nhắn xinh xắn, trên mặt là nụ cười miệng mai của Lạc nu. Anh chặn cửa, nhìn cô khách không mời mà đến, đoán được nguyên do bình tĩnh hỏi có việc gì. Lạp nhu hơi nghiêng người, lợi dụng thân thể của mình cùng khai cửa để lén nhìn vào trong. Nam bắt đầu định để nhã trúc sư thúc bắt gian, nhưng sau khi suy nghĩ lại, nàng cảm thấy Ninh Trường Cửu là một người rất thần bí, có thể thực sự có giá trị lợi dụng. nàng quyết định thay vì để nhã trúc sư thúc can thiệp sẽ tự mình xử lý vì như vậy mới có thể kiểm soát tình hình và khiến mọi chuyện thú vị hơn nàng chăm chú nghĩ một hồi rồi quyết định tự mình đến gặp hắn không biết có phải ta hóa mắt không nhưng trước đó khi ra khỏi phòng ta tình cờ thấy tiểu linh sư muội vào gian phòng của người lạc nhu vừa quan sát vừa chậm rãi nói cái này không hợp với quy củ đâu ninh trường cửu bình tĩnh đáp lại là ngươi nhìn lầm ánh mắt lạc nhu trở nên sắc bén nàng để ý thấy những khối gỗ xếp chồng lên nhau trên mặt đất. Trong lòng càng thêm chắc chắn, giọng nàng gần như ra lệnh, "Tránh ra, nếu không ta sẽ gọi nhã trúc sư thúc Để nàng báo với sư phụ xem ngươi sẽ kết thúc như thế nào." Ninh Trường Cửu trên mặt lộ ra vẻ do dự, nhưng Lạc Nhu lại mỉm cười càng thêm tự tin, nói tiếp, "Tránh ra đi, để ta cùng tiểu ly sư muội nói vài lời, có vài chuyện ban ngày còn chưa nói rõ đâu." Ninh Trường Cửu khổ sở nói, "Đêm khuya vào gian phòng của ta, có vẻ không tốt lắm đâu." Lạc Nhu hừ lại một tiếng, "Đừng nói nhảm, nếu còn muốn giữ chút kiên nhẫn thì tránh ra." Cái phòng này nhỏ thế, cho ngươi một canh giờ, ngươi cũng chẳng đi đâu được." Ninh Trường Cửu vẫn mang vẻ mặt khó xử, nhưng Lạc Như không nói thêm gì, trực tiếp đẩy hắn ra và bước vào. Lạc Như là đại sư tỷ của Thiên Quật Phong, khí chất của nàng có chút uy nghiêm. Nàng quan sát xung quanh, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén, lướt qua căn phòng có vẻ rỗng tuếch. Cửa sổ mở, trên bàn là giấy viết bản thảo vương vãi, ánh trăng chiếu lên giường, chiếc ghế được sắp xếp gọn gàng, mặt đất dài đầy khối gỗ. Nàng cúi xuống, sờ trên sàn, cảm nhận chút dư âm còn sót lại. Mùi hương nhè nhẹ, giá sách và đồ đạc rất sạch sẽ, có vẻ như không có gì giấu giếm. Tuy nhiên nhìn sang bên kia, xương có vẻ hơi lộn xộn, xem cửa cũng giống như vừa bị động qua. Lạc nhu lạnh lùng nói: "Ngươi thật sự biết chơi trò trốn tìm à Nhưng mà trong phòng nhỏ thế này, người nghĩ giấu ai được đâu?" Ninh Trường Cửu nghi ngờ hỏi: "Ta không hiểu người đang nói gì. Nhưng sư môn quy định rõ ràng, nam nữ không được tư thông vào ban đêm. Nếu người không đi, ta sẽ phải báo với nhã trúc sư thúc." Lạc Như trừng mắt nhìn hắn: "Ai cùng ngươi tư thông rồi?" Nàng đã chắc chắn rằng Ninh Tiểu Linh đang giấu mình trong phòng này Và việc Ninh Trường Cử vừa làm chuyện sai Lại còn cố gắng la lớn chỉ là để vô trương thanh thế mà thôi Lạc Nhu hai tay chống nạnh nói ngươi thật sự cho rằng ta tìm không thấy Ninh Trường Cử vẫn giữ vẻ mặt nghi hoặc và vô tội Đáp Tìm cái gì Lạc Nhu không tiếp tục để ý đến việc hắn giả ngu Trong lòng nàng đã bắt đầu tính toán cách nào để bắt Ninh Tiểu Linh lại Rồi đi ra ngoài bàn điều kiện của bọn hắn Lạc Nhu tiến đến bên giường Nghĩ thầm Từ xưa đến nay Việc giấu người vẫn luôn là như vậy, làm sao cứ quanh quẩn ở cái giường này. Nàng một tay đứt chân bền, lật ván giường, sò xét bốn phía, rồi khe ô lên một tiếng. Ván giường giữa không có gì giấu diệm. Nàng lại cảnh giác ngượng đầu nhìn lên khung giường, thấy trên đó cũng không có ai. Lạc nhu trong lòng càng nghi ngờ, nàng quay đầu, nhím mị hỏi. Người đâu? Nếu ngươi còn tiếp tục che giấu, ta sẽ không khách khí nữa. Ninh trường cử không để ý đến nàng, chỉ bình thản cười cười. Cái nụ cười này khiến Lạc nhu nhớ lại những lần trước khi chiếu cơ thắn. Sao lại bị tính kế một cách bi thương như vậy? Nàng giận dữ, hung hăng rậm chân, bắt đầu lục tung mọi nơi để tìm Ninh Tiểu Linh. Cuối cùng, ánh mắt nàng dừng lại ở cửa sổ, trong lòng tự thầm lắc đầu. Nếu không phải ở trường mệnh cảnh, làm sao có thể phi hành vượt qua vách núi treo leo này được? Ninh Tiểu Linh làm sao có thể nhảy qua cửa sổ mà sống sót được? Nhưng nếu không phải như vậy, thì giải thích làm sao về chuyện Ninh Tiểu Linh đột ngột biến mất khỏi nhà? Có lẽ mọi chuyện thật sự có gì đó kỳ lạ, Lạc Như nghi ngờ, bước tới cửa sổ, nàng vòng qua án thư, lo lắng và nửa ôm đầu. sợ rằng nếu nàng thò đầu ra ngoài sẽ bị ninh tiểu linh, ở bên ngoài đành cho bất tình. Nàng từ từ thò đầu ra, gió đêm thanh mát vuốt nhẹ trên gương mặt, nàng nhìn quanh dưới ảnh trăng đôi mắt đảo qua lại, chỉ thấy sư mù nhẹ nhàng trượt qua vách đá, xa xa là dãy núi miểu miểu, không hề thấy bóng dáng người nào. Nàng vừa định quay lại để tiếp tục tra hỏi, thì nghe thấy ninh trường cử lớn tiếng gọi, nhã chúc sư thúc, lạc như sư muội tự tiện xông vào phòng ta, còn có quy củ sư môn hay không? Làm gì? Lạc Nhiu bị bắt quả tang và bị vu oan, cơn giận trong lòng không thể kiềm chế. Nàng muốn chạy đến xé miệng Ninh Trường Cửu ra. Nhưng khi nàng vừa bước đến cửa, đã thấy Nhã Trúc Sư thúc dẫn theo kiếm đến, mà tiếng gọi lớn của Ninh Trường Cửu đã thu hút sự chú ý của nhiều đệ tử trong xương phòng. Các cửa đều mở ra, mọi người hướng về phía này nhìn sang. Lạc Như chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng, nàng vội vàng tránh trở vào phòng mình, hận không thể đào sâu ba thước mà trốn đi. Nhưng Nhã Trúc Sư thúc đã tới cửa, nàng làm sao còn có cơ hội ẩn trốn nữa? sư thúc, ngài nghe ta giải thích. Lạc nhu khí thế lập tức suy giảm, vẻ mặt cầu xin nẹm nỉ. Tất cả là do hắn, ta, ta nhìn thấy Ninh Tiểu Linh tiến vào, bọn họ, họ chắc chắn có quan hệ mờ ám Ta, ta chỉ muốn bắt người. Nhã trúc hỏi, vậy Tiểu Linh đâu? Lạc nhu không thể phản bác, chỉ biết im lặng nói, Ninh Tiểu Linh, Ninh Tiểu Linh chắc chắn đã trốn rồi. Sư thúc, ngươi có cảnh giới cao, hãy tìm thử xem, nhất định có thể tìm được nàng. Nhã trúc quát lớn, còn hồ nháo gì nữa? Ngươi là đại sư tỷ, sao không thể làm gương cho mọi người? Lạc nhu tức giận đến nỗi suýt khóc. nhiều rồi nàng bỗng nghĩ ra một cách vội vàng nói đúng rồi sư thúc ngươi đi vào phòng ninh tiểu linh tìm thử xem nàng có ở đó không nếu có vậy ta không nói gì nữa nhã trúc thấy nàng nói có lý bèn quyết định cho nàng một cơ hội nàng dẫn lạc Nhung ra ngoài lấy chìa khóa mở cửa phòng ninh tiểu linh lạc nhu nín thở nhìn thấy cánh cửa từ từ mở ra đập vào mắt nàng là cảnh tượng ninh tiểu linh nằm lì trên giường muôn ngủ nhìn thấy bọn họ mà vẫn hỏi sư thúc ướm, sư tỷ có chuyện gì vậy nhã trúc thở dài không có gì, tiểu linh quậy thôi. nói xong, nàng đóng cửa lại, lạnh lùng nhìn lạc nhu, khổng chút hòa nhượng, có giải thích gì nữa. lạc nhu ngập ngừng, không biết phải nói gì. nàng nhận ra dù có giải thích, ngôn từ của nàng cũng trở nên yếu ớt, không có sức thuyết phục. những ánh mắt xung quanh nhìn nàng như đang diễu cợt, khiến nàng vô cùng xấu hổ. nàng lao khóe mắt che mặt lại, rồi đột nhiên tức giận quát lên với ninh trường cửu: "mới đợi đó ta, ta sẽ không tha cho ngươi." ninh trường cửu chỉ biết nhìn nhã trúc, mặt đầy vô tội, Xin sư thúc thay ta làm chủ. Xin sư thúc thay ta làm chủ, Nhã Trúc nhẹ nhàng nắm tay Lạc Nhu, giọng nói lạnh lùng, người là sư tỷ lại cứ gây chuyện khắp nơi, trước kia giá giá đã mềm lòng tha thứ cho ngươi rất nhiều lần, ta lúc đó đã khuyên nàng phải nghiêm khắc với ngươi, ai ngờ ngươi, ai ngờ ngươi lại không biết quy củ, được rồi, đến luật đường nhận phạt đi. Khi nghe thấy từ "lật đường", Lạc Nhu gần như khóc, vội vã cầu xin, "Sư thúc xin tha mạng, tha cho ta đi." Lạc Nhu không dám nữa, "Ta, ô ô, sư thúc tha cho ta đi." Dù Nhã Trúc thừa ngày có chút mềm mỏng, Nhưng đối với việc giáo dục đệ tử, nàng không giống như được giả giá mà dễ dàng mềm lòng, nàng không bận tâm đến sự van xin của Lạc Nhu, lại lúng kéo nàng đi về phía luật đường, dọc theo con đường, rất nhiều đệ tử đứng bên cạnh, thờ dài đồng tình hay cười nhạo, khiến Lạc Nhu nghe như tiếng cười châm biếm, khiến nàng cảm thấy như mình muốn ngất xỉu. Trong lòng Lạc Nhu thầm hứa, sau này nhất định phải trả lại món nợ này gấp mười, gấp trăm lần cho đôi sư vinh muội này, những kẻ khiến nàng nhục nhã hôm nay. Ninh Trường Cửu trở lại phòng mình, thờ dài, bắt đầu dọn dẹp phòng ốc lộn lộ xộn. Cảm giác mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần khiến hắn thấy thật nặng nề, trong phòng của Ninh Tiểu Linh, nào không cảm thấy chút vui vẻ chiến thắng như Lạc Nhu, mà ngược lại khuôn mặt nghiêm nghị, toàn thân căng thẳng như đối diện với đại địch, luộc giá giá từ bóng tối bước ra, ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào người Ninh Tiểu Linh, dịu dàng nói, "Tiểu Linh, bây giờ chỉ còn lại chúng ta hai người thôi." Ninh Tiểu Linh hiểu rằng, nếu mình thắng trong trò chơi lúc trước, sư phụ chắc chắn sẽ không dễ dàng thừa nhận thất bại và sẽ cố gắng giữ thể diện, có thể còn muốn đàm phán điều kiện với mình. nếu khi nàng đã nắm chắc chiến thắng lại bị lạc nu chen ngang khiến hai người lúng túng không biết ai đã làm sốc cái bàn cờ khiến trò chơi không thể tiếp tục khi ấy ninh tiểu linh cũng chỉ có thể nghĩ cách để lật lại thế cờ bày mưu tính kế làm cho tình hình tốt đẹp rồi lại thổi thêm một ngọn lửa vậy là trò chơi kết thúc lục giá giá tất nhiên sẽ không thừa nhận mình thua nàng cười nhạt ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào ninh tiểu linh khiến ninh tiểu linh trong lòng càng thêm lo lắng ninh tiểu linh bối rối nói sư phụ tiểu linh chẳng làm gì sai cả chỉ là muốn cùng sư phụ chơi một chút thôi mà sư phụ thường nói tiểu linh không nên vì những chuyện nhỏ nhặt mà bận lòng lục gia gia cắt ngang lời nàng chính là vì ngươi được sư phụ cưng chiều quá nên mới vô phép vô tội như vậy lúc trước suýt nữa khiến ngươi phá hủy quy củ của sư môn nghe tới hai chữ sư môn quy củ ninh tiểu linh như bắt được cây cỏ cứu mạng vội vàng nói đúng rồi sư môn quy củ sư phụ ngươi cũng không thể lẻn lút vào phòng tiểu linh như vậy phá hủy quy củ lục gia gia thản nhiên đáp Trong quy củ của sư môn chỉ nói không được nam nữ tư thông, mà chúng ta đều là nữ, có vấn đề gì đâu. Ninh Tiểu Linh nhẹn lời, không nói được câu nào, sư phụ, ngươi thật là chơi xấu. Ninh Tiểu Linh muốn phản kháng, nhưng lục giá giá đã tiến lại gần nàng, khẽ cười nhạt. Ninh Tiểu Linh vội vàng lùi lại vào một góc giường, hốt hoảng kêu lên, sư phụ, đừng lại đây, sư phụ, ngươi đừng làm vậy, gọi ngươi tới đi. Tuy nhiên, cả gian phòng đã bị lục giá giá dùng kiếm vực ngăn cách, dù nàng có hô đến thế nào, bên ngoài cũng không ai nghe thấy Lục Giá Giá bước đến gần bên Ninh Tiểu Linh, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, cười hỏi, Tiểu Linh, người nói sư phụ nên phạt người thế nào đây? Chỉ một lúc sau, trong phòng vang lên tiếng rên rỉ và cầu xin của Ninh Tiểu Linh, thiếu nữ hàng vật trên giường, nước mắt lưng trọng nhưng không dám nói gì nữa, chỉ biết buồn bã vang xin. Tuy nhiên, Lục Giá Giá cuối cùng cũng mềm lòng, dù có chút không vui nhưng nàng cũng không trách phạt Ninh Tiểu Linh quá nghiêm khắc, chỉ là dạy bảo nàng một phen, Ninh Tiểu Linh liên tục gật đầu. nghe lời răm rắp khi họ trở lại thiên quật phong đêm đầu tiên trôi qua trong sự hỗn loạn tĩnh lặng trở đến khi lục giá giá trở về phong chủ điện ánh sáng từ trên trời lặng lẽ xuyên qua dãy núi chiếu rọi lên đỉnh núi trắng tiết, tạo thành một cảnh tượng lung linh như một bức tranh thật là một hồi náo loạn lục giá giá thầm nghĩ nàng lẩm bẩm một câu ngượng đầu nhìn lên bầu trời rộng lớn nơi có vô vàn ngôi sao sáng lấp lánh và ánh trăng mỏng manh rồi bất giác mỉm cười nhẹ nhàng sáng sớm thiên quật phong vang vọng tiếng chim hót như đàn lạn xạ giữa không trung trên đỉnh núi đã bắt đầu tan Tạo thành một dòng thác dài và mảnh màu trắng, đổ xuống từ vách núi, dòng nước như mây bay, tan ở sương mù bay mông. Dưới chân núi, trong các khu vườn, những cành cây khô khốc đã bắt đầu mọc chồi non, thời tiết tươi mới mang đến cảm giác như mùa xuân vừa mới bắt đầu. Kỳ kiếm hội của Tứ Phong vào đầu mùa xuân chỉ còn 7 ngày nữa sẽ bắt đầu. Ngoài ra, kỳ khảo hạch sắp diễn ra cùng lúc, mỗi năm sẽ có 2 đến 3 đệ tử vượt qua khảo hạch, tỏa sáng tài năng và leo lên đỉnh núi, học hỏi kiếm thuật chân chính của vũ kiếm thiên tông. Trong những ngày này, từ sáng sớm, rất nhiều đệ tử đã bắt đầu luyện kiếm trên đỉnh núi, kiếm pháp chớp nhoáng, tiếng gió vù vù, mỗi cú vung kiếm đều kèm theo những tiếng, thanh việt kiếm minh, vang vọng khắp nơi, tạo thành một bức tranh sống động về sự tĩnh lặng và mạnh mẽ. Hôm nay, buổi tàu hóa bắt đầu trong im lặng, như thường lệ. Lục ra giá, giá, dù cả đêm không ngủ, vẫn giữ vẻ ôn hòa như ngọc, không hề lộ ra dấu hiệu mệt mỏi hay thất bại. Thân thể nàng tỏa ra kiếm khí bất động, như một tiết anh. tỏa ngát hương trong không gian yên bình. Lạc nhu thì khác, hai tay cô trống lên bàn, thân thể mệt mỏi nằm dạp xuống, đầu óc quay cuồng vì những gì đã xảy ra. Đêm qua, nàng bị phạt theo luật, không phải vì đau đớn thể xác, mà vì nhục nhã tinh thần. Hơn nữa, bây giờ khắp nội phong đều đã biết về việc tối qua nàng lén vào phòng ninh trường cử, bị hắn đuổi ra ngoài, tin đồn lan truyền nhanh chóng, nàng không thể nào chối cãi được nữa. Nghĩ lại mấy ngày qua, nàng tìm cách trả thù ninh trường cử. Nhưng cuối cùng đều kết thúc trong thất bại thảm hại, cảm giác thất bại khiến nàng bắt đầu hoài nghi, liệu Ninh Trường Cử có thực sự giấu giếm điều gì không? Nếu không, sao có thể chỉ một bước đi mà hắn lại biến mất trong căn phòng trống? Cảnh giới cao đến mức nào mà có thể làm được như vậy? Một ý nghĩ đột nhiên lấy lên trong đầu Lạc Nhu, nàng ngượng đầu nhìn về phía Như Tiết, sư phụ của nàng, người đứng bên bàn trong bộ trang phục kiếm trắng, giống như một bông hoa xuân nở rộ, không lẽ, Lạc Nhu thì thầm trong miệng, không lẽ sư phụ cũng có ý với sắc đẹp của Ninh Trường Cử? Nàng vội vàng phủ nhận suy nghĩ ấy. nhưng không thể ngừng nghi ngờ Nếu đúng là như vậy, thì những thất bại của nàng với hắn cũng đã có lý do Cô tự nghĩ phải làm sao để nhắc nhở sư phụ cảnh giác với người, như binh trường cử Dù sao, sư phụ vốn thiện lương và đơn thuần Nếu không cẩn thận, sau này có thể sẽ bị hắn lợi dụng Lạc nhu tự cho là mình đã phát hiện ra bí mật lớn và cô giấu kín trong lòng quyết tâm phải thận trọng tinh toản Cô nghĩ, dù lần này thất bại, nhưng đây chỉ là một trận chiến nhỏ Sau này, trong trận chiến quan trọng nhất Nàng nhất định phải làm cho Ninh Trường cừu lộ diện để mọi người thấy rõ bản chất thật sự của hắn, và sau đó một lần nữa vạch trần hắn. Lạc Nhu mang theo tâm trạng như vậy mà bắt đầu một ngày tảo hỏa, điều khiến nàng cảm thấy kỳ lạ là, tối qua nàng đã phạm phải một sai lầm lớn như vậy, nhưng sư phụ lại không hề trách phạt nàng, chẳng lẽ nhã trúc sư thúc không bẩm báo việc này cho sư phụ, sư phụ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra sao? Nhưng Lạc Nhu sẽ mãi mãi không biết được. Giờ này trên đài, Lục Giá Giá với khí chất thanh lãnh, trong lòng lại có chút cảm kích đối với nàng. nếu không phải đêm qua nàng làm dối lên, lục gia gia đã không phải xấu hổ vì đồ đệ làm mất mặt như vậy. sau khi tụng xong kiếm kinh, lục gia gia tiếp tục giảng giải kiếm lý cho các đệ tử, các đệ tử chăm chú lắng nghe, liên tục gật đầu. chỉ có ninh trường cử vẫn lặng lẽ quan sát nàng, thỉnh thoảng lắc đầu. lục gia gia nhận ra vẻ mặt của hắn, nhưng vẫn giả vờ không nhìn thấy. khi lớp học tan, mọi người lần lượt rời đi. ninh trường cử vỗ vỗ lên vai ninh tiểu linh đang buồn bã, nói: tiểu linh thế nào rồi? ninh tiểu linh vẻ mặt ủ rũ, nàng vuốt muội nói: về sau ta sẽ không dám muộn nữa, không đến tìm sư huynh, ngươi cứ đi bồi sư phụ đi. Ninh trường cửu vuốt đầu nàng, mỉm cười nói, sao vậy? các ngươi ngự kiếm về phòng rồi, sư phụ có trách phạt ngươi không? Ninh tiểu linh không trả lời, Ninh trường cửu nhẹ nhàng an ủi, yên tâm, sư muội, ta sẽ báo thù cho ngươi. Ninh tiểu linh không tin hẳn, nói, hư, ngươi rõ ràng luôn hướng về sư phụ. Ta hiểu rồi, ngươi lần trước nói ta biết chữ nhận thức không sai biệt lắm, Chẳng là muốn đẩy ta ra, để cùng ra giá sư phụ hẹn hò đúng không? Ninh trường cửu nghĩ thầm. nha đầu này cũng có chút thông minh, nhưng hắn vẫn ôn hòa trả lời, không có chuyện đó đâu. Ninh Tiểu Linh hừ lạnh, ta cũng không phải là tiểu hài tử, đừng có mà lừa gạt Tiểu Linh. Ninh Trường Cử phụ họa đúng, Tiểu Linh lớn rồi, không còn là tiểu nha đầu nữa. Ninh Tiểu Linh ủy khuất nói, sư huynh lừa ta, rõ ràng còn coi ta là tiểu hài tử. Ninh Trường Cử còn định an ủi vài câu, thì thấy tiểu cô nương đã đứng dậy, nổi giận nói, ngươi và sư phụ cứ ở lại với nhau đi. Tiểu Linh không quấy rầy các ngươi đâu, nhưng nếu gặp phải tư nhị tỷ tỷ. ta nhất định sẽ kể hết cho nàng nghe trong nhận thức của Ninh Tiểu Linh Triệu Tư Nhi chính là phát tinh của Ninh Trường Cử nàng nói xong không cho Sư Huynh có cơ hội giả vờ tốt bụng nữa quay người bước đi trong lòng vừa tức giận lại có chút kiêu ngạo nơi tu hành trong phòng không gian yên tĩnh nhất là chỗ linh khí tụ tập từ bốn phương tám hướng hội tụ lại không cần phải tìm kiếm đâu xa chung quanh cũng là một mảnh thủy an hòa vì linh khí tụ hợp mỗi lĩnh vực chỉ có thể có một tông môn dù từ thiên đạo môn gần dụ kiếm thiên tông nhưng cũng cách nhau cả ngàn dặm. ninh trường cửu đứng bên mách núi, mắt nhìn và sườn núi nơi mây mù tụ lại. mây này không dày đặc nặng nề như những lần trước, mà chỉ mỏng manh, đủ để nhìn thấy từng mảnh vườn linh quả phía dưới chân núi. ngoài một vài đỉnh núi cao vút, tất cả đệ tử đều muốn ra ngoài để tu luyện. trong lúc đó, họ cũng tranh thủ xử lý các linh quả đã trồng và sản xuất sợi gai để làm kiếm váy đặc chế. ánh mắt ninh trường cử hướng lên, xa xa ba tòa sơn phong khác cũng hiện lên. tứ phong nằm giữa không gần, khoảng cách quá xa, phi kiếm khó mà bay đến. trong khi tông chủ điện lại tận tứ phong về phía sau, theo lời đồn đại, nơi đó có một lớp màn che giấu linh sơn với những tảng đá hình tú phong. còn phía bắc, nơi thiên dụ kiếm tông tạ lạc là một khu núi hoang vắng vẻ. trong khu vực đó, theo truyền thuyết, có rất nhiều man hoang hung thú và cổ thành về tích, nơi mà bạch phu nhân năm xưa từ một vực sâu leo lên trở thành đại yêu. ninh trường Cử nhìn về phương bắc, lòng không khỏi dâm lên cảm giác kỳ lạ, như thể có một thứ gì đó ở đó đang hút lấy mình, một cảm giác siêu việt như có một ý thức vô hình gọi mời. Cảm giác này càng mạnh mẽ hơn khi Kim Ố kết hợp với hắn, cuộc sống trong phòng cũng không có gì đặc biệt, Ninh Trường Cử vẫn như trước tu luyện trong ẩn phòng, hắn và Nghiêm Trù không giao lưu nhiều, Nghiêm Trù không nhắc lại chuyện của Nghiêm phong, còn Ninh Trường Cử cũng không tìm ra cơ hội để hỏi về những kiếm chiêu kỳ lạ ấy. Sau khi vào trong ẩn phòng, Ninh Trường Cử đã ăn hết các linh quả tích trữ, khí hải như một cơn sáy hấp thu linh khí vào trong, mỗi khi có thêm linh khí, vùng xung quanh khí hải lại càng thêm sáng rực. Sau khi hoàn thành một chu kỳ điều tức, Ninh Trường Cử hơi nghĩ ngợi rồi mở cửa từ phủ. để Kim Ô xuất hiện trước ngực hắn, Ninh Trường Cử vươn tay, Kim Ô vỗ cảnh, bay lên rồi chỉ vào phía trước. Hắn nhìn chăm chú vào con chim màu ám kim này, Do so dự một hồi rồi quyết định thử nghiệm lại những thí nghiệm trước đây, hắn muốn xác nhận liệu con chim này có thật sự mang tiên thiên ý thức hay không. Theo lý thuyết, tiên thiên linh chỉ là linh khí ngưng tụ thành hình dạng linh thú, chỉ là một phụ tá tu luyện, không có bất kỳ đặc tính sinh mệnh đặc biệt nào. Tuy nhiên, sau khi thử nghiệm 3 lần, Ninh Trường Cử vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của ý thức trên cơ thể Kim Ô, thế nhưng con chim này lại nhảy nhót như thể sống động trước mắt hắn. Điều này khiến ninh trường cử cảm thấy kỳ lạ, không khỏi tự hỏi liệu có phải sự việc năm xưa. Khi sư tốt nhất kiếm dùng tiên thiên linh để rút ra và chém đi, có liên quan gì đến hiện tượng này không? Quạ đen không giống các loại chim khác, dù cho nó có khoác lên mình lớp áo ngoài màu vàng kim, nhìn qua vẫn có chút chết phác. Nó quan sát ninh trường cử, như thể hiểu được sự nghi hoặc trong ánh mắt hắn. Quả thân mật nhảy lên vai hắn, nhẹ nhàng mù vào cổ, lỗ vũ xè ra, cọ sát vào da Ninh Trường Cửu đưa tay vuốt bộ lông của nó, thầm nghĩ, mặc dù ta biết ngươi đang an ủi ta, nhưng càng như vậy, ta lại càng cảm thấy sợ hãi. Sau khi tu hành xong, sắp trời đã không còn sớm, Ninh Trường Cửu liền đi chỉ đạo Nam Thừa tu hành vài câu. Nam Thừa cũng dần dần tiến vào giai đoạn cao hơn, càng nghi vấn này càng ít. Ninh Trường Cửu liền hỏi nhiều hơn về những chuyện liên quan đến phong, như là những người khác đang bế quan trong ẩn phong. Nam Thừa cho biết vài vị trưởng lão hay sư thúc trong phong, nhưng ẩn phong rộng lớn, nơi tu hành của họ cụ thể ra sao thì không ai biết. Đúng rồi, sau 7 ngày là thì kiếm hội mùa xuân, ngươi có muốn đi không?" Ninh Trường Cử hỏi. Nam Thừa không hiểu vì sao tiền Bối lại hỏi về chuyện này, hắn suy nghĩ một hồi rồi đáp, "Thì kiếm hội đầu mùa xuân chỉ là những đệ tử giao lưu, sau 3 tháng mới là từ Phong hội kiếm, quan trọng nhất, hiện tại ta vẫn còn nhiều ngày nữa mới đạt được đại thành trong tu hành, đương nhiên không xuất quan." Ninh Trường Cử nhẹ vật đầu, Nam Thừa hỏi lại, "Không biết tiền Bối sao lại quan tâm đến chuyện này?" Ninh Trường Cử đáp, "Lúc đó, từ Phong hội kiếm, ngươi hãy biểu hiện tốt một chút." Đừng để lục ra ra thất vọng, Nam Thừa trong lòng khẽ động, nhìn thân ảnh như thần tiên của tiền bối, thử do hỏi, tiền bối và sư phụ, là quan hệ thế nào? Về sau người sẽ biết, Ninh Trường Cửu bình thản nói, như thể lời không có gì đặc biệt, rồi nhẹ nhàng quay người rời đi. Nam Thừa nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng dâng lên một tia cảnh giác, mới vừa rồi, trong khi trả lời về cấu tạo ẩn phong, Ninh Trường Cửu đã vô tình che giấu một chuyện rất quan trọng, Hẳn là cũng ở trong ẩn phong, hắn bắt đầu nghi ngờ. liệu tiền bối này người có vẻ không rõ lai lịch và có mối quan hệ mơ hồ với thiên quật phong có phải cũng đang tìm kiếm hàn lao không màn đêm buông xuống ninh trường cử lại một lần nữa thấy được cảnh luyện kiếm trong mơ của nghiêm chu tại thư Các. lần này hắn quay lại sớm chứng kiến toàn bộ quá trình hắn nhìn thấy thân thể của lão nhân nằm trên bàn thư án bỗng nhiên cứng đờ như thi thể tờ giấy vàng bao trên bàn không có gió mà cũng tự động bay động tiết trắng trên đầu và dâu cũng bị luồng khí vô danh dẫn dắt như rong rêu phất phơ trong gió chợt tay lão như điện chớp hạ xuống trên bàn xuất hiện một thanh trường kiếm chui kiếm chui kiếm này nhìn giống như những thanh kiếm mà đệ tử trong phòng hài dùng rất bình thường nhưng mỗi lần lão vung kiếm kiếm khí xé do phát ra âm thanh thành thủy ngàn ngủi. lưỡi kiếm rung lên một chút nhưng lại rất chính xác như thể hoàn toàn hòa hợp với khí thế xung quanh ninh trường cử đứng ngoài quan sát nhâm chu vùng giải nhất kiếm cái góc độ xuất kiếm của hắn khác xa so với những gì ninh trường cửu dự đoán khiến hắn phải suy nghĩ nếu mình đứng trước mặt hắn liệu sau khi thu kiếm lại có thể thấy một viên huyết châu nóng hổi bật lên trên lưỡi kiếm ninh Trường cử cố gắng bình tĩnh thu lại khí tức và kiên nhẫn quan sát dù có những điểm sơ hở trong các đoàn kiếm của nghiêm chu nhưng bản thân kiếm chiêu lại quái dị và kỳ lạ tạo thành một lớp phòng thủ mà khó có ai vượt qua ninh Trường cử biết rõ nghiêm chu đang say ngủ nhưng trong lòng vẫn không thể yên tâm luôn cảnh giác với khả năng biết kiếm có thể bất ngờ thay đổi chiêu thức tấn công mình có lúc ninh Trường cử tự hỏi liệu nghiêm chu có phải đang giả bộ ngủ để truyền đạt cho mình điều gì đó qua những đoàn kiếm này nhưng với cảnh giới hiện tại của nghiêm chu hắn có thể cảm nhận nguy hiểm dù trong giấc mơ và ninh trường Cử không muốn thử nghiệm điều này sau khi nghiêm chu nằm xuống bàn ninh trường Cử nhớ kỹ tất cả các điểm sơ hở trong kiếm pháp và lặng lẽ rời đi về lại sương phòng ninh trường Cử mở cửa sổ không lâu sau một bóng đen xuất hiện nhẹ nhàng rơi xuống đất trần bước lên bàn và thu kiếm vào vọ, người đó vẩy mũ trùng xuống lộ ra khuôn mặt thanh lệ đôi tai hơi gượng đỏ dưới ánh trăng ninh trường cửu lên tiếng hôm nay sao lại tới sớm vậy lục giá giá không trả lời chỉ hỏi Tiểu Linh đâu? Nào hôm nay lại đến sao? Ninh Trường Cửu đáp: Sư muội tối qua bị ngươi dạy dỗ một trận, hôm nay vẫn còn giận ta. Lục Giá Giá không hiểu, nàng giận ngươi làm gì? Ninh Trường Cửu vô tội nói: Ta cũng muốn biết tại sao. Rõ ràng ngươi mới là người cầm đầu. Lục Giá Giá chỉ mỉm cười. Sư tôn lên giường đi. Ninh Trường Cửu thở dài bất đắc dĩ. Sư tôn sao cứ luôn làm khó ta thế? Lục Giá Giá trừng mắt nhìn hắn, rồi im lặng ngồi xuống giường, sau khi cởi giày và khoanh chân lại, vất vả rồi. Ninh Trường Cửu nhẹ nhàng nói, ta rất tò mò ngươi có thể tu luyện đến mức độ nào với tư cách là kiếm linh đồng thể tiên thiên. Lục Gia Gia cũng tỏ ra chờ mong. Vậy cách tu hành này có tiền lệ gì không? Ninh Trường Cửu nhớ lại thứ sư tỷ dùng thân thể làm binh khí đáp, Từng có người tương tự nhưng so với sư tôn còn có chút khác biệt. Lục Gia Gia biết Ninh Trường Cửu có rất nhiều bí mật nhưng nàng không hỏi thêm gì chỉ im lặng trong lúc trò chuyện. Trong khi đó Ninh Trường Cửu khẽ di chuyển ngón tay lên lưng nàng, tay nàng vốn tự nhiên đặt trên đầu gối bỗng nhiên cứng đờ toàn thân co lại. Cơ thể tự như rụt vào trong, miệng mím chặt để kiềm chế cảm giác nóng bỏng khó tả, không nói thêm gì nữa. Cảm giác này không phải là nóng hổi, mà là một cảm giác khô nóng kỳ lạ, khiến đầu óc nàng choáng váng, nàng nhắm mắt lại, cảm nhận như có một điểm sáng màu vào óng bay qua trong cơ thể mình, như một mặt trời thu nhỏ, nhưng lại mang theo vô vàn năng lượng, mặc dù chỉ là một điểm sáng nhỏ, nhưng lại có thể chiếu sáng cả thế giới. Cảm giác viên sáng ấy giống như một mặt trời thu nhỏ trong cơ thể nàng, làm mọi cảm xúc và suy nghĩ trong lòng nàng bỗng trở nên trong suốt. Mọi bí mật dường như bị ánh sáng chiếu dọi, không còn gì che giấu, nàng vội vàng ổn định lại tâm trí, bay trừ cảm giác đó ra khỏi cơ thể, cố gắng quay lại với cảnh giới cũ. Nhưng thay vì cảm giác tỉnh táo, nàng lại cảm thấy khô nóng và luồng nhiệt bao quanh cơ thể như những cơn gió nóng thổi và từng thớ thịt, kiếm thai trong cơ thể nàng cũng không ngừng rung động, như thế đang được đốt cháy bởi sức nóng không ngừng. Lục giá giá cảm nhận cơ thể mình như đang có rút lại, nếu mở mắt ra ngay lúc này, nàng sẽ thấy đôi mắt mình trở nên mờ nước, đây cảm giác khó tả. Cảm giác này khó nói rõ là thích hay ghét, chỉ biết bản năng trong người nàng, cảm nhận một sự hòa hợp nhẹ nhàng, tự như muốn hòa tan toàn bộ thân thể vào trong cảm giác nóng rực ấy. Hừ, kìm sắc gió thổi qua tử phủ, kích động kiếm thai trong nàng, khiến nàng không kìm được phải hừ lên một tiếng. Nhưng nàng nhanh chóng ổn định lại tâm trí, bởi vì cảm giác đó rõ ràng cho nàng biết, cơ thể nàng đang dần hòa hợp hơn với kiếm thai. Lúc này, vành tay nàng đỏ gường như trái anh đào chín bọng, khiến ai nhìn thấy cũng muốn hái ngay. Cuối cùng, Ninh Trường Cửu thu tay lại, thở nhẹ một hơi khi lưu nhẹ nhàng phả lên gáy nàng khiến nàng khẽ nhúc nhích cảm giác ấy làm ngực nàng hơi nhấp nhô rồi mới ổn định lại cảm giác thế nào ninh trường cử hỏi lục giá giá dùng hai tay che tai mình vẩy và nhẹ vài lọn tóc xanh xuống để che khuất đi nàng gật đầu trả lời kiếm thai như thể đang hòa nhập vào cơ thể ta ninh trường cử tiếp lời chờ đến khi kiếm thai hoàn toàn hòa tan ngươi có thể trở thành kiếm linh thân thể và kiếm sẽ hòa làm một lục giá giá cảm nhận kiếm thai mềm mại trong tử phủ dù có bị thiêu đốt như kim ổ, nó vẫn bềm nhũn và chờ đợi thời điểm hòa tan. nàng biết rằng quá trình này sẽ rất lâu, và trong thời gian này nàng sẽ cần đến ninh trường cửu mỗi ngày. nàng cắn răng, trong lòng mặc dù rất cảm kích hắn, nhưng vì thân phận của hai người, nàng cảm thấy xấu hổ nên không thể thốt lên lời, chỉ có thể khẽ cười và thành khẩn tạ ơn. lục giá giá lại hỏi, vậy đến lúc đó ta sẽ thật sự trở thành một thanh kiếm sao? ninh trường cử lắc đầu đáp, Tấng, ta cũng không biết, chỉ là nếu ngươi thật sự thành kiếm, thì lúc chiến đấu Ngươi chẳng lẽ lại tự cầm chính mình sao? Lục Giá Giá nghĩ đến cảnh tượng ấy, mặc dù Ninh Trường Cửu chỉ đang đùa, nhưng nàng vẫn lắc đầu nói. Cái đó làm sao có thể như vậy? Ninh Trường Cửu cũng bật cười. Lục Giá Giá lúc này cảm thấy da thịt nóng bừng, thân thể phát ra một chút hơi ấm. Nàng nhẹ nhàng thở ra, tỉnh tọa điều tức một lúc, mới khiến cảm giác lạnh lẽo quay lại cơ thể. Cảm giác lạnh và nóng đan xen khiến nàng cảm thấy như một thanh kiếm được rèn luyện trong lửa và nước, qua từng lần thử thách trở nên càng mềm dẻo và cứng rắn hơn. Loại việc ta biến thành kiếm như vậy, thân thể của ta cũng sẽ giống kiếm sao? Lục Giá Giá lo lắng, nàng cảm nhận rõ ràng rằng da thịt mình càng ngày càng căng cứng. Ninh Trường cử cười nói, nếu như vậy, thì lúc cô nương chẳng phải đã thành người cầm kiếm rồi sao? Lục Giá Giá nghe vậy, đôi mày khẽ nhíu lại, cảm thấy không hài lòng với cách xưng hô này. Nhưng nghĩ đến mỗi ngày Ninh Trường cử vì nàng mà vất vả, lòng cảm kích khiến nàng không thể nổi giận, nàng chỉ yên lặng ghi nhớ, nhẹ nhàng biếc môi, dần dần xóa đi chút vẻ không vui trên mặt, nhìn lên. lại thấy thiếu nữ mình luôn yêu quý trong tâm hồn, Ninh Trường Cử đột nhiên lên tiếng: "Ngươi nói kiếm ẩn vào u, phát ra mình, loại lý thuyết này thực tế không hoàn toàn chính xác, chỉ phù hợp với kiếm đạo trong phạm vi hẹp mà thôi." Ừm, Lục Gia giá trong lòng hơi động, quay sang nhìn Ninh Trường Cử, dù khoảng cách giữa họ rất gần, nhưng ánh mắt của họ không hề mập mờ, chỉ đơn thuần là sự tò mò. Nàng hỏi: "Ngươi có ý kiến gì?" Ninh Trường Cử bắt đầu chia sẻ những suy nghĩ của mình về kiếm đạo. kết hợp với vũ trụ và vạn vật, mở rộng lý luận của mình. Dạo nói của hắn nhẹ nhàng, vang vọng khắp phòng, bầu không khí trong phòng cũng dần trở nên yên tĩnh. Lục Giá Giá chăm chú lắng nghe, đôi mắt nàng dần sáng lên. Lúc này, hai người dường như đã phá vỡ sự phân cách của mối quan hệ thầy trò, chỉ còn lại sự bình đẳng, cùng nhau thưởng thức những lý luận vô tận của vũ trụ. Ninh Trường Cử cảm thấy thích thú với sự yên tĩnh này, nhìn về tò mò trong mắt Lục Giá Giá, nhưng vẫn giữ khoảng cách là sự tôn kính dành cho thầy. Hắn bĩm cười nhẹ. Cuối cùng kết thúc bằng câu nói, thân theo đuổi bát cực, mắt không vũ trụ. Mặc dù đây chỉ là một khái niệm trống rỗng về đại đạo, nhưng hắn tin ra một ngày nào Lục Gia Gia sẽ có thể nhìn thấy cảnh tượng mà hắn đã nói. Hoàn thiện tất cả những gì tưởng chừng như vô nghĩa trong kiếm đạo, hắn không hứng thú với thi kiếm hội đầu mùa xuân. Hắn chỉ muốn mỗi ngày như thế, cùng ninh tiểu linh học bài, rồi bế quan tu luyện. Buổi tối, hắn lại được ngồi nói chuyện phím cùng Lục Gia Gia, kề vai nhau cho đến khi hắn đạt được một cảnh giới cao hơn. rồi rời tông môn đi tìm kiếm những điều chưa biết ở khắp nơi, nghiên cứu tất cả những bí mật đang chờ được khám phá. Đây là lý do tại sao hắn có thể giữ được sự bình tĩnh. Tuy nhiên, sự an tĩnh này sẽ không thể kéo dài lâu, vì thí kiếm hội đầu mùa xuân đang đến gần, như một sự khởi đầu không thể tránh khỏi. Trong những ngày tiếp theo, sinh hoạt của Ninh Trường Cửu trở nên dày đặc và liên tục. Mỗi sáng sau khi tạo hóa, hắn đều bồi tiếp Ninh Tiểu Linh đọc kiếm kinh. Sau lúc giá giá sẽ giảm về kiếm lý trong lớp học, những lý thuyết về kiếm lý đó cơ bản là vào buổi tối. Ninh Trường Cửu sẽ lật lại chỉ ra những điểm chưa đúng và lại dạy lại cho lục giá giá một lần nữa Vì thế, mỗi lần lục giá giá giảm kiềm lý nàng càng thêm hoài nghi mượn cơ hội này để nghe Ninh Trường Cửu giải thích sau đó lại nghe tiếp những gì hắn giảng vào ban đêm Theo một nghĩa nào đó Ninh Trường Cửu đã dùng trí thức tu hành của mình từ hai đời để giáo dục lục giá giá nhưng hai người vẫn chưa vượt qua được lớp vỏ ngoài của mối quan hệ thầy trò vẫn luôn giữ khoảng cách như lúc đầu Lục giá giá vốn nghĩ rằng Sau một thời gian dài luyện thể, nàng sẽ dần thích ứng được, tuy nhiên, nàng lại phát hiện ra quan của mình ngày càng trở nên rõ ràng hơn, và cái kim ô của nàng không phải là thiên truy bách luyện, mà là như gió xuân, ti nhẹ nhàng, nhưng lại khó nắm bắt. Gió sơn qua đi, trong lòng nàng chỉ thấy ấm áp, còn mưa sơn thì như tan biến trong không khí, chỉ có lại đôi mắt mơ màng không rõ, ninh tiểu linh trong mấy ngày qua cũng càng chăm chỉ tu hành hơn. Nàng không biết liệu sư vinh có tham gia thí kiếm hay không, nhưng dù thế nào, nàng cũng muốn cho hắn thấy kết quả tu hành của mình. Vì vậy, nàng Thư Xuyên đứng một mình ở bờ sườn núi, ngự kiếm xuyên qua ánh sáng đầu xuân và làn mây mỏng, để thanh kiếm cắt qua không gian, tạo thành một đường thẳng tinh tế và rõ ràng. Cuối cùng, kiếm sẽ quay lại yên ổn trước người nàng, thanh âm thanh thoát của kiếm minh như thể khen ngợi chính mình. Nàng cảm thấy mình đã đủ mạnh, không còn thua kém bất cứ ai trong nội phong, chỉ không biết vị đại đệ tử Nam Thừa, người luôn bế quan trong truyền thuyết có tham gia thi kiếm hay không. Lạc Như nhìn thấy Ninh Tiểu Linh kiếm pháp ngày càng nhanh, nàng vốn có tâm lý tranh đua, muốn vượt qua Ninh Tiểu Linh. nhưng giờ đây lòng dạ nàng bắt đầu suy giảm, cảm thấy vận mệnh thật không công bằng. Nếu như linh lực thiên bẩm được trao cho nàng, nàng nhất định sẽ vượt qua được đối thủ này. Dù vậy, nàng đã không còn mong đợi gì vào thi kiếm hội. Cái nàng tính toán là liệu có nên trong lúc thi kiếm hội, khi ninh trưởng cử tham gia, tìm cách để đánh bại hắn, từ đó tiết lộ thực lực thật sự của hắn. Mấy vị nam đệ tử nổi danh trong phong cũng trong lúc này âm thầm so tài với nhau, mỗi người đều không phục đối phương, không phải vì cảm thấy kiếm pháp của đối phương linh động, nhìn thiếu lực. mà là vì cảm thấy kiếm pháp của đối phương linh động, dù không mạnh mẽ, lại có vẻ không linh hoạt. Tuy ngoài mặt họ khiêm tốn, nhưng trong lòng mỗi người đều âm thầm ganh đua. Cuối cùng, trong không khí bận rộn của thiên quật phong, mùa xuân lặng lẽ đến. Trên núi tuyết anh, bầy mù bay quanh các cây tuyết anh mộc linh khí tỏa ra khắp nơi. Trong ánh nắng mùa xuân, mọi thứ đều như được rệt lên từ những tia sáng vàng hồng. Cơn gió xuân thổi qua, làm cho những cánh hoa trên cây rùng rinh tạo thành một trận tiết trắng lãng đáng. Ngập tràn hương thơm nhẹ nhàng. Buổi chiều là thời điểm diễn ra thi kiếm đại hội vào đầu mùa xuân. Các đệ tử đều phải rút thăm để quyết định đối thủ của mình. Sau khi kết thúc vòng đấu đầu tiên, các thắng bại sẽ được phân chia thành hai nhóm, và nhóm nào giành chiến thắng sẽ tiến vào vòng quyết đấu cuối cùng. Người thắng cuộc sẽ nhận được một thanh bạch ngân bộ kiếm rèn đúc và được phong chủ đại nhân chỉ dạy về kiếm thuật. Ngoài ra, người chiến thắng còn có cơ hội tham gia tứ phong hội kiếm, một sự kiện diễn ra ba tháng một lần, nơi mà người đứng đầu có thể được cử đi làm đại diện. Hôm nay. sân đấu đã được dọn dẹp sạch sẽ. các đệ tử nội phong tụ tập xung quanh sân, ngồi nhĩ ngợi, tụng kiếm quyết, luyện tập các động tác rút kiếm ra khỏi vỏ hoặc tưởng tượng đối thủ để thực hành đấu luyện. Ninh Tiểu Linh đã sắp xếp với sư huynh từ sáng, yêu cầu dù sư huynh có tham gia hay không cũng phải đến thăm mình. Ninh Tiểu Linh thay đổi đơn giản, tóc buộc gọn gàng, dáng vẻ thoải mái nhưng không kém phần nghiêm nghị. cầm kiếm trong tay, nàng nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của sư huynh, trong lòng thầm oán giận, tự nhủ rằng khi gặp được sư huynh, nhất định phải mắng cho một trận. trong ẩn phong Ninh Trường Cử cảm nhận được thời gian qua đi, bấm đốt ngón tay, hít một hơi linh khí cuối cùng rồi đứng dậy, vội áo chuẩn bị rơi đi. Dù không mấy hứng thú với thí kiếm hội, nhưng hắn vẫn rất quan tâm đến việc sư muội gần đây đã tu luyện đến trình độ nào. Năm thừa đã không xuất quan, vì vậy khả năng cao là sư muội sẽ giành được chiến thắng. Ninh Trường Cử nghĩ yên nét mặt kiêu ngạo của sư muội, hóa miệng tự nhiên nở một nụ cười. Đúng lúc hắn chuẩn bị rời khỏi ẩn phong, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động nhẹ. Thanh âm này rất nhỏ, nhưng với tinh giác nhẹ bén của hắn, nó không thể thoát khỏi tai hắn. Hắn lập tức cảm nhận được một tia cảnh giác, quay người lại và nhìn về phía vách tường đối diện. Tiến động đó chính là từ vách tường phát ra, linh khí xung quanh ninh trường cử dần dần tiêu tán, tay hắn chạm lên vách tường, cảm nhận được những rung động từ đầu ngón tay. Lông mày của hắn khẽ nhíu lại, ẩn phòng là một không gian rộng lớn, với những động phủ tinh la cờ vải và cấu trúc phức tạp. Ninh trường cử đã chọn một động phủ gần vách đá, và ngay lúc này, vách tường đối diện đột ngột phát ra tiếng động. Như thể đang báo cho hắn biết rằng có người đang ở phía bên kia, đập vào vách tường, điều này thật kỳ lạ, vì vách tường đó chính là nơi gần nhất với động phủ của hắn. Ninh Trường Cử vẫn chưa nghĩ thông suốt mọi nguyên do, nhưng cái cảm giác bất an nhỏ bé trong lòng hắn cứ quẩn quanh, hắn còn chưa quyết định nên tiến hay lùi, thì nhìn thấy vách tường mỏng loáng như gương đã bắt đầu xuất hiện những vết rách giống mạng nhện. Ninh Trường Cử rút đoàn kiếm, mũi kiếm hướng thẳng về phía nguồn âm thanh. Mặc dù lòng vẫn còn chút bất an, nhưng tinh thần của hắn đã bình tĩnh trở lại, hắn tập trung nhìn về phía trước. Không suy nghĩ xem đối diện là địch hay bạn, chớp mắt là vách tường vỡ vụn, kiếm của hắn lập tức lao ra, tường ngói bị rách, một vệt ánh sáng chiếu vào, sau đó kiếm quang sáng rực cùng với màu sắc hòa hợp, không phát ra tiếng động, nhưng nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng được, xoạt xoạt, vách tường sụp đổ trong nháy mắt, kiếm quang tán ra thành vô số mảnh. Ở phía đối diện vách tường, có tiếng rên rỉ đau đớn và âm thanh đầy nghi hoặc vang lên, thanh âm này khiến Ninh Trường cử cảm thấy quen thuộc, hắn liền nhớ ra người đó là ai. Một tiếng như là màn che bị xé xuống, bên ngoài ánh sáng yếu ớt chiếu vào. Niêm không đủ để sáng tỏ toàn bộ căn phòng đá. Một đôi mắt lấp lánh nhìn thẳng vào hắn qua đống đá vụn. Ninh Trường Cử nhìn vào đôi mắt đó, trong khi mắt hắn vẫn bình tĩnh, u ám, thì ánh mắt đối diện lại sắc bén như sói, tràn đầy hận thù không thể che giấu. Người đó là nghiêm Phong, người vốn phải bị giam giữ trong Hàn Lao. Ninh Trường Cử liếc nhìn xung quanh, nhanh chóng nhận ra vị trí. Phía sau là một động phủ nối liền, chính là Hàn Lao. Thực ra, những cao thủ đang bế quan trong ẩn vong này cũng đang bảo vệ khu vực giam giữ những tù nhân trong Hàn Lao. Lúc này, Nhiêm Phong tóc tai bù sù, không còn vẻ kiêu hãnh như bảy ngày trước, thay vào đó là đôi mắt đầy thù hận, trên ngực hắn cắm một thanh kiếm, thanh kiếm này đâm vào một đoạn nhỏ, nhưng hắn dùng ngón tay kẹp lấy, vẫn chưa thể rút ra. Lồng ngực hắn vẫn nhuộm đỏ một mảng máu, máu từ mũi kiếm vẫn nhỏ xuống, Nhiêm Phong nhận ra Ninh Trường Cử ngay lập tức, hận ý trong lòng hắn càng xấu. là lục giá giá để người tới, Ninh Trường Cử nhìn thấy cánh tay Nhiêm Phong đã đóng lại vết thương và những xích sắt đứt gãy, cũng không hiểu chuyện gì, liền hỏi: "Mày sao lại ở đây?" vừa mới thốt ra câu hỏi, ninh trường cửu lập tức hiểu ra, nghiêm chu, mặc dù nghiêm chu đã bị giam trong thư cáp, nhưng hắn đã mượn uy thế của mình trong phòng để giúp một người bạn thân bí mật mở khóa công siểm cho nghiêm phong, chỉ cho hắn một lối thoát để trốn chạy. điều này không phải là điều quá khó khăn. nghiêm phong là đệ đệ duy nhất của hắn, tình cảm gia đình cuối cùng vẫn mạnh mẽ hơn quy củ sư môn. ninh trường cửu hiểu rõ tất cả, nhưng hắn cũng nhận ra mình đã rơi vào một tình huống không lối thoát. hắn cũng hiểu rõ, nghiêm chu lựa chọn con đường này cho hắn. Bởi vì nơi này không có những cao thủ bế quan, mà xung quanh nơi này lại chẳng có dấu vết nào của những người tu luyện, mình trường cử chưa bao giờ thấy ai trong khu vực này tu luyện. Tuy nhiên Nghiêm Chu không ngờ, vô tình lại tạo ra sơ hở, dẫn đến việc hắn phá vỡ mặt sau của Hàn Lao, mà chính hắn lại vô tình đưa ra chỗ tu luyện của mình. Còn Nghiêm Phong dù đã bị thương, nhưng hắn là một cao thủ trường mệnh cảnh, làm sao mình có thể đối kháng lại? Nghiêm Phong cũng không chắc chắn, không biết liệu thiếu niên trước mặt này là do trùng hợp xuất hiện, hay là do lục giá giá đã sắp đặt, Tuy nhiên Hắn cảm thấy kinh ngạc vô cùng khi nhất kiếm đâm vào lồng ngực mình. Hắn biết thiếu niên này chưa đạt cành giới cao, nhưng cú tập kích bất ngờ với nhất kiếm đã phá vỡ phòng ngự của hắn và đâm thẳng vào cơ thể. Hắn cảm thấy tức giận, nhưng cũng quy trách nhiệm cho mình vì đã chủ quan. Hắn tuyệt đối không tin thiếu niên này có thể thắng được mình, mà lại trùng hợp hắn lại là đồ đệ của Lục Giá Giá. Khi hắn tra tấn và sát hại thiếu niên này, có lẽ hắn sẽ nhận được một cảm giác thích thú. Niêm Phong đột nhiên cảm thấy đây là một cơ hội may mắn bảo vận mệnh mang lại cho mình. tâm trí của cả hai người đều xoay chuyển cực nhanh, suy nghĩ của họ lấy lên như dòng điện, nhưng cả hai không nói gì, vẫn đồng lòng hành động cẩn thận và kín đáo. Nghiêm Phong nắm mũi kiếm, dùng lực để tách ra và lập tức đâm vào huyết ngục, mũi kiếm bị cắt đứt và những dao động của đoạn kiếm truyền tới cổ tay của Ninh Trường Cử, thiếu niên hơi bị chấn động, suýt nữa không cầm vững được kiếm, Nghiêm Phong thuận thế chụp lấy đoạn mũi kiếm, dùng nó như một ảm khí phóng ngược lại, Ninh Trường Cử bị mất đi đoạn mũi kiếm, thân thể lùi lại nửa bước, khi ám khí sắp đánh tới, Hắn nhanh chóng sử dụng trực giác, hoành kiếm chém qua, đinh, một tiếng vang lên, mũi kiếm và thân kiếm và chạm, rồi bật ngược ra. Trong khoảnh khắc đó, Niêm Phong đã phá vỡ tường, lao tới. Ninh trường cửu thân hình hơi dừng lại, không chút do dự, hắn nhắm ngay vào đôi mắt của Niêm Phong, miết kiếm đâm tới, Niêm Phong không né tránh, vì hắn biết khi không có mũi kiếm, thanh kiếm này chẳng có chút sức mạnh sát thương nào, dù hắn đứng im đó, với cảnh giới của thiếu niên này cũng không thể làm tổn thương da thịt của mình. Nhưng Nghiêm Phong đã tính sai, khi hắn đưa tay đấm vào thân thể Ninh Trường Cử, mắt hắn cảm nhận một sự đau nhức tê liệt, một vật gì đó đã phá vỡ linh lực bảo vệ của hắn, trực tiếp xuyên qua mí mắt và đâm vào con người của hắn. Mặc dù mũi kiếm đã đứt, nhưng Ninh Trường Cử vẫn sử dụng linh lực tinh thuần đến mức không thể tưởng tượng, nung tụ thành một mũi kiếm ngắn ngủi, một cú đánh phải trúng, sau đó thân hình Ninh Trường Cử bị yết kiếm đánh bay ngược ra ngoài, đụng vào một cột đá tự nhiên. Hắn không hề cảm thấy vui mừng, vì cú tấn công bất ngờ thành công chỉ thấy thân mình đập vỡ cột đá, chân vừa chạm đất thì lập tức động đậy, nhanh chóng di chuyển đi, tránh xa đối thủ. Niêm Phong trên mắt, trên mặt lộ ra vẻ khác lạ, dù tu đạo suốt trăm năm, lại bị một thiếu niên chỉ mười mấy tuổi đâm trúng hai kiếm liên tiếp, hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Mặc dù trong mắt hắn, đối phương chắc chắn sẽ phải chết, nhưng cảm giác bị đâm sâu vào lòng khiến hắn đau đớn khó chịu, không còn chút ẩn giấu nào, Lực lượng tích lũy trong suốt nhiều năm trường mệnh cảnh bỗng bùng lên, hắn muốn báo thù tất cả những gì lục giá giá phải chịu. mọi tổn thương, bất lợi đều phải trả lại cho thiếu niên này. Ninh Trường Cửu nhận ra mình đã bị bóng tối bao vây, không có đường thoát. trong khoảnh khắc, bóng đen đó phát ra mấy viên huyết châu như những mũi tên thép. Mỗi viên huyết châu sau đó bị đôi tay nhanh nhoè của Nhiêm Phong chụp lấy, dù một lực lượng linh khí mạnh mẽ như thành đồng phòng ngự bao bọc lại. Nhiêm Phong quyết tâm phải giết chết Ninh Trường Cửu ngay lập tức, bởi hắn biết rằng không lâu sau những cao thủ trong ẩn phòng sẽ đến, và khi đó trừ khi Nhiêm Chu toàn lực giúp đỡ, bằng không hắn sẽ không có cách nào trốn thoát. Nghiêm Chu đang nghĩ cách giải cứu hắn, nhưng trong lòng Nghiêm Phong, mối quan hệ huyết thống giữa họ đã gần như cạn kiệt, hắn không hề cảm ơn nguyên trưởng mình, mà trái lại, hắn còn có chút hận Nghiêm Chu. Nghiêm Chu rõ ràng có thể trở thành phong chủ, nhưng lại mãi dằn vặt bản thân với những chấp niệm, cứ để cho một kẻ tư đạo thấp hơn chiếm lấy vị trí phong chủ. Nếu không phải vậy, làm sao hắn có thể chịu đựng nổi sự sỉ nhục này? Cơn hận như rượu cháy, càng đốt càng mạnh, hừng hực bốc lên thành một ý chí sát phạt sắc bén. Nghiêm Phong vùng vồ kiếm trong tay, một luồng lực lượng mạnh mẽ phóng ra. Mạnh mẽ áp đảo tất cả kiếm chiêu của ninh trường cử, hắn bắt lấy thanh kiếm trong tay ninh trường cử, tay còn lại biến thành móc vuốt nhằm vào ngực đối phương, tiếng kim loại va chạm vang lên sắc nhọn. Các cao thủ so chiêu cực nhanh, chỉ trong một khoảnh khắc, ninh trường cử liên tục xuất ra mấy chục kiếm, nhắm thẳng vào các chiêu thức của nghiêm phong, đánh vào những điểm yếu, lần lượt phá vỡ từng thế chiêu. Nhưng tốc độ ra chiêu của nghiêm phong lại càng lúc càng nhanh, hắn không thể nào tin nổi với cảnh giới cao như vậy. lại không thể đánh bại một thiếu niên mới tu đạo chưa lâu, hắn biết, nếu kéo dài thêm vài hơi nữa, hắn chắc chắn sẽ bị người khác phát hiện. Nhưng lúc này, hắn không hề muốn bỏ cuộc, hận ý đối với thiếu niên áo trắng trước mắt, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả ý muốn chạy trốn của bản thân, dù Ninh Trường cử biết chỉ cần tiếp tục ra chiêu như vậy, chẳng bao lâu nữa thiếu niên này sẽ không thể chịu đựng được, nhưng thời gian sẽ không đợi hắn. Tốc độ xuất kiếm của Nghiêm Phong bỗng nhiên chậm lại, một đạo kiếm khí mạnh mẽ mê mông và cổ xưa bùng lên, phủ kín toàn thân hắn, từ quần áo đến từng lọn tóc. hay là chân, tất cả đều như bị chặt đứt bởi một sợi dây vô hình. Kiếm ý đó cùng hắn hòa hợp, Ninh Trường Cửu trong lòng chợt bừng tỉnh. Hắn cảm nhận được đạo kiếm đó, đó chính là kiếm tinh mà Thượng Sư tổ để lại. Theo năm tháng tu luyện, Nhiêm Phong đã mài dũa kiếm ý của mình, từ những bước đầu còn chưa mạnh mẽ, giờ đã trở thành một chiêu thức có thể sát thương kẻ địch. Ninh Trường Cửu không biết mình có thể tránh được chiêu kiếm này hay không, nhưng tâm trí hắn vô cùng bình tĩnh. Trong kiếp trước, hắn chưa bao giờ gặp phải khó khăn hay trở ngại lớn như vậy, nhưng ở kiếp này, hắn đã từng đứng trên bờ vực sinh tử vô số lần. Mỗi lần như vậy đều khiến hắn thêm mình ngộ về kiếm pháp, những cảm xúc như sợ hãi, khẩn trương, kích động hay hưng phấn, tất cả hòa thành một dòng tĩnh lặng vĩnh cửu. Lúc này, hắn rút kiếm ra, nhanh hơn cả tưởng tượng của mình, một đạo kiếm quang bỗng nhiên bùng lên, kiếm ý đâm xuyên qua lớp phòng ngự của Nghiêm Phong, lao đến cổ họng hẳn Nghiêm Phong trong lòng bỗng răng lên một cảm giác sợ hãi mãnh liệt, hắn không thể thấy rõ chiêu kiếm này, mãi cho đến khi nó chạm vào cổ máu dì ra, hắn mới giật mình phản ứng, nếu thiếu niên này có tu vi cao hơn, Có lẽ hắn đã bị một kiếm này chém chết ngay tại chỗ, cảm giác Kinh Hãi làm Nghiêm Phong vô cùng phẫn nộ, Kiếm Mi áp đảo, ra tay trước sau không kịp nhìn lại, nhưng lại mang theo một sức mạnh không thể tránh né. Một nháy mắt, kiếm của hắn đã chém lên ngực Ninh Trường Cử. Ninh Trường Cử nhìn vết máu trên cổ Nghiêm Phong, trong lòng có chút tiếc nuối, nữa. nhưng tiếc nuối chẳng có ích gì, hắn phản ứng trong tích tắc, thanh kiếm trong tay va chạm với kiếm ý đó. Như một cơn chấn động mạnh mẽ, tất cả đều rung chuyển những tảng đá xung quanh, như bị vỡ vụt và rơi xuống như mưa, đi chết đi. Nhiệm phòng giít lên, đôi mắt đỏ ngầu, hắn thậm chí không còn quan tâm liệu mình có thể tránh thoát hay không. Lửa giận bùng lên trong lòng, hắn bung tay ra, bắt lấy kiếm ý đang bay đến. Kiếm ý ấy một lần nữa đâm vào lồng ngực ninh trường cử, chỉ cách ra thịt hắn, một thanh kiếm mỏng manh, lực đột ngột dồn ép vào cơ thể, khiến ninh trường cử không thể nào tránh được. Ngay lúc này, trong ẩn phòng, nhiều cánh cửa sau người cũng đã nhận ra động tĩnh, từ từ mở ra, nhưng không ai kịp đến năn cản mọi chuyện, kiếm ý màu xám trắng như một thanh kiếm thật sự. áp chế Ninh Trường Cửu ép thân thể hắn về phía trước như muốn đẩy hắn vào nguy hiểm. Nhiêm Phong vừa đẩy mạnh vừa lao về phía trước, hắn mỉm cười đầy tự tin, định đưa tên thiếu niên không biết sống chết này vào một vực sâu để hắn cảm nhận được sự đau đớn và tuyệt vọng không cùng, để hắn vĩnh viễn chìm trong nỗi sợ hãi, thân thể nát vụ, xương cốt tan rã. Kiếm của Ninh Trường Cửu bị đối phương ép mạnh, nhưng hắn không thể buông tay. Nếu buông tay, không có linh lực hỗ trợ thanh kiếm vốn đã mỏng manh sẽ bị xuyên thủng hoàn toàn. Trong lúc nhanh chóng lùi lại, tiếng gió vù vù bên tai. Hàng loạt kiếm chiêu và đạo pháp đã tu luyện qua suốt bao năm đột ngột vượt qua trong đầu hắn, nếu không có chiêu thức nào có thể thay đổi cục diện trong khoảnh khắc, giúp hắn đảo ngược thế cục, lại lúng thay, càng khi nguy hiểm cận kề, hắn lại càng cảm thấy tỉnh táo một cách kỳ lạ, một sự tỉnh táo sâu sắc như thể tâm trí hắn đã chết, khiến hắn cảm thấy một nỗi ên hại mơ hồ. Hắn nhìn vào mặt nghiêm phong, nhận ra đó là khuôn mặt rất giống nghiêm chu, nhưng thần sắc lại khác biệt rõ rệt. Đột nhiên, một ý nghĩ lạ lùng lóe lên trong đầu hắn, khiến hắn chợt nhớ đến nghiêm chu và những kiếm chiêu kỳ quái. Mà hắn chưa từng học qua Nhưng ngay lúc này, những kiếm chiêu đó lại như thế đang sống trong từng thớ xương của hắn Hắn không hiểu sao lại như vậy Như một trực giác mạnh mẽ mách bảo hắn rằng Mình đã tìm ra một điểm yếu, một cơ hội thoát hiểm Thân thể hắn nhanh chóng lùi lại Vượt sâu phía trước không xa Còn từ phủ chi trung kim ô đã rộng mở Phát ra tiếng gào thét của biển thú. Trong mắt ninh trường cử một tia kim quang lóe lên Niêm phong không kịp nhận ra điều gì khác thường Và hắn cũng không cần phải nhận ra Vì hắn tin chắc rằng không có bất kỳ phương pháp nào có thể thay đổi sự chênh lệch lớn về cảnh giới giữa hai người. Cảm giác đau đớn lại một lần nữa ập đến, như thể có một tảng đá thô ráp đâm vào hai con người yếu ớt của hắn. Nghĩa Nát huyết nhục vốn mơ hồ, cảm giác này như một cơn đau nhói xuyên thấu vào tim. Và trong cái ánh sáng yếu ớt còn sót lại, hắn nhìn thấy một vệt lông vũ ám kim của một con chim. Tiên Thiên. Hắn vừa định nói, nhưng chưa kịp thốt ra lời thì tất cả ánh sáng đã tắt ngúng chỉ còn lại sức mạnh dâm trào trong tay, nửa giận ngập tràn trong cơ thể hắn. từ đôi tay chuyển ra sức mạnh tột cùng ở phía bên ngoài vách núi xuyên qua sơn phong quấn long trụ hiện lên phía sau lưng hắn một đám sám sương mù đen đặc dường như cũng cảm nhận được điều gì đó như nước sôi trào lên cuồng nhiệt minh trưởng cử nửa thân đã treo ngoài vách núi nhưng tâm trí hắn lúc này lại không còn giống như đêm qua khi nói với lục giá giá về tâm theo đuổi bát cực, mắt không vũ trụ bây giờ hắn chỉ còn lại kiếm của mình và kiếm của nghiêm phong trong thần thức hắn ngửa người ra sau ánh sáng nhạt trong bóng tối thoáng xuất hiện trói mắt đến mức không thể không nhìn vào. hắn vươn tay, ngón tay như kiếm, quyết tâm đột phá, ấn mạnh vào chỗ ánh sáng, ngăn chặn nó. và thế là tất cả ánh sáng biến mất, thần thức trở nên tĩnh lặng, tối đen như cõi vĩnh hằng tử vong. đây là một trong những chiêu kiếm quái dị của nghiêm chu, một chiêu không thể giải thích được. ninh trường cửu lúc này mới hiểu ra, dù chiêu kiếm này có bao nhiêu sâu hở, nhưng chỉ cần đối phương chưa giết hắn trước khi chết, dù hắn có một vạn lỗ hổng, thì đối thủ cũng không có cơ hội nào để công phá. đây chính là kiếm pháp của nghiêm chu, kiếm tự tin. quyết tuyệt kiêu ngạo, không ai có thể sánh kịp. Trước mắt, Nghiêm Phong cảm thấy một vết thương lớn xuất hiện ở yết hầu, chết trong đau đớn mà không hiểu được, vì sao kiếm của Đinh Trường Cửu lại có thể xuyên thủng phòng tuyến của mình, đâm thẳng vào cổ họng hắn. Trong khi đó, Nghiêm Chu cũng không bao giờ biết rằng, trong cơn mê, Minh Trường Cửu đã thi triển chiêu kiếm này, đưa đệ đệ dượt thịt của mình xuống hoàng tẩm. Khi kiếm khí tan biến, Kim Vũ phát ra tiếng kêu điên, Kim Vũ phát ra tiếng kêu điên cuồng như thể nó cũng say mê trong quyết tuyệt này. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Nghiêm Phong dù sao cũng là một đại tu hành giả ở trường Mệnh Thành Và khi chết, hắn đã kịp đưa ra một phản đoàn cuối cùng chính xác trong trận quyết chiến này Hắn phá vỡ thân thể mình, cơn giận bùng lên Bao phủ cả vách núi, khiến nó vỡ nát Lúc đó, Ninh Trường Cửu không còn chỗ để dựa vào Hắn đưa tay ra nhưng không bắt được gì Hắn muốn dịch chuyển nhưng bên cạnh hắn không một tia linh khí nào sáng lên Vận mệnh đã không còn khúc quanh Cái chết đã được quyết định từ lâu Và bây giờ những dư âm của tử vong trí kiếm trước kia lại đang ám ảnh hắn. Kim Ô biến thành một điểm sáng rực rỡ, xé tan bóng tối và đuổi theo thân thể hắn. Trong khi đó, Ninh Trường Cử đã kiệt sức, đầu óc trống rỗng như thể đang nửa hôn mê rơi tự do. Kim Ô cắn lấy thân thể của hắn, nhưng lại bất lực không thể kéo hắn lên. Cả hai, một người một chim, cứ thế mà rơi vào vực sâu. Thân ảnh của họ chỉ trong chớp mắt đã bị bóng tối vô tận nuốt chửng. Sương mù màu xám đen cuộn xoáy trong bóng tối, như thể mang theo ánh sáng mờ nhạt. Những làn sương mù dài, cuồn như những con rắn, lao về phía Ninh Trường Cử. nhưng lại tỏ ra e ngại kim o không dám lại gần cảm nhận được sự nguy hiểm ninh trường cửu cắn mạnh đầu lưỡi cơn đau nhói giúp hắn tỉnh táo lại trong khoảnh khắc hắn mở to đôi mắt vàng như hoàng kim không còn nhìn thấy bức tường đá nữa chỉ thấy những làn sương mù giống như những con rắn đang quấn chặt tầm nhìn của hắn hình thành một cơn lốc quay cuồng chỉ cần nhìn qua cảm giác da đầu như bị nổ tung trong khi hối hải lao xuống ninh trường cửu nắm chặt thanh kiếm đâm về xung quanh may mắn là hắn không rơi quá xa vách núi môi kiếm vừa chạm vào vách đá Đâm sâu vào, khiến cơ thể hắn cũng bị lực đẩy đập vào vách đá. Sau đó thuận theo quán tính lao xuống. Mỗi kiếm tiếp tục cắt xuyên qua vách đá, tạo thành một khe rãnh dài trên bức tường trơn bóng. Ninh Trường Cửu không biết mình còn phải lao xuống đáy vực này bao lâu nữa, chỉ biết trong bóng tối luôn ẩn chứa một cảm giác sợ hãi mơ hồ. Hắn nhìn xuống, như thể thấy được trong bóng tối vô vàn hiểm nguy và tà ác đang ẩn nấp. Đạo tâm của hắn vẫn tỉnh táo, giúp hắn không bị lún sâu vào sự hoảng loạn, nhưng cánh tay và cổ tay gần như không còn cảm giác, thân thể bắt đầu yếu dần. Kimo cũng không thể duy trì hình dạng ổn định, chỉ để lại một vệt ánh sáng vàng kéo dài trong bóng tối, như một sợi dây câu vàng từ trên trời rơi xuống. Khi thanh kiếm cọ vào bức tường, tốc độ chậm lại, và nỗi sợ hãi từ vực sâu cũng như bị kéo dài thêm, hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhấn mạnh và tâm trí để giữ sự bình tĩnh. Mặc dù cơ thể hắn càng lúc càng yếu, Kimo, như thể là một phần của hắn, cũng yếu dần, cuối cùng phân tán thành một quả cầu sáng vàng, đột nhiên lao vào thân thể hắn. Ninh Trường Cửu cảm thấy một luồng ấm áp lan tỏa từ ngực, xua tan đi phần nào sự lạnh lẽo, thanh kiếm vẫn ma sát với bức tường, tạo ra những tia lửa lơi lên, cảm giác áp lực tăng dần. Và như sắp đạn đến cực hạn, Ninh Trường Cửu biết rằng nếu không có thanh kiếm này, hắn sẽ rơi thẳng xuống vực sâu, có thể sẽ bị tan sương nát thịt. Hai tay hắn siết chặt chui kiếm, chắn răng, tiếp tục kiên trì, không biết có phải là ảo giác hay không. Ninh Trường Cửu nhìn xuống dưới, ánh mắt thoáng thấy một vòng sáng u lục. ánh sáng đó rất xa rất nhỏ, dường như được bố trí theo một loại trận pháp nào đó. Nhìn qua, nó giống như một chòm sao trong bầu trời đêm, nhưng lại mang theo một cảm giác âm u của tế điện, như thể dành cho người chết. Ninh Trường Cử bất lực, chỉ có thể mơ hồ phán đoán đó là gì. Hắn cảm thấy đó chính là vực sâu dưới đáy, nơi mà những người tu hành sư đã đào dẫu một ngọn núi. Hắn đang rơi từ đỉnh núi xuống, thẳng vào nguồn gốc phong ẩn. Vẫn như cũ, tốc độ rơi nhanh chóng. Hắn và những tia quỷ hỏa u dị đó, dường như càng lúc càng gần nhau. Quỳ hỏa trong mắt hắn không lớn, Niêm nỗi sợ hãi trong lòng lại khó lòng kiềm chế, đến khi thanh kiếm trong tay hắn cháy đến cực điểm, một tiếng nổ giòn vang lên, đoạn kiếm vốn đã đâm vào vách đá bỗng nhiên mất đi điểm tựa, trượt ra không trung. Vách đá bị đứt gãy, hắn lao vào một không gian rộng lớn hơn, Ninh Trường Cử gầm lên một tiếng, toàn thân linh lực như thủy triều dâng lên, trước khi hắn rơi vào khu vực ánh sáng đó, hắn cố gắng bảo vệ cơ thể mình. Bâng Ninh Trường Cử thân thể va chạm mạnh xuống mặt đất, lưng hắn đau nhói như thể bị đập vào thứ gì đó cứng rắn. nhưng hắn không còn thời gian để quan tâm đến vết thương, chỉ kịp lộn vài vòng để giảm bớt lực rơi, rồi lại đụng phải một đù đá rắn chắc. đó là một chiếc quấn long trụ khổng lồ,ụ đá tròn mài, chắc chắn và kiên cố. Ninh Trường Cử cảm thấy cô họng đáng ngất, hắn nôn ra một ngụm máu, cơ thể hắn đau đớn, cuộn lại, tay chân run rẩy, vết máu chảy xuống mặt, dính lên bi mắt. Hắn cố gắng duỗi tay áo lao đi vết máu, rồi miễn cưỡng đứng dậy. Tuy nhiên, cơ thể hắn bị thương quá nặng, hoàng kim đồng của hắn dù cố gắng cũng không thể ngưng tụ lại. Bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể mở yếu ớt một chút kiếm mắt, quan sát xung quanh. Đây là một không gian tròn rộng lớn, tường của không gian này được làm từ những hòn đá khổng lồ, sưng sững và trang nghiêm. Trên mặt đất có vô số đồ vật kỳ lạ chất đồng. Những đồ vật đó nhìn qua rất khó nhận diện, nhưng trên chúng có lớp cho bụi dày, chứng tỏ đã tồn tại từ rất lâu. Nhiều đồ vật được phủ lên một lớp vải cổ xưa, vải này bốn góc được buộc lại bằng dây thừng, có lẽ là để bảo vệ chúng khỏi hư hại khi rơi xuống đây. Ninh Trường Cử nhớ lại lần hỏi Nghiêm Chu về ý đồ vật này, Nghiêm Chu từng nói với hắn trên thế giới có rất nhiều bảo vật còn sót lại, chúng vô cùng quý giá, nhưng lại mang theo ma tính và tà khí và không thể xóa bỏ, chỉ có thể nhận tâm dầu kìm chúng đi. Không gian này giữa ẩn vong chính là nơi chứa đựng vô số tà khí như vậy. Đó hẳn là những vật phẩm mà nhóm phong chủ đời đầu để lại từ thời kỳ hỗn chiến của các thần. Những vật này tràn đầy tà khí, khiến ninh trường cự cảm thấy vô cùng khó chịu trong tay hắn. Tiếng gào thét của thú dữ vang lên, cùng với mùi máu và lửa, như thể chúng đang bùng cháy ngay trên bi mắt. May mắn thay. Linh khí trong không gian này rất dồi dào, thậm chí còn vượt xa cả linh khí trong ẩn phong. Điều này giống như những gì hắn đã đoán từ trước, rằng khi linh khí đạt đến nồng độ đầy đủ, hiện tượng này sẽ dẫn đến một sự biến chuyển. Linh khí trong ẩn phong sẽ như thác nước đổ vào không gian này, tích tụ một lượng linh khí lớn để làm sạch tà khí đang bao trùm. Tuy nhiên, điều này sẽ cần phải trải qua một quá trình dài, có thể lên đến vài trăm năm. Ninh Trường Cửu không nghĩ rằng đây là cơ duyên của mình, hắn không dám mạo hiểm thử chạm vào bất kỳ vật nào, cũng không cần phải làm vậy. Tuy nhiên. Tà khi này dường như đã cô đơn quá lâu và khi cảm nhận được sự tồn tại của người sống, nó phát ra âm thanh khao khát như thể đang dụ dỗ hắn nhặt những vật ấy lên. hắn tự trấn tĩnh bản thân, gạt bỏ đi những âm thanh đó. linh khí mạnh mẽ lại tiếp tục chảy vào cơ thể hắn. sau khi điều tức một hồi, hắn bắt đầu tìm kiếm lối ra khỏi không gian này. hắn đứng lên đôi mắt kiếm của hắn từ từ quét xung quanh. trước đây những điểm sáng u lục mà hắn nhìn thấy chỉ là đen đủp, nhưng giờ đây khi không còn linh khí ngăn cách, hắn nhận ra đó là những vật trang trí màu ngà sữa. Những chiếc đèn này có vẻ làm từ một chất liệu đặc biệt, có thể giữ ngọn lửa cháy suốt trăm năm. Ninh Trường Cử bước về phía một đụn đá lớn, đột nhiên đầu hắn đập vào một vật gì đó cực kỳ cứng, khiến hắn cảm thấy đau nhói. Hắn lập tức rụt lại, cảm giác lạnh lẽo thấu xương xuất hiện sau lưng. Hắn cảm nhận được có một vật vô cùng nguy hiểm ngay sau lưng mình. Cảm giác này giống như một thanh kiếm sắc bén chém vào lưng, chỉ cần đối phương dùng lực một chút, nó sẽ dễ dàng xuyên qua trái tim hắn. Hắn chỉ vừa nhận ra điều này, Ninh Trường Cử bình tĩnh lại, và cùng với đó, cảm giác nguy hiểm cũng dần dần giảm đi. Hắn quay người lại, mở rộng mắt kiếm và nhìn thấy một vật có hình dạng xương trắng, cảm giác không ổn khiến hắn lùi lại vài bước, và rồi sau đó, hắn mới thấy rõ ràng vật đó là gì. Đó là một con rồng đang quấn quanh cột đá quấn long trụ trên đỉnh núi. Cái vật hình rồng kia là một khối bạch cốt đá lớn, lầm chậm, từng vòng từng vòng cuộn quanh một trụ lớn, kéo dài đến vài chục trượng mới thấy được đầu lâu, nếu như quấn quanh cây cột, không biết nó sẽ dài đến mức nào. Khi Ninh Trường Cử nhìn thấy nó, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó tả. Cảm giác này không phải là sợ hãi, cũng không phải hưng phấn, mà giống như có một cái gì đó vĩ đại huyền bí, như thể biển cả rộng lớn hay một cuộc chiến sử thi xa xưa. Hắn quan sát kỹ, rồi nhận ra đây không phải là xương rồng, vì nó không có bốn móng vuốt. Nó trông giống một con mã già khổng lồ trong thần thoại, đã chết từ lâu nhưng vẫn cuộn quanh cột lớn, mang theo một cảm giác khủng khiếp không thể nào vơi đi. Đầu lâu của nó nghiêng lên, như thể nhìn vào một cái giếng sâu, nơi có lối ra u tối và rộng lớn. Cử động như vậy khiến người ta có cảm giác rằng Nó có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào và sẽ một lần nữa trở về với thế giới này qua cột trụ Quấn Long, cảm giác áp bức khổng lồ ấy khiến Ninh Trường Cửu gần như không thể thở nổi. Trong bóng tối vô tận, trong ánh đèn u hàn mờ ảo, một âm thanh vang lên khiến hắn cảm thấy như rơi vào vực băng. Âm thanh ấy xa đùa, đầy bất lực như cát bụi bị gió cuốn, mang theo cảm giác khó chịu, nghe như tiếng một lão giả với mái tóc bạc trắng. Chỉ còn một bước nữa là vào quan tài, đó là âm thanh duy nhất trong lúc này, đây là thi cốt của Ba Sa, năm xưa hoa nhân cưỡi thần tượng giết sa ma. nhưng thần tượng lại bị ba sản nuốt vào bụng hoang nhiên bộ lạc tổn thất nặng nề sau đó sản ma bị một người không rõ danh tính giết chết thì cốt bị vứt bỏ trong làm hoang thanh âm ấy mang theo ma lực kỳ lạ nghe một lần là tin tưởng ngay như thể mỗi chữ đều có sức mạnh thuyết phục ninh trường cử ngây người một lát trong lòng chợt hiểu ra cảm giác thanh tỉnh tràn vào hắn vội vàng lên tiếng Người là ai trên đấu trường ninh tiểu linh vẫn chờ mãi mà không thấy ninh trường cử xuất hiện trong trận đấu đầu tiên nàng chỉ mất 3 chiêu để đánh bại đối thủ kỹ năng của nàng khiến cả trường vẻ kinh ngạc. tuy nhiên sau khi thắng, nàng vẫn chưa thu kiếm lại, khiến cho đối thủ cảm thấy bị nhục nhã, suýt nữa bật khóc. đến lúc này, ninh tiểu linh mới nhận ra, vội vàng thu kiếm và nói lời xin lỗi. nhã trúc sư thúc tuyên bố kết quả thắng thua. lục gia gia đứng ở vị trí cao, ánh mắt có chút hoang mang, nàng cảm thấy có điều gì đó không ổn về ninh tiểu linh. nhìn xung quanh một lát, nàng lập tức hiểu ra nguyên nhân. thời gian quan trọng như vậy, ninh trường cửu lại không có mặt, hắn đang làm gì vậy? ninh tiểu linh bước về phía nghỉ ngơi đài. Nàng dẫn theo kiếm, bỗng nhiên cảm thấy một cơn lo lắng dâng lên trong lòng. Cảm giác này giống như lúc mơ mang đạp hụt, khiến nàng không khỏi lo sợ. Nàng cảm thấy sư huynh chắc chắn sẽ đến thăm mình, nhưng giờ sao lại không thấy hắn? Liệu có chuyện gì xảy ra không? Cảm giác bất an khiến nàng không thể bình tĩnh được, lòng càng thêm lo lắng. Kiếm tâm cũng không thể ổn định. Lạc nhú cũng nhận ra Ninh Tiểu Linh có điều gì đó lạ, cô ấy suy nghĩ khác, cho rằng Minh Trường Cửu có thể đã phát hiện ra kế hoạch của mình, sợ bị vạch trần, nên cố tình không đến. Một ngoại môn đệ tử bình thường. Vốn là chuyện không đáng kể, nhưng giờ lại khiến cả hội trường có cảm giác bất ổn. Tất cả mọi người đều có thể nhận thấy sự phân tâm, bất an, và nôn nóng từ Ninh Tiểu Linh. Phòng tiếp theo, Ninh Tiểu Linh, tự ý nhiên, nhã trúc tuyên bố tên của hai người sẽ giao đấu. từ ý nhiên là đệ tử nổi bật trong Nam Thừa, với tu vi cao nhất trong số những người ở đây. Tuy kiếm pháp của hắn không có gì đặc biệt, nhưng lại rất ổn định, mỗi chiêu công thủ đều có thứ tự, rất khó bị tìm thấy sơ hở. Nhưng lúc này... Ninh Tiểu Linh hoàn toàn không tập trung vào trận đấu, lòng nàng đang dối bời, cứ như thể sư huynh đang gặp nguy hiểm. Sư huynh chắc chắn đã gặp chuyện gì rồi. Nàng nghĩ thầm trong lòng, Tiểu Linh. Nã Trúc gọi nàng một tiếng, khiến Ninh Tiểu Linh bừng tỉnh. Nàng đứng lên, cầm kiếm, môi kiếm Trúc xuống, không còn sự kiên định như mọi khi, thiếu chút nữa đã lướt qua kiếm trận. Nã Trúc thấy vậy không vui nói, ngày thường ta đã dạy các ngươi như thế nào rồi sao? Môi kiếm là phần quan trọng nhất của thanh kiếm, là công cụ giết người lợi hại, nhưng cũng là bộ phận yếu nhất. Không được tùy ý để mũi kiếm chạm vào bất kỳ thứ gì, vì chỉ một sai sót nhỏ trong trận chiến sinh tử là có thể gây ra tai họa. ngày Nhã Trúc gian dậy, Ninh Tiểu Linh lấy lại bình tĩnh, nhẹ gật đầu, vâng, Nhã Trúc nhìn nàng, hỏi. Thân thể khó chịu sao? Ninh Tiểu Linh lắc đầu, đáp. Không, vậy thì bắt đầu đi. Nhã Trúc nói tiếp, tự ý nhiên, nhưng cô gái trước mặt, không biết Ninh Tiểu Linh hiện tại đang ở cảnh giới nào. Tuy nhiên, lúc trước nàng đã dễ dàng đánh bại một đệ tử nhập huyền cảnh cho Mai Chiêu. chứng tỏ thực lực nàng không thể xem thường. nghĩ vậy, tự ý nhiên không dám phình xuất, lập tức điều chỉnh tư thế, chuẩn bị bước vào trận đấu. ninh tiểu linh đột nhiên quay người, chạy về phía lục giá giá, nàng tiến lại gần, ghé tai thì thầm điều gì đó. chưa kịp nói hết, lục giá giá đã cảm thấy căng thẳng, khí thế kiếm khí càng lúc càng mạnh mẽ tỏa ra. sau khi nghe xong lời ninh tiểu linh, lục giá giá cũng có chút lo lắng, nàng khẽ tụ âm nói, ninh trường cử chẳng lẽ chỉ vì quên thời gian mà gặp nguy hiểm? ninh tiểu linh kiên quyết đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Sư phụ Sư Huynh hiện giờ chắc chắn đang gặp nguy hiểm. Lục Giá Giá vẫn chưa tin hỏi lại, với bản sự của Ninh Trường Cử, ở phòng này có chuyện gì có thể khiến hắn gặp nguy hiểm? Ninh Tiểu Linh hiểu rõ về Sư Huynh hơn, nàng buồn bã nói, Sư Huynh ti rất tài giỏi, nhiều người cũng biết, hắn luôn có thể rước về những rắc rối lớn hơn bình. Lục Giá Giá dừng lại một chút, nhớ lại những lần cùng đi với Ninh Trường Cử, dù nàng luôn tin tưởng hắn, nhưng vẫn không khỏi lo lắng. nàng tự hỏi về nhiều chuyện liên quan đến thiên quật phòng, nhiều lúc này không nghĩ ra có điều gì có thể đe dọa hắn. lúc gia gia vỗ nhẹ vai ninh tiểu linh, chấn an, ngươi cứ tham gia thì kiếm hội trước đi, ta sẽ đi tìm ninh trưởng cử. ninh tiểu linh lúc này mới hơi yên tâm, nhưng nàng vẫn còn lo lắng không thôi. cách đó không xa, nhã trúc đứng lặng lẽ, chờ đợi cuộc trò chuyện giữa ninh tiểu linh và lục gia gia kết thúc. không hiểu sao, trong lòng nàng cũng cảm thấy một sự bất an nhè nhẹ, như thể có điều gì bí ẩn sắp xảy ra. dù là nàng. cũng cảm thấy có gì đó đang diễn ra trong phong này mà chưa ai nhận ra. sau khi trò chuyện xong, lục giá giá đứng dậy nói về nhã trúc vài câu rồi rời đi để tìm kiếm ninh trường cửu. với sự ra đi của sư phụ, nhiều người cảm thấy một nỗi thất lạc trong lòng, cũng có không ít người đoán được lý do sư phụ ra đi, trong lòng đầy bất mãn. họ thầm nghĩ sư phụ có phải đang đối xử với ninh trường cửu như một đệ tử nội môn, trong khi hắn là người ngoại môn và vốn không có tư cách tham gia thí kiếm hội ở thiên quật phòng. rốt cuộc, ninh tiểu linh là một nữ kiếm tiên đầy triển vọng. có khả năng thừa kế vị trí sư phụ sau này, sao lại để Ninh Trường Cử, một đệ tử ngoại môn, chiếm được sự quan tâm quá mức như vậy? Sau cơn sóng gió trong lòng, kiếm trận lại tiếp tục bắt đầu, Ninh Tiểu Linh gạt bỏ hết mọi tạp niệm trong đầu, tâm trí thanh tịnh, ánh mắt tập trung vào kiếm của Từ Ý Nhiên. Cảnh giới của nam cao hơn Từ Ý Nhiên một chút, chỉ cần không mắc phải sai lầm, nàng tự tin sẽ không thua kém. Trận chiến kết thúc nhanh chóng ngoài dự đoán, Ninh Tiểu Linh lại thất bại, Từ Ý Nhiên nhẹ nhõm thở ra. nói một tiếng nhường nhịn nhưng khi nhìn thấy biểu cảm trên mặt thiếu nữ hắn lại không cảm thấy vui mừng mà là một sự khó hiểu. Ninh Tiểu Linh không có vẻ thất bại mà trái lại vẻ mặt nàng toát lên nỗi thống khổ kiếm trong tay nàng rơi xuống đất tay nàng che lấy lồng ngực chạm rãi ngồi xuống sau đó một gối chạm đất nàng nắm chặt chuôi kiếm tìm kiếm một chút cảm giác an toàn trong đầu nàng những hình ảnh hỗn loạn không ngừng hiện lên những hình ảnh đó có phế tích không gian có xương trắng của cự mã có khuôn mặt mơ hồ của một lão nhân có những đám sương mù xám đen vua tận nàng giây lên một tiếng thê thảm, cảm giác như đầu mình sắp nổ tung. Chính những hình ảnh đột ngột xâm nhập vào đầu óc nàng khiến cho nàng chậm mất một nhịp trong việc xuất kiếm để tự ý nhiên nhanh chóng chiếm được tiên cơ và giành thắng lợi. Đã chúc là người đầu tiên chạy tới, nàng chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này. nhìn binh tiểu linh, nàng nhẹ nhàng tự hỏi tàu hòa nhập mà sao? các đệ tử xung quanh cũng hoảng hốt, còn tự ý nhiên đứng đó không biết phải làm sao. hắn nghĩ thầm, chẳng lẽ mình chỉ có thể dùng những chiêu kiếm đơn giản như vậy sao? Nhưng tình trạng của ninh tiểu linh đến và đi nhanh chóng. Cơ thể nàng căng cứng rồi lại buông lỏng, nàng vô thức vươn tay ra, nằm lấy thứ gì đó, nhẹ giọng gọi, sư huynh, sư huynh. Tại đây, xung quanh có rất nhiều sư huynh của nàng, nhưng họ đều biết, trong miệng nàng chỉ có một người gọi là sư huynh, đó chính là thiếu niên mặc áo trắng kia. Nhã trúc sờ lên trán ninh tiểu linh, thân thức của nàng dò xét qua thân thể của nàng một lượt. Lúc này, thân thể của ninh tiểu linh đã dần dần khôi phục bình tĩnh, nhã trúc nhẹ nhàng thở ra, đỡ nàng ngồi sang một bên, cho đến lúc này. Một chút biến cố nhỏ trong ẩn phong mới truyền ra ngoài. Ở nơi phát nguồn gió, ninh trường cửu trong tay chỉ còn lại một đoạn kiếm, đã vặn vẹo, không còn hình dáng gì. Hắn nhìn thấy một lão nhân từ phía sau cự xà thi cốt đi tới. Lão nhân này không có thần thái gì đặc biệt, chỉ đứng đó nhìn lên, tựa như gió táp mưa sa qua cổ tượng đá. Lão nhân lên tiếng, giọng trầm và sâu. Ta là người trông coi mộ ở đây, giữ gì một mảnh nghĩa trang này. Ta đã chết từ rất lâu, đã chờ đợi 300 năm. Ngươi là người sống đầu tiên ta gặp thiếu niên, ngươi từ đâu tới, sư môn nào? Hiện nay là đệ tử đời thứ mấy trong phong? Ta đã chờ đợi một người như ngươi để có thể truyền lại y bát, truyền lại tuyệt thế kiếm pháp của dụ kiếm thiên tông cho ngươi. Ngươi hẳn cũng không muốn để truyền thừa này mất đi chứ? Lời của lão nhân trầm đục, mang theo một niềm tin mãnh liệt không thể tả, khiến cho người nghe không thể nhịn ở, ninh trường cử như bị mê hoặc, đôi mắt mơ màng, tháo xuống thanh kiếm chậm rãi bước đi, hẳn đi vòng quay nụ đá lớn. tiến đến trước mặt lão nhân, hắn há miệng như muốn nói gì đó, nhưng không thể phát ra lời. trên mặt lão nhân cũng hiện lên vẻ hoa ái và sự hài lòng. ngay lúc này, một đạo kiếm quang bất ngờ từ trong tay áo Ninh Trường Cử bùng lên, bổ thẳng về phía lão nhân. cột đè này động, âm thanh xé gió rất nhỏ. Ninh Trường Cử lúc trước mê mẩn với sắc đẹp, giờ đây đã hoàn toàn tỉnh táo. đôi mắt của hắn được chiếu sáng bởi kiếm quang, sáng như tiết, sâu thẳm bên trong là hình ảnh của một lão nhân mặt cứng như đá, không một chút cảm xúc. lão nhân tự xưng là người thủ mộ. Khuôn mặt u ám đầy tử khí, cũng bị kiếm phong thổi lên sóng gợn, hắn rõ ràng không nghĩ đến một vãn bối sẽ xuất kiếm với mình, tuy nhiên, việc có lấy được hay không không quan trọng, lão giơ tay chỉ, tay kia bỗng nhiên hiện lên bầu cho tàn, giống như là trải qua bao năm khổ luyện, nhưng khi gặp phải kiếm phong của Ninh Trường Cử, nó không hề rung động, không để lại một vết cắt nào. "Ngươi thiếu niên, ngươi làm cái gì vậy?" lão nhân hỏi, giọng nói trầm bồng du dương, ánh mắt nhìn Ninh Trường Cử mở đục như thể hàn đang mù, "Hẳn là, ngươi không tin ta?" Ninh Trường Cử dĩ nhiên là không tin. Trong nhận thức của hắn, nơi này chắc chắn là chốn bị phong ẩn, nơi có tội nhân. Nếu lão thực sự là người tu hành cao thâm, tại sao lại không thể rời khỏi sân vườn ẩn phong này? Lão nhận lấy kiếm, nắm chặt kiếm phong, khiến nó dừng lại ngay khi chạm vào ông. Lão buông tay ra, không tiến thêm một bước, ánh mắt bình tĩnh và ôn hòa, không trách móc vãn bối vô lễ, nhìn trưởng cầu giúp kiếm, nhưng vẫn giữ đầy cảnh giác. Ta dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi? Ngươi có tin hay không cũng không quan trọng, lão nhân nói, ngươi còn sống, còn có thể nói chuyện với ta. còn có thể học kiếm pháp của ta, đó là ta bày tỏ thiện ý. Lão nhân nói chuyện vẫn không thay đổi, giọng điệu đều đều. Ninh Trường Cửu hỏi, tiền bối cảnh giới cao thăm như vậy, sao lại muốn ở lại nơi tối tăm? Không có mặt trời này. Lão nhân lắc đầu, ta đã nói, ta là người thủ mộ, mọi người cho là ta đã chết rồi. Ninh Trường Cửu lại hỏi, người đã ở đây bao lâu rồi? 378 năm. Lão nhân đáp. Ninh Trường Cửu lại hỏi, ngươi và Khai Sơn Tổ sư là người cùng thế hệ phải không? Lão nhân nhớ lại một chút rồi nói, Bạn họ đều đã chết, chỉ còn mình ta tồn tại, ninh trường cử nhíu mày. Người rốt cuộc là ai? Người hẳn là đệ tử nội môn phải không? Nếu ngươi đã bái qua kiếm đường, nhìn qua tấm bia đá kia, thì người hẳn là đã thấy tên của ta. Trên tấm bia đá kiếm đường khác, tên các sư tổ, sư thúc, nhưng ninh trường cử chưa bao giờ để ý đến, cũng không biết lã nhân trước mắt này có tên trên đó. Tuy nhiên không biết vì sao. Hắn lại cảm thấy tin tưởng lão. Ninh Trường cử tự mình gạt đi một chút cảnh giác, hỏi. Người nói ngươi là người thủ mộ, vậy người thủ mộ ai? Lão nhân không đáp ngay. Ánh mắt vô thần từ từ lướt qua không gian mờ ảo, nơi mà sương mù đen đặc bốc lên. Ánh sáng trắng lè lói, giống như những con bướm bường đường yền giữa không gian tối tăm. Đây là mộ địa của ta. Người thủ mộ lên tiếng, giọng nói chầm lắng. Năm xưa, ta cùng sư tổ cùng nhau xâm nhập Nam Hoang vào một vùng đất hoang vu, nơi những hung thú hoành hành. chúng ta phát hiện một mảnh đất trôn vùi vô số xương cốt khổng lồ, mỗi cây xương đều nặng ngàn cân. Cạnh những xương cốt ấy, chúng ta còn tìm thấy nhiều khôi giáp và pháp khí đã hóa thạch. chúng ta dừng lại ở đó, không tiến sâu vào thêm. hầu hết những vật này đều bị ô nhiễm, chỉ có một số ít được linh khí hun đúc qua hàng trăm năm mới có thể sử dụng được. ban đầu chúng ta có thể sống sót, nhưng một lần thám hiểm nam hoang, chúng ta đã bị ảnh hưởng bởi thần minh, dẫn đến cái chết. lời người thủ mộ càng lúc càng nặng nề, giọng nói như thể mang đầy nỗi bi thương trên mặt hắn Những nguyên nhân cảm sâu, giống như chỉ cần lạ xuống, hắn sẽ trở thành một phần của cánh đồng đá vĩnh viễn. Ninh trường cử trong lòng đầy nghi, hoặc bền lên tiếng hỏi, Vậy ngươi đang bảo vệ thứ gì? Và cỗ xương rắn này, có phải cũng là từ năm hoang mà ra không? Ngươi thủ mộ nhìn về phía xương rắn, đáp, đây cũng là lý do ta tồn tại. Ninh trường cử tiếp tục truy vấn, vì sao lại như vậy? Ngươi thủ mộ nhìn về phía cột gỗ, đầu hơi ngượng lên, mắt nhìn về phía xác của con đại mãn, nói, nó muốn trốn đi. lời nói này như một lời tiên tri vừa dứt lời, ninh trường cửu nhìn lại phía sát đại mãng kia, thoáng chốc cảm thấy như nó đang sống lại, bộ xương khổng lồ như vô số thanh kiếm sắc bén, mỗi lần nó động đậy, đều như hàng vạn thanh kiếm cùng một lúc xông lên, nhưng đó chỉ là một ảo giác. ninh trường cửu rất nhanh lấy lại tinh thần, xương rắn cổ lão không có chút sinh khí nào, nó chỉ lặng lẽ nằm trên cột gỗ, giống như một họa tiết trang trí trên quần long trụ. ninh trường cửu lúc này mới nhận ra, trong xương rắn có rất nhiều chiếc đinh xương lớn, chúng gắn chặt vào cơ thể khổng lồ của nó. giữ vũ nó trên quần long trụ, như một mẫu vật không thể di chuyển. Ninh Trường Cử nhớ lại lời của người thủ mộ lúc trước, hỏi, đây là... Bà Sa, người thủ mộ gật đầu. Ừm, đây là một hung thú đã tồn tại từ vài ngàn năm trước, cổ xưa hơn thả 12 hai vị thần quốc chi chủ. Nhưng những yêu ba của đại này cuối cùng không phải là thần minh thật sự, dù chúng có thể nuốt sống một con cự tượng, nhưng cuối cùng vẫn bị thần minh tiêu diệt. Ninh Trường cử mạt nhiên hỏi, thần minh giết chết nó sao? Người thủ mộ nhìn bộ sư khổng lồ. vẻ mặt đầy ngưỡng mộ như nhìn một tác phẩm tuyệt mỹ nhất trong thế gian, cảm khái nói, ngoài thần minh chân chính ra, ai có thể giết chết một kiệt tác vĩ đại như vậy? Ninh Trường Cửu nhớ lại ba bức bình phong lớn trong kiếm đường, đặc biệt là bức thứ nhất, vẽ hình một người cưỡi tượng chém rắn. Tiếp theo, hắn nghĩ đến hai bức còn lại, một bức vẽ quái vật thân người đầu rồng, còn bức kia là một con rồng chín đầu, giống như đại ma. Ban đầu hắn nghĩ rằng, ba bức tranh này chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, dựa trên thần thoại. Nhiều không ngờ rằng trong ngọn núi này lại ẩn chứa thi cốt ba sa. Truyền thuyết có kể về xá ma, nhưng bây giờ nó lại hiện hữu ngay trước mắt. Điều này khiến trái tim hắn không khỏi thắt lại. Ninh Trường cửu hỏi: như những người cùng thời với ngươi đã chết hết, tại sao ngươi vẫn sống đến hôm nay Ngươi thù mộ thờ dài. Vẻ già nua hiện rõ trên gương mặt tượng đá. Hắn trầm mặc một lúc, rồi mới lên tiếng: Vì thiên dụ kiếm đã trải qua hạ nửa cuốn, thiên dụ kiếm trải qua. Ninh Trường cửu nạt nhiên: Đó chính là món đồ mà nghiêm chu đã tìm kiếm suốt mấy chục năm. Ninh trường Cửu hỏi tiếp, thiên dụ kiếm trải qua hạ nửa cuốn đã thất lạc mấy chục năm trước, sao lại liên quan đến ngươi? Người thủ mộ khẽ cười, hỏi lại, ngươi bây giờ là phong chủ, ngươi có nghe ai nói về điều này chưa? Ninh trường Cửu im lặng, người thủ mộ lắc đầu nói, kỳ thật thiên dụ kiếm đã thất lạc từ hơn 200 năm trước. Sau đó, chỉ là sư tổ trước khi chết đã viết lại một phần của cuốn sách cổ trong tông môn, cái gì? Ninh trường Cửu cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không thể xác định được điểm mấu chốt, người thủ mộ tiếp tục. Thiên Dụ Kiếm có hai phần, thượng và hạ, nhưng ý nghĩa của chúng hoàn toàn khác biệt. Phần thượng, phép đệ tử nội phong đều có thể tu luyện, dù chiêu thức rất tinh diệu, nhưng đó vẫn là những chiêu thức mà sư tổ sáng lập, không thoát khỏi suy nghĩ của người. Nhưng hạ nửa cuốn của Thiên Dụ Kiếm lại hoàn toàn khác, sư tổ cố ý viết ra phần này để che giấu một bí mật. Hắn quay lại, nhìn thẳng vào Đinh Trường Cửu, từng chữ phát ra, Thiên Dụ Kiếm trải qua hạ nửa cuốn, chính là chân chính Thiên Thư. Lời nói của người thủ mộ như một cú sét đánh vào đầu Đinh Trường Cửu, khiến tinh thần hắn chấn động. Bàn kiếm trong tay xít nữa rơi khỏi tay. Trong nhận thức của hắn, dụ kiếm thiên tông chỉ là một tông môn có vài vị cao thủ từ đình, còn thiên quạt phong lại là tòa phong yếu nhất trong tứ phong. Hắn chưa từng nghĩ rằng, ngày hôm nay, lại có thể chạm vào bí mật ẩn dấu từ trăm năm trước. Ninh Trường cử hơi bất ngờ tinh thần khẽ dao động, thiên dụ kiếm. Đã ở nơi này của ngươi sao, ngươi thủ mộ không hề giấu diếm, vươn một cánh tay, cánh tay ấy giống như một thanh kiếm nặng nề. Vừa mới nâng lên, một đạo kiềm ý giống như Thiên Tông, tuy là cùng căn nguyên nhưng lại hoàn toàn khác biệt nổi lên, nó như là trong sa mạc rộng lớn, khiến cho những kẻ khát nước không thể phân biệt được sa mạc hay là cao lầu. Người thủ mộ nhìn cánh tay mình, vẻ mặt kiêu ngạo hiện lên trong thần sắc vạn cổ bất biến. Ninh Trường cự cảm nhận được kiềm ý tỏa ra từ cơ thể lão nhân, người thủ mộ giống như một khối hóa thạch sống, mặc dù đang ở giữa mảnh đất đầy ta khí của Nghĩa Trang, nhưng thân thể ông vẫn toát lên vẻ trang trọng và nghiêm nghị, không có lấy một chút ta khí xâm nhập. thiên dụ kiếm qua nửa cuốn vô thượng tề học như thể đã hòa vào trong huyết mạch của ông từ lâu người thu mộ nhìn đinh trường cử một cái thấy rằng trên mặt hắn không có chút cảm xúc gì ngoài vẻ bình tĩnh giả tạo nhưng trong đôi mắt lại lộ rõ sự kích động và khát vọng phảng phất như hắn thật sự muốn học được kiếm kinh này sau đó rời núi để truyền thuyết lâu nay được hồi sinh mà ánh sáng trở lại cho môn phái và tranh công với phong chủ người thu mộ tiếp tục mở miệng quỳ xuống trước tấm bia đá thành đệ tử của ta ta sẽ trao cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn Ninh Trường cử vô thức bước chân về phía tấm bia đá. Đó là nơi lão nhân đã lập mộ bia cho hắn. Hắn hám miệng, khó khăn hỏi. Mưa sao lại nói với ta nhiều như vậy? Người thủ mộ biết hắn đã bắt đầu giao động thành âm nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh. Người có thể vào đây phải là người có can đảm và cơ duyên khác tiệt, Cả hai người đều có và thiên phú của người cũng cực kỳ xuất sắc. Chỉ cần thêm một chút rèn luyện, người sẽ có được một thanh kiếm đủ sức chấn động thiên hạ. Quan trọng nhất là người có dũng khí đối mặt với ta, xuất kiếm với ta, xuất kiếm với ta. Đó là một loại dũng khí khó tả. và chính vì thế ta muốn chia sẻ hết thảy với ngươi, ta cả đời này chưa từng thu nhận đệ tử, ngươi sẽ là đệ tử cuối cùng của ta, cũng là người ta tự hào nhất, Ninh Trường Cửu me xong, cầm hắn khẽ hạ xuống, như thể cuối cùng cũng cúi đầu trước đối phương, kiếm trong tay hắn, lúc này chỉ là một sợi tơ đứt, nhưng hắn vẫn cầm chặt, chỉ cần một cú vồ nhẹ là có thể dễ dàng đoạt lấy. Ninh Trường Cửu cuối cùng quỳ xuống, hướng về phía tấm bia đá, người thử mộ mỉm cười vui vẻ, ánh mắt của ông nhìn Ninh trưởng Cửu, như nhìn đứa con thân yêu nhất. Dù cho ông sắp hóa thành tượng đá, nụ cười ấy vẫn mãi không đổi, ấm áp và hòa ái. Đúng lúc đó, nụ cười trên mặt ông ngừng lại, cái kiếm trong tay thiếu niên bỗng dương thay đổi, thanh kiếm lúc trước bị ngừng lại, giờ đây đâm vào cổ họng ông, cứng như bàn thạch. Trên người hắn không hề có một chút sát ý nhưng đột nhiên, nét kiếm lại đại diện cho cái chết thực sự. Ninh trường cử từ đầu đến cuối không tin vào hắn, tất cả sự thành kính, ngưỡng mộ và chờ đợi của hắn đều chỉ là một lớp vỏ ngụy trang. dường như lão nhân kia muốn dùng lời nói mang theo ma lực để khiến hắn tin tưởng, tuy nhiên lão nhân lại quá nóng lòng khiến cho mọi thứ ngược lại hoàn toàn. Ninh Trường Cửu lại một lần nữa vung ra Nhất Kiếm, hắn xóa bỏ ánh sáng duy nhất trong thần thức của mình, khiến nó hoàn toàn biến mất, và thế là kiếm đâm vào cơ thể của lão nhân. Người thủ mộ ngây người nhìn hắn, môi run rẩy, biểu hiện trên mặt đầy sự chấn kinh và không hiểu. vì sao, vì sao ngươi lại để cho Thiên Dụ Kiếm phải chịu kết cục thất truyền như vậy, ngươi? Người rốt cuộc có phải là đệ tử của bản môn không? Người làm gì vậy? Lời của lão nhân chứa đầy nghi vấn, nhưng cơ thể Hàn đã sụp đổ và vĩnh viễn không nhận được câu trả lời. Thân thể hắn rơi xuống như một tảng đá và miệng thốt ra hai chữ cuối cùng, khiến cho Ninh Trường Cửu lại một lần nữa dùng mình. Hàn nói: Cứu ta trên sân đấu. Ninh Tiểu Linh đã lấy lại được bình tĩnh, không hiểu vì sao, nàng cảm thấy sự an yên trong lòng mình đã trở lại rất nhiều, không còn những cảm xúc hỗn loạn nữa. Chỉ là hình ảnh trong đầu nàng bỗng nhiên lại hiện ra như một cơn ác mộng. Nàng Niệm không biết bao nhiêu lần bài chú thanh tâm của Tông Môn, nhưng vẫn không thể xua đi hình ảnh đó. Một số đệ tử cho rằng nàng thua trận tinh thần bị dao động, và họ nói với nàng rằng chỉ cần thắng được một trận nữa, nàng vẫn còn cơ hội đoạt giải nhất. Ninh Tiểu Linh chỉ gật đầu, không quan tâm nhiều đến chuyện thắng bại nữa. Lúc này, nàng chỉ muốn sư huynh của mình bình an. Nàng tin rằng chỉ cần bản thân không gặp phải vấn đề gì, chắc chắn sẽ thắng được từng người, nhưng có ý nghĩa gì đâu. Nàng đâu có hơn ai về sự cố gắng hay thiên phú. mọi thứ nàng có đều là nhờ vào sự giúp đỡ của sư huynh, đó là món quà mà sư huynh đã trao cho nàng. Sau mấy trận đấu kiếm, ninh tiểu linh không phải là không chú tâm, mà là mỗi lần đối đầu, nàng đều phải dùng đến vài chục chiêu mới giành được chiến thắng. lữ nguyên bạch đứng bên quan sát, chăm chú nhìn theo từng động tác của nàng, cảm thấy các chiêu thức của tiểu nhà đầu này so với những gì hắn tưởng tượng còn thêm phần cứng rắn và thú vị. nếu nàng tiếp tục tu luyện, chắc chắn sẽ đạt đến cảnh giới thông tin trung cảnh. tuy nhiên, hắn cũng nhận ra rằng nếu nàng đạt đến cảnh giới đó sẽ ngang bằng với hắn. nghĩ đến đây, lưới nguyên Bạch không khỏi thở dài, trong lòng cảm thấy khổ sở. Nhã Trúc có thể nhận ra được nhiều điều hơn, nàng vốn từ Minh Tiểu Linh chỉ mới đạt đến Thông Tiên sơ cảnh, dù sao ngày ấy khi nàng thắp sáng kiếm tinh, cả ngàn người đều chứng kiến. Ninh Tiểu Linh đột phá nhập huyền bước vào Thông Tiên, nhưng trong cuộc tỉ thí này, nàng càng xem càng kinh ngạc, phát hiện Ninh Tiểu Linh khi đối đầu với một người tu hành Thông Tiên sơ cảnh lại không có chút áp lực nào. Liệu có phải trong một tháng qua, Ninh Tiểu Linh đã đạt đến Thông Tiên trung cảnh rồi không? Chỉ mới vài tháng ngắn ngủi. thiên phú này là đến mức nào huống chi nam ta còn có tiên thiên linh khí đến giờ vẫn chưa thể hiện hết khả năng Giá giá sư tỷ năm đó cũng không hơn được minh tiểu linh bao nhiêu phải không cùng lúc đó lúc giá giá đang tiến về ẩn phong phong chủ điện dẫn nàng đi qua một con đường bí mật vào ẩn phong vừa vào trong nàng lập tức cảm nhận được dấu vết của một trận chiến đấu lần theo cảm giác của mình nàng tiến về phía trước và phát hiện rất nhiều động phủ đã mở cửa các trưởng lão đang bế quan ẩn tu cũng đều xuất quan cảm giác bất an trong lòng nàng càng lúc càng mạnh mẽ trái tim như bị treo lên, nàng rõ ràng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại cảm giác như sẽ vĩnh viễn không gặp lại thiếu niên áo trắng kia nữa. lòng nàng không yên, ngay cả tiếng tim mình đập cũng không nghe thấy. nàng không hiểu vì sao lại có cảm giác này, chỉ có thể tự giải thích rằng đó là vì đối phương Kim Ô đã giúp nàng luyện thể, nên nàng có chút áy náy. nàng không chân chừ, vội vã chạy về phía trung tâm ẩn phong. nơi đó rõ ràng là một khu vực tầm chế. Lục Giá Giá không biết Ninh Trường Cử thường xuyên đến ẩn phong tu hành, ca không nghĩ đến việc hắn sẽ tiến vào nơi sâu hơn nữa. nơi đó rõ ràng có tầm chế, liệu có ai ngăn cản hắn không? nàng nhanh chóng lao tới. khi các trưởng lão trong phòng nhìn thấy lục giá giá, họ tránh ra. rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? lục giá giá nhìn thấy những vách đá vỡ vụn và thi thể tàn phá trên mặt đất, sự bất an trong lòng nàng càng thêm chắc chắn. khi những thi thể vỡ nát xuất hiện trước mắt, đầu óc nàng choáng váng chỉ nghe thấy trưởng lão gọi tên nàng rất lâu, giọng nói mới vang vọng lại trong tai nàng. đây là ai máu? lục giá giá trong lòng vẫn còn hy vọng, mong rằng đó chỉ là một tai nạn nhỏ. nhưng hy vọng ấy nhanh chóng vỡ tan. đây là thi thể của nghiêm phong. trưởng lão đáp, hắn đã trốn khỏi hà lao gặp một người bế quan ở đây, hai người đánh nhau, nghiêm phong bị giết chết. trước khi chết, hắn tự bạo thân thể khiến người kia cũng bị nổ văng vào trong phòng cốc. lục giá giá cúi xuống nhìn về phía loạn gió, từ trong thâm sâu của vực sâu, một luồng khí đen u ám như muốn đè nén đôi mắt của nàng. trong lòng nàng khó mà kiềm chế được sự xúc động, thậm chí nàng muốn nhảy xuống vào trong gió, cố gắng cứu người. là ai ngã xuống vậy? lục giá giá họ, một trưởng lão đứng gần. nghe thấy động tĩnh liền lên tiếng, không rõ lắm, nhưng có lẽ là một người mặc áo trắng, đó chính là Ninh Trường Cử. Lục Giá Giá không còn quan tâm đến bất kỳ điều gì khác, nàng không biết Ninh Trường Cửu đã dùng cách gì để giết chết Nhâm Phong, cũng không muốn tìm hiểu thêm về chuyện này. Lục Giá Giá nhẹ nhàng thở dài, trà hơi nhúi lại, nàng hạ mắt, thần sắc không rõ. Một lúc lâu sau, nàng bình tĩnh nói, chuẩn bị dây thừng và hồn đăng. Ta muốn xung núi, không thể được. Một nam tử trung niên lập tức phản đối. Ngươi mới trở thành phong chủ, chưa hiểu rõ những gì ẩn giấu trong phong cốc đâu. Lục giá giá kiên quyết đáp, ta biết, ngươi, chỉ là một đệ tử, cần gì phải như thế, chỉ cần đến thăm nhà của hắn, đưa chút tiên di là đủ rồi. Nam tử vội vàng giải thích, nhưng sau khi nói xong, hắn cảm thấy lời mình không đủ thuyết phục, nhưng cũng không nói thêm gì. Lục giá giá đáp lại, giọng điệu bình thản, hắn không có người thân, vậy thì càng tốt, chẳng phải sao. Nam tử nói nhanh, như rồi nhận ra mình đã nói thiếu sót, nhưng cũng không bổ sung gì thêm. Lục giá giá nhẹ nhàng nói, cho nên, ta chính là người nhà của hắn. ta sẽ không bỏ mặc bất kỳ đệ tử nào, nhưng nếu ngươi kiên quyết như thế thì cứ đi đi đi. Nhưng trước khi xuống núi, ngươi phải để lại văn thư nhiều ngôi phong chủ, nếu ngươi không thể trở về thì theo văn thư mà tuyển định phong chủ mới, tránh một cuộc tranh đấu đẫm máu vô vọng, có người đưa ra yêu cầu như vậy. Nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực ra là vô cùng vô lý, vì một khi áp dụng, có thể trở thành tiền lệ cho sau này, ảnh hưởng rất lớn. Nhiều người sau khi nghe xong, trong lòng đều có sự hoài nghi. nhưng lại cũng đợi xem Lục Giá Giá có kiên quyết làm theo không, xem cô có thực hiện theo sách phong chủ như đã nói. Lục Giá Giá không phụ sự kỳ vọng của họ. nàng gật đầu nói, được rồi. Sau khi Ninh Trường Cử chém giết lão nhân tượng đá, thân thể hắn bất ngờ dừng lại. một làn khói mỏng xuất hiện phía sau hắn, đó là hình bóng của một lão nhân khác. nếu Ninh Trường Cử quay lại, hắn sẽ nhận ra lão nhân đẩy vái tượng đá mà trước đó hắn vừa tiêu diệt. vẫn là khinh thường ngươi, lão nhân nói, giọng có chút tiếc nuối. sau đó. một ngón tay của lão nhân điểm nhẹ và sao ắt ninh trường cửu, ninh trường cửu lập tức cảm thấy đầu ấp mụ mị, rất nhiều suy nghĩ trong đầu nhanh chóng biến mất. lão nhân vươn tay vẽ ra một cánh cửa lớn rồi đẩy nó mở. ngay lập tức hắn đẩy ninh trường cửu ra ngoài. khi ninh trường cửu lấy lại tinh thần, hắn phát hiện mình đã ở bên ngoài phòng ngoạn nguồn. hắn không thể nhớ nổi mình đã trải qua những gì và không biết tại sao lại ở đây. hắn chỉ mơ hồ nhớ rằng sáng sớm hôm nay mình đã đi ẩn phong tu hành, rồi nghĩ đến việc sẽ đúng giờ để xem ninh tiểu lình tham gia thi kiếm. Hắn dùng tay ôm lấy đầu, cơn đau dữ dội khiến hắn không thể suy nghĩ rõ ràng. Hắn mỏ lấy một tàng đá phong, lò đảo đi vài bước rồi tiến vào một khu đất trống trong phong. Khi vừa bước vào, hắn nhận ra có rất nhiều người đang nhìn mình, những người này đều mặc trang phục ngoại môn đệ tử. Một lão nhân đang ngồi bên cạnh, tay cầm bút viết gì đó, nhìn thấy ninh trường Cửu, nượng đầu lên rồi hỏi, Ngươi cũng muốn tham gia khảo hạch sao? Tên gì? Chuẩn bị xong thì nói với ta, lập tức bắt đầu.